Đạo lứ là người trùng sinh, bị ta nghe lén tiếng lòng không chương một trăm hai mươi tám, kinh văn trang thứ hai canh thứ bảy. Lúc này, hắn rõ ràng cảm giác trong đầu tựa hồ thứ gì lật ra. nhìn thoáng qua, giật mình hiểu được, ban đầu ở vạn trông được đến huyền kia kinh văn, tại mình khai tàng về sau, lại xốc lên một trang mới, xem ra ta mỗi đề cao một cách đại cảnh giới, liền có thể lật ra một trang mới. Cách này kinh văn cấp độ chi cao chưa từng nghe thấy. Mỗi một trang một cái pháp môn đều phản phất trời ban. Giờ phút này một trang mới. Bốn chữ đập vào con mắt. Hướng chết mà sinh. Sinh mệnh cấp độ tăng lên qua đi trần quân thấy rõ một trang này ghi chép. Sắp gặp tử vong cũng bất quá đến gần vô hạn tử vong chân ý. Khi thật sự tử vong. Người mới có thể hiểu tử vong. Vẫn là thiên địa ồ ồ Chỉ là mấy hàng chữ liền truyền đạt vô tận hàm ý. Lại là một loại minh ngộ sông lên đầu. Lần này pháp môn đồng dạng không cần tu hành. Chỉ cần một trang này lật ra. Hắn liền tự nhiên tập được. Chỉ bất quá. Lần này mông lung. Cảm ứng bên trong. Mình tựa hồ thu được cực nhỏ gia trì. Hắn đồng thời cũng phát hiện. Pháp môn này tựa hồ muốn mình tử vong hoặc là sắp gặp tử vong. Mới có thể chân chính kích phát. Ô, V, K, -Q -Q Đợi lát nữa ta cho mình đến một đao. Thử một lần. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Giờ phút này. Toàn bộ quảng trường cơ hồ biến thành Trần Quân khoa khoa bầy. Tại tiểu mập mạp hoàng nhất hách ra sức kéo theo thổi phòng dưới. Trần Quân đơn giản hoàn mỹ vô khuyết. Rất nhiều nội môn đệ tử giờ phút này đã tâm phục khẩu phục Thậm chí có người đặc biệt vì mình trước đó tới tạ lỗi Hy vọng Trần Sư Huyên không muốn để vào trong lòng Trong tông lấy thân phận địa vị sưng Sư Huyên đệ Hiện tại cơ hội đời thứ hai Đệ tử đời ba đều muốn sưng Trần Quân một câu Sư Huyên Trần Sư Huyên ngộ tính siêu phàm thoát tục Sư đệ mở rộng tầm mắt Vạn mong Sư Huyên đại nhân không chấp tiểu nhân Có thể vào siêu thiên tung. Phần lớn người lòng dạ coi như khoáng đạt Bởi vậy bị Trần Quân áp như vậy hung ác đánh mặt. Cũng có thể thoải mái thừa nhận không bằng. Trần Quân cũng chỉ là lần này thời gian. Liền đã để nổi môn hơn phân nửa người hoàn toàn chịu phục. Như thế ngộ tính. Bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Đối cái này gọi hoàng nhất hách tiểu mập mạp bản sự. Trần Quân ngược lại là hơi có chút kinh ngạc. Về sau, tất nhiên có dùng đến địa phương. Mình cắm đầu khổ tu hoàn toàn không được. Lúc này Trần Quân đã phát hiện, làm bá thể hắn mỗi một tầng tiến dai cần tiêu hao đều quá kinh khủng. Hiện tại vẫn chỉ là khai tàng cảnh, chờ đến vận thể cảnh, thân hợp cảnh. Chỉ sợ nhất định phải mình sáng tạo một cách linh khí dư giả đến vô tận địa phương, mới có thể để cho mình đột phá. bây giờ quy tắc đại biến phía dưới thiên nhiên chi địa không bao giờ điều kiện như vậy mà mình mặc dù có hệ thống truyền thừa chờ không thiếu nhưng phương diện này hiển nhiên không được mình cần một người trợ giúp một cách trợ giúp mình kinh doanh người hắn âm thầm nhớ ký tiểu mập mạc thân phận minh bài giấy số cứ như vậy cả đám lấy lòng bên trong Trần này thịnh đại tế tổ tuyên cáo kết thúc. Lần này. Trần quân trở thành sự kiện tuyệt đối nhân vật chính. Tế tổ bất luận cái gì thảo luận. Cuối cùng đều rơi xuống liên quan tới trần quân thảo luận. Tế tổ đại hội về sau. Trần quân tự nhiên bị tất cả trưởng lão gọi vào tông môn phòng nghị sự. Chỉ bất quá tới tới lui lui hỏi lược. Vẫn không có biện pháp hỏi ra cái gì. Đạo thiên công giảng này pháp môn. Vốn cũng không khả năng viết xuống. Điểm này. Tất cả mọi người rõ ràng. Các các trưởng lão nhao nhao cảm khái. Nhất định không muốn lãng phí thiên phú của ngươi. Ánh mắt của ngươi hiện tại đã không thể chỉ đặt ở xiêm thiên tông bên trong. Ngươi nên so sánh chính là còn lại bảy tông cùng cổ tục những cái kia tuyệt thế thiên kiêu. Từng cái tựa hồ trên người trần quân thấy được tông môn quật khởi hy vọng. Cái này dù sao cũng là đạo thiên tông. Bọn hắn đều không thể phục hồi như cũ pháp môn. Phức tạp như vậy pháp môn. Vậy mà có thể tại một tên tiểu bối trong tay đạt được phục hồi như cũ. Thật là khiến người khó có thể tin. Mà tất cả trưởng lão bên trong. Chỉ có cổ hải lâm căn rằng không giống bình thường. Mở ra thận chi thần tàng trước đó. Muốn nói cho ta biết. Nàng thanh âm rất lạnh. Phản phất dung không được kháng cự. Nhưng mà Trần Quân nghe được Lời nói này trong mang theo từng tia từng tia bất an cùng bối rối Ta thần chi thần tàng Chẳng lẽ rất đặc thù Trần Quân không hiểu Nhưng cũng không hỏi nhiều Cho dù hỏi Lấy cổ hải lâm băng sơn lạnh lùng tính cách Cũng không có trả lời chính mình Cứ như vậy Tế tổ về sau Trần Quân thân phận minh bài quyền hạn trở thành thứ 10 bí truyền Chủ sở tự nhiên đổi địa phương. Ở bên trong khuyết. Đây là nội môn bên trong. Bên trong khuyết vắng vẻ u tính. Hết thầy chỉ có chút ít hơn 10 người có được bên trong khuyết tiến vào quyền hạn. Trần quân đạt mạnh tiến trong đó. Cũng cảm giác quanh thân đạt được tầm bổ. Nơi này linh khí đã không phải là sương mù mông lung trạng thái. Nồng hậu dày đặc đến hoàn toàn hóa lỏng. xung quanh trải rộng đều là nồng đậm đến cực hạn linh dịch. bên trong khuyết bên trong có đàn sư đánh đàn, đàn tấu chính là thiên địa vận luật. có truyền sướng người ngâm tụng, trong miệng đọc lên chính là quy tắc văn tự. ở chỗ này một ngày, thắng qua ở ngoại môn trăm ngàn ngày. trần quân không khỏi cảm thán, chỗ như vậy linh khí mới đủ đủ ta tu hành đạo thiên tung, không có cách. đạo thiên công cấp độ quá cao. Mình lại là bá thể. Có thể có sáng này một nơi. Đã rất không dễ dàng. Hắn cảm khái một lát. Dùng thân phận minh bài mở ra đồng phủ của mình. Chủ sở chỗ nổi gần đồng thiên. Cùng nói là đồng phủ. Không bằng nói là một cái tiểu thế giới. Ở chỗ này. Có luyện khí các. Phòng luyện đan. Luyện phù thất. Có núi cao. Có hồ nước, có một đầu giang hà, trên núi cao có trồng linh một, trong hồ gặp nạn đến thấy một lần linh ngư. Trần quân hơn nửa ngày mới rốt cuộc đem nơi này chuyển xong. Chưa hề nghĩ tới cái gọi là động phủ, thế mà còn có thể như là tiểu thế giới. Hắn về đến phòng bên trong, nhìn một chút hệ thống bảng, tụng chủ, trần quân, cảnh giới, khai tàng cảnh tâm chi thần tàng. Thành tựu, người trước hiển thánh, lấy một địch mười, lấy một địch trăm, có chút xanh tiếng, tàn niệm, diêu hội trinh, lúc nguyên nhân, chiêm giám chi, địa đổ, trước mắt phạm vi phương viên 50 cây số, năng lượng 762, trước đó tại Đông Châu thi đấu, vì thiên địa tương hợp độ cao một chút, cơ hồ hao phí hơn phân nửa năng lượng. Về sau lại bởi vì đạo thiên công pháp môn cùng diễn hoàng bên trong liên quan tới khánh tường một rút ra chi pháp Cơ hồ hao hết Hiện tại hệ thống bảng bên trong năng lượng Tương đương đáng thương Tốt Lại nên chui vừa chui hệ thống lỗ thủng Trần quân xuất ra một mặt toàn thân kính Bày ở gian phòng của mình bên trong Sau đó đứng ở trước gương Đây chính là một mặt phổ thông tấm gương trong kính chiếu giỏi ra trần quân thân thể hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng nhìn xem trong gương mình mở miệng ngươi rất đẹp trai a ta rất thích ngươi sau đó tiếp lấy lại nhẹ nhàng ho khan hai tiếng thật xin lỗi ta không thể đáp ứng ngươi tiếp lấy trần quân nhìn một chút trong đầu hệ thống thành tựu bảng cự tuyệt cùng bị cử tuyệt số lần song song một rất tốt Quả nhiên còn có lỗ thủng có thể chui Bị cử tuyệt chi vương Tính gột lại bị cự tuyệt một vạn lần Tiến đồ Một mười ngàn Ánh trăng sáng Tính gột lại cự tuyệt một vạn lần Tiến đồ Một mười ngàn Hai cách này thành tựu Phân biệt ra chỉ hai vạn điểm năng lượng Trước lúc này Còn có bị cử tuyệt bắt đầu gạo trắng hạt thành tựu như vậy Trên đường đi đến có thể thu được không ít năng lượng cứ như vậy gian phòng bên trong trần quân bắt đầu thổ lộ mình cùng cự tuyệt chính mình ngươi rất đẹp trai a thật xin lỗi ngươi rất đẹp trai a thật xin lỗi uống rượu không thể viết không phải đối sách không chịu trách nhiệm cũng là đối thư hữu không chịu trách nhiệm thiếu một chương ngày mai bổ chuyện trên ngắn chương ra nhanh Ra đều Hậu cung không não tàn Đủ các thể loại trong một chuyện Giải trí là chính đừng cay nghiệt Mời anh ủng hộ Đạo lứ là người trùng sinh Bị ta nghe lén tiếng lòng không xấu Chương 129 Hệ thống có chút chó canh thứ nhất Cứ như vậy đối tấm gương nói một mình Trong đầu bị cự tuyệt bắt đầu Gạo trắng hạt rất nhanh hoàn thành 200 năng lượng tới tay Ngươi rất đẹp trai a Đọc lấy đọc lấy. Trần Quân phát hiện tâm lý ám chỉ tác dụng là rất cường đại. Giờ khắc này. Hắn hoàng hốt cảm thấy mình thật rất đẹp trai. Nếu như ta không đẹp trai. Vân tưởng thường làm sao lại ôm ập yêu thương đâu. Nếu như ta không đẹp trai. Lâm sơ ảnh cái này trùng sinh đại lão làm sao lại thích ta đâu. o v k q m xem ra ta xác thực rất đẹp trai, càng không ngừng đọc lấy, rất nhanh thành tựu tiến độ đi vào một ngàn mười ngàn. ngươi đã là cái người tốt, thu hoạch thẻ người tốt một ngàn tấm, thu hoạch được năng lượng một ngàn điểm. ngươi đã trợ giúp rất nhiều người trở thành người tốt, phát ra thẻ người tốt một ngàn tấm, thu hoạch được năng lượng một ngàn điểm. cứ như vậy niệm nửa ngày, Trần Quân có chút miệng đắng lưới khô. Cả người ý thức đều cảm giác muốn phiêu hốt. Lúc này mới ngừng một lát. Mà lúc này. Một mực tại Trần Quân đồng phủ ngoài cửa cổ Hải Lâm sắc mặt cổ quái vô cùng. Nàng rõ ràng cảm thấy rất buồn cười. Nhưng là không biết vì cái gì. Nhưng lại cảm thấy không cười nổi. Cái này Trần Quân hắn. Nghe trọn vẹn hơn ngàn âm thanh ta rất đẹp trai. Cổ Hải Lâm đều cảm thấy có chút hoảng hốt. Trần quân tại thổ lộ mình cùng bị thổ lộ đồng thời cũng chưa quên luyện tập linh thuật. Bởi vậy những lời này đều là dùng phật môn lục tự chân ngôn nói ra. tự nhiên có không tầm thường hàm ý. lục tự chân ngôn bên trong. ốm chữ vốn là chủ điều khiển chế. có mê hoặc lòng người hiệu quả. cổ hải lâm không có khả năng lúc nào cũng lưu truyền thần thông. nàng tuy là nhân hoàng. Nhưng cái này hơn ngàn âm thanh lục tự chân ngôn hàm ý cũng liền thẳng như vậy nhập tâm thần. Nàng cũng căn bản a nghĩ tới muốn đi ngăn cản lời nói lọt vào tai. Dù sao Trần Quân nói là cho chính hắn nghe. Trong lời nói cũng không có chút nào sát ý, không có địch ý. Lại có ai có thể nghĩ đến một người cho mình thổ lộ còn muốn lưu truyền âm khiếu thuộc loại linh thuật. Thế là giờ khắc này Hoàng hốt ở giữa nàng thật cảm thấy tựa hồ Trần Quân rất đẹp trai. Cổ hải lâm vuốt vuốt cái trán Mặt mũi tràn đầy không hiểu. Mình thân là nhân hoàng. Làm sao lại cảm thấy một cái dạng này một cái tiểu tu sĩ đẹp trai. Chẳng lẽ là thật. Thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nàng nhẹ nhàng kho khan một tiếng. Tại Trần Quân muốn lần nữa bắt đầu bản thân thổ lộ thời khắc. Bước vào Trần Quân đồng phủ. Cổ, cổ trưởng lão, Trần Quân giật mình, sờ lên chán, khá lắm, mình đây không phải kém một chút xá chết, nếu như bị cổ Hải Lâm nghe thấy mình một mực tải cho mình thổ lộ, chẳng phải là muốn đem mình làm biến thái. Trần Quân thở mạnh hai cái khí thô cổ Hải Lâm lúc này mặt như bình thường như băng sơn, ngươi đồng phủ cửa không khóa, nàng nghĩ thầm đây cũng chính là bên trong khuyết. Bình thường cơ hồ liền không ai Không phải ngươi đồng phủ cửa đều không liên quan Lời này truyền khắp tứ phương Đặt ở nội môn Chỉ sợ đát xá cầm tạm trận Trần quân giật mình Tiếp lấy mới ý thức tới mình căn bản không biết làm sao đóng cửa Sư sót Bên trong khuyết đồng phủ quan bế đều là có phương pháp Bởi vì bên trong khuyết mỗi một cách đồng phủ đều là một phương tu di giới tử Mở ra cùng quan bế đều cần tương ứng pháp môn. Trần quân khom người. Đa tạ cổ trưởng lão nhắc nhở. Cổ hải lâm nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Ta tới là vì một sự kiện. Cổ trưởng lão thỉnh giảng. Cổ hải lâm trong đầu pháp môn khẽ động. Tiếp lấy một điểm quang hoa không có vào trần quân thân thể. Không muốn kháng cự. Nàng suy nghĩ lưu truyền. Điểm này quang hoa từ trên xuống dưới từ Trần Quân đỉnh đầu đến bàn chân toàn bộ lướt qua Sau đó tiêu tán Cổ Hải Lâm nhíu mày suy tư một hồi Tốt, ta đi Chuyện này Cùng ai đều không cần nhắc lên Trần Quân không rõ ràng cho lắm Cung kính đưa Cổ Hải Lâm rời đi Cổ Hải Lâm sau khi đi Trần Quân nghiên cứu quan bế động phủ phương pháp Rất nhanh lại có người tới Đây là một cái thon gầy thanh niên Nhìn qua có vẻ bệnh Sư đệ Ta gọi trương thiên kinh Về sau ngươi ta chính là hàng xóm Chiếu cố nhiều hơn Đây là thứ năm bí truyền Thái độ thân mật Về sau qua nửa ngày Lại có một cái thô giáp đại hán bái phòng Thái độ tương đương bất thiện Thanh âm nói chuyện giống như tiếng sấm Sư đệ A Ngươi thật đúng là vận khí cước chó bạo dạp Thế mà cứ như vậy trở thành bí truyền đệ tử. Thật làm cho người hâm mộ. Dù là trần quân phục hồi như cũ đạo thiên công cũng không thể để hắn chịu phục. Tâm hắn nghĩ mình từng bước một đánh lên tới. Dựa vào một đôi nhục quyền. Trước mắt người sư đệ này nương môn. Làm thứ gì bàng môn tà đạo có ý nghĩa gì. Tu hành giới. Nắm đấm lớn nhất. Không có chiến lực. Chính là đức không xứng vị. Ngươi phục hồi như cũ cái gì đạo thiên công. Sau đó thì sao? Tác dụng ở đâu? Chỉ là hiện ra thiên phú của mình thôi. Thậm chí ngay cả khắc họa đều không có cách. Viết xuống đều làm không được. Bất quá là hư vô mờ mịt. Mà ta từng tại mười quốc chi so sánh với cho đại hạ dương danh. Lúc này mới có thể trở thành bí truyền. Ngươi lại dựa vào cái gì Đối dạng này người trần quân tự nhiên cũng không có khách khí Trực tiếp tiến khách Miệng nói âm uống ra Sư huyên đi thong thả không tiến Lục tử chân ngôn ù ù, Thể nội lực lượng bành chứng vận chuyển Mở ra tâm chi thần tàng trần quân Cái này vừa quát trái tim đi theo chấn động Có sức mạnh bành chứng tuôn ra Thô giáp đại hán cả người xứng sờ Chỉ cảm thấy cuồn cuộn sóng âm quyền tập mà tới. Nhưng mà xác thực chỉ là một câu. Mà lại cũng không phải là muốn công phạt. Hắn sắc mặt trầm xuống. Loại tình huống này tự nhiên cũng không thể xuất thủ chống lại. Trần quân căn bản cũng không phải là công phạt. Nếu như chính mình đoạt ra tay chẳng phải là rơi xuống hạ phong. Quanh người hắn khẽ động. thể nội ngũ tàng chấn động. Một vòng nhàn nhạt nặng nề thổ hoàng sắc khí tức từ dưới chân phun trào. Sóng âm xoán tới. Hắn hơi lui nửa bước. Ngừng lại thân hình. Lúc này đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Người sư đệ này bất quá vừa mới khai tàng. Mình đã khai tàng viên mãn. Kết quả một câu thế mà có thể quát lui mình nửa bước. Lúc này Trần Quân cũng không nhìn được khẽ giật mình. Xuyên thiên Tông bí truyền để tử quả nhiên đều có mấy phần năng lực. Khoảng cách gần như vậy phía dưới. Mình một tiếng này đảo âm thế mà chỉ lui nửa bước. Bất quá nửa bước liền nửa bước đi. Trong đầu pháp môn nhất truyền. Động phủ cửa ầm ầm đóng cửa. Sư huyên gặp lại. Đại môn đóng chặt. Trần quân tiếp tục bắt đầu cho mình thổ lộ. Đồng thời luyện tập lục tự chân ngôn. Mỗi một âm thanh uống ra. Độ thuần thuộc đều có yếu ớt tăng lên. Lục tử chân ngôn uống chứ mật. Viên mãn. Độ thuần một 61. 11%. Lục tử chân ngôn uống chứ mật. Viên mãn. Độ thuần hai 61. 12%. Cứ như vậy. trọn vẹn qua một ngày sau đó. Trần Quân đối với mình trọn vẹn biểu bạc mấy ngàn lần. Nhìn xem sắp hoàn thành hai hạng thành tựu. Trần Quân tiếp tục, nhưng mà ngay sau đó liền phát hiện, thế mà số lần không tăng, lúc này thành tựu bảng bên trong, bị cử tuyệt chi vương, tính gột lại bị cử tuyệt một vạn lần. Ghi chú, một hệ thống chỗ xưng cử tuyệt, cần đến từ người khác, người khác định nghĩa, trừ mình bên ngoài những người khác, định nghĩa của mình, bản nhân, tự thân, bản thân, ta. Ghi chú, như túc chủ trí lực có thiếu hụt, không thể lý giải người khác. Mình chờ từ ngữ định nghĩa, bổn hệ thống có thể miễn phí mở ra cưỡng ép quán chú. Trí lực tăng thêm, nhìn xem lấy hai hàng y chú trần quân khó thở. Khá lắm, ngươi cái hệ thống này thật đúng là có chút chó. Thế mà tại ta nhanh soát xong lại bắt đầu mình tiến hóa thêm ghi chú. Hắn nhìn xem thành tựu bảng cách này 9980 ngàn bắt đầu suy tư Người khác Tìm ai thổ lộ cự tuyệt mình đâu Không phải Trần Quân thổi Hiện tại toàn bộ siêu thiên tung Nếu như mình thổ lộ Sẽ cự tuyệt đoán chừng không nhiều Mà lại Tùy tiện liền đi tìm người thổ lộ Đây cũng quá ngốc hạ Nói không chừng sẽ còn xá chết Chuyện trên ngàn chương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 Nếu như mình dám đi tìm cách nào nhân hoàng trưởng lão thổ lộ. Nhất định sẽ bị trục chết. Hắn nghĩ tới cổ hải lâm băng sơn mặt. Khi đó miệng bên trong nhất định sẽ nhàn nhạt phun ra một câu. Hành vi phóng túng. Giết. Sau đó tiện tay một kích. Mình liền tan thành mây khói. Bỏ đi suy nghĩ về sau. Trần quân tự nhiên mà vậy nghĩ đến ngạo kiểu người trùng sinh lâm sơ ảnh. Bất quá trước lúc này. Hắn lấy ra trường kiếm trục tinh. Đối với mình cổ. Nhẹ nhàng một vòng. Máu tươi văng khắp nơi. Dòng máu màu vàng ấm trào lên chấn động. Từ Trần Quân chỗ cổ cuồn cuộn chảy ra. Mỗi một giọt đều là bảo vật thuốc. Trần Quân hơi có chút khiếp sợ nhìn xem máu của mình. Chờ ta ngũ tảng toàn bộ triển khai. Thân thể trọn vẹn. Chỉ sợ xét là hành tẩu đại bộ hoàn. đến lúc đó có người muốn giết mình lấy thuốc cũng rất có thể, mà cho mình cắt cổ về sau. Trần Quân chỉ cảm thấy sinh mình cấp tốc sói mòn, nhưng mà kinh văn trang thứ hai không phản ứng chút nào. Hắn yên lặng lại quan sát một lát, xác định tự sát là không cách nào kích phát trang thứ hai pháp môn. Tựa như là một loại bị động kỹ, bị giết là một loại kích phát phương pháp, tự sát là bởi vì không có sát ý. Vẫn là nói ta ý thức được mình sẽ không chết. Nghĩ như vậy. Đi tìm lâm sơ ảnh càng thành nhất định. Không có suy nghĩ nhiều trực tiếp rời đi bên trong khuyết. Tiến vào nội môn khu vực phát hiện linh khí dư giả trình độ rõ ràng hạ xuống. Ở chỗ này Trần Quân muốn tu hành đều làm không được. Dạng này linh khí. Khẳng định không cách nào trèo chống đảo thiên công lưu truyền Hắn một đường hướng ra phía ngoài cửa bước đi. Trên đường không ít người nhìn thấy Trần Quân hữu hảo xưng hô sư Huynh Cũng có hơn phân nửa hừ lạnh. Phiết qua mặt đi. Muốn hoàn toàn phục chúng. Chỉ dựa vào một hạng tự nhiên không có khả năng. Trần Quân một đường đi đến ngoại môn. Ngoại môn cách này cả đám đều kính phục nhiều. Hắn bảy lần quạt tám lần rẽ đi vào lâm sơ ảnh nơi ở. gõ cửa đi vào. Lâm sơ ảnh xứng sờ. a Hắn không phải đàn ông phụ lòng. Làm hải ta hôm qua còn tưởng rằng hắn. Trần quân cả ngày hôm qua đều tại thổ lộ mình cùng cho mình thổ lộ. Siêu Thiên Tông bí truyền thân phận giá trị phi phàm. Mà lại trân quý. Lâm sơ ảnh hôm qua thậm chí có như vậy một tia hoài nghi. Cảm thấy Trần quân là chuẩn bị hủy bỏ cùng mình hôn ước. Tìm người khác. Hừ. Thế gian này nữ tử. Ngoại trừ cổ tỷ tỉ. tỉ. Lại không có người có thể cùng ta đánh đồng. Ta trùng sinh một thế. Thành thánh đã ván đã đóng thuyền. Lại có dạng này dung nhăn. Nếu như ngươi cũng bởi vì trở thành bí truyền muốn thay hôn ước. Kia thật là tầm nhìn hạn hẹp nha. Trần Quân nghe cảm thấy buồn cười. Cách này người trùng sinh ngạo kiểu đến một nhóm. Đúng. Vừa vặn có thể thử một lần hắn. Nói đến. Hắn mặc dù đối với ta rất tốt. nhưng ta đến nay cũng không hoàn toàn rõ ràng tâm ý của hắn. Lâm sơ ảnh mở miệng. Trần công tử hiện tại thân là bí truyền. lại có như vậy ngộ tính thiên phú. ta, ta giống như không xứng với thái thượng ngươi a. ánh mắt sờ sờ. trong mắt chứa nước mắt. nhìn xem trần quân. trần quân xứng sờ. đây không phải đúng dịp sao. ngươi thế mà còn muốn thăm dò ta. không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp thổ lộ. Ta thích ngươi. Làm sao lại bởi vì những vật kia liền cải biến đâu. Trần quân ngôn ngữ chân thành tha thiết. Nhìn qua thành khẩn vô cùng. Ngươi nếu là không yên lòng. Ngay hôm đó liền có thể thành hôn. Trần quân nghĩ thầm ngươi cách này ngạo kiều. Không có khả năng đáp ứng A. A. Hắn. Hắn cùng ta biểu bạch. Mặc dù hai người có hôn ước mang theo. Nhưng là nàng cẩn thận hồi tưởng. Đây tuyệt đối là Trần Quân lần thứ nhất nói thẳng ra thích hai chữ. Nói đến nàng trong lòng nai con nhảy loạn. Nói nàng trong nháy mắt đỏ bừng mặt. Hừ, ta cũng không thể cứ như vậy đáp ứng. Trần Công Tử. Ta mặc dù cảm động. Nhưng là. Không sao. Trần Quân trực tiếp cướp đáp ứng nói tới. Nhưng là hai chữ vừa ra. Hệ thống liền đã phán định mình bị cự tuyệt. Thật là một cách bị cử tuyệt đến thuần thuộc đến hệ thống. Thành tựu bảng bên trong. cự tuyệt cùng bị cự tuyệt song song một. Còn kém 17 lần. Trần Quân tiếp tục mở miệng. Không sao. Ta còn là yêu ngươi. Ta. Nhưng ta. Hừ. Ta làm sao có thể bởi vì ngươi thổ lộ hai lần liền đáp ứng ngươi nha. Ta thế nhưng là tương lai nữ đế. Trần Quân tiếp tục. Không sao. Ta thích lâm cô nương. Sẽ không bởi vì bị cự tuyệt liền thay lòng đổi dạ. Ta, ta không phải cự tuyệt. Ta chỉ là, chỉ là hai chữ này vừa ra. Hệ thống lần nữa phán định Trần Quân bị cự tuyệt. Trần Quân bắt đầu đổi lấy hoa văn thổ lộ. Đem kiếp trước nhìn qua thơ đều lấy ra. Tướng Mạo nghĩ này tướng Mạo ức Ngắn tương tư này vô tận cực. Hừ, còn rất có văn thải. Nhưng là, Không được nha. Ta đường đường nữ đế. Sao có thể bởi vì hai ngươi câu thơ liền đáp ứng ngươi đây. Trần Quân nghĩ thầm đây thật là cái tuyệt hảo mục tiêu. Quá ngạo kiều. Thật tốt. Hắn thật đúng là sợ lâm sơ ảnh trực tiếp đáp ứng. Nói như vậy về sau nhiệm vụ còn thế nào làm. Dựa theo lâm sơ ảnh tiếng lòng bên trong. Nếu như lâm sơ ảnh đáp ứng về sau. Mình còn đi hái hoa ngắt cỏ. Chỉ cần trêu chọc không phải cổ hải lâm. Mình chỉ sợ cũng đến bị thiến. Mà trêu chọc cổ hải lâm. Chỉ sợ cũng chỉ là biến thành người khác thiến mình mà thôi. Trần quân ngấm lại đều cảm thấy hạ thể phát lạnh. Vừa nghĩ tiếp tục niệm chua thơ. Từng chảy làm khó nước. Không có gì ngoài vu sơn không phải mây. dục ký thải tiên kiêm xích tố. Sơn trường thủy khoát chi hà sử. Ai nhỉ? Cái này Văn Thải. Cái này Trần Quân. Làm sao ưu tú như vậy? Trần Quân nhắc tới đằng sau. Hiện đại thơ cũng lật ra tới. Chúng ta chia sẻ luồng không khí lạnh. Phong lôi. Phích lịch. Chúng ta cùng hưởng sương mù. Lưu Lam. Cầu vòng nghi, Phàng phất vĩnh viễn tách rời. Nhưng lại trung thân gắn bó. Ai nha Hắn đây là làm gì? Ai nhá Không được a, thật, cứ như vậy đọc lấy đọc lấy. Trần Quân phát hiện tiểu cô nương tựa hồ có chút dao động. Ngạo Kiều Chi tâm tựa hồ hơi bại lui một điểm, ta, ta, ta, ta thế nhưng là tương lai nữ đế, ta trung thân đại sự, không thể dễ dàng như vậy liền định ra. Không được, không được. Tiểu cô nương cực lực muốn khắc chế chính mình. Trần Quân làm bộ cảm thán, vô tình không sống đa tình khổ. một tấc hoàn thành ngàn vạn sợi, hắn, hắn như thế ủy khuất sao, lâm sơ ảnh yên lặng niệm hai lần câu thơ này, chỉ cảm thấy bên trong có vô tận vị đắng, lại nhìn trần quân, trong khoảng thời gian này ở chung đến nay vẫn luôn thủ thân như ngọc, nghe nói hắn trước kia là hoàn khố, câu lan nghe tiểu khúc là trạng thái bình thường, hắn có phải hay không, nghẹn, nhìn gần chết, ta, Ta có phải hay không quá tàn nhẫn? Trần quân tiếp tục. Nơi nào hợp thành sầu. Rời người trong lòng thu. Tiếp tục bị cử tuyệt. Khi hắn đi vào còn kém cuối cùng hai lần thời điểm. Lâm sơ ảnh thật do dự. Ta, ta có phải thật vậy hay không quá vô tình à? Nhưng, thế nhưng là ta. Ta căn bản còn không có chuẩn bị phải đáp ứng xuống tới. Lâm sơ ảnh kiếp trước tắm đầu khổ tu. Một thế này cũng căn bản không hiểu tình tình yêu yêu Cổ Hải Lâm càng là hai đời như băng sơn Nàng ở phương diện này không có tiếp nhận bất luận cái gì giáo dục Đáp ứng hắn có phải hay không liền muốn Liền muốn cái gì Cái gì à Nàng chủ yếu là sợ Cũng không làm tốt chuẩn bị Mà nghe được cái này tiếng lòng Trần Quân xứng sờ Không được a Ngươi lại cự tuyệt hai lần ngươi nếu là hiện tại đáp ứng còn đến mức nào? còn thừa lại hai lần ta đi tìm ai hoàn thành? ta nếu là đi tìm người khác thổ lộ, ngươi không phải muốn cùng ta liều mạng? ta hao hết tế bào não, cũng không thể đổ vào cuối cùng hai lần lên. chuyện trên ngắn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện. giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ, đạo lứ là người trùng sinh, bị ta nghe lén tiếng lòng không 06, chương 131, cho ta đến một đao canh bạc, vừa nghĩ, trần quân hòa phong nhất chuyển ta biết lâm cô nương cần suy nghĩ, chắc chắn sẽ không đáp ứng, coi như ta là niệm niệm chua thơ là được. Hắn cho lâm sơ ảnh tìm cách bậc thang, quả nhiên, lâm sơ ảnh nhẹ nhàng thở ra. Trần công tử có thể hiểu được ta. Vậy liền không thể tốt hơn. Hô. Kém một chút nha. Nghĩ mà sợ sợ. Trần quân cũng nhẹ nhàng thở ra. Kém một chút. Lúc này đã không còn dám biểu bạch. Nói thêm gì đi nữa. Lâm sơ ảnh vừa xung động liền đáp ứng mình. Đến lúc đó bị tự tuyệt còn kém một lần cuối cùng hoàn thành. Vậy thật là không có đất phương thuyết lý đi. Hiện tại muốn làm. Chính là tranh thủ thời gian tu hành. Cảnh giới vượt trên lâm sơ ảnh. Lại đi tìm đường chết một thanh. Đối lâm sơ ảnh thực lực. Trần quân thực sự không rõ ràng đến cùng như thế nào. Hắn hiện tại có cực hạn thánh thuật thể thuật. Có chuẩn đế thuật siêu thiên. Có Phật môn trí cao lục tử chân ngôn thứ nhất chữ mật. Nhưng là còn lại. Đều chẳng qua hoàng thuật. Mặc dù hắn hoàng thuật đều là cực hạn hoàng thuật. Có thể một phát linh lực 200 lần có thừa. Nhưng là. Đây cũng chính là siêng thiên tông bí truyền đệ tử thực lực thôi. Phải biết bí truyền đệ tử có thể đi tàng kinh các bốn tầng. Nơi đó có hạ phẩm thánh thuật. Mà lâm sơ ảnh. Kiếp trước chính là siêng thiên tông bí truyền đệ tử. Hiện tại nàng ngũ tàng viên mãn. Tùy thời có thể lấy bước vào vận thể cảnh. Trần Quân không có vạn phần nắm chắc. Mà liên quan tới tiểu huyên đệ sự tình. Trần Quân tuyệt đối không muốn bốc lên một điểm phong hiểm. Vừa nghĩ lấy hắn đứng dậy liền cáo từ. Đột nhiên nhớ tới kinh văn trang thứ hai sự tình. Lâm cô nương. Không biết có thể hay không mấy ngươi Cho ta đến một đao. Lâm sơ ảnh. Không thể nào. Ta cử tuyệt hắn quá độc áp. Hắn nghĩ quần rồi. Hắn thế mà. Muốn vì ta. Chịu chết, hắn, hắn vậy mà Như thế yêu ta Dạng này người Ta thế mà Còn muốn thăm dò hắn Ta, ta thật sự là không phải người Một nháy mắt lâm sơ ảnh cảm giác muốn khóc Nàng nhìn xem Trần Quân Cảm thấy mình vừa rồi tàn nhẫn như vậy Thật sâu tổn thương nam nhân ở trước mắt Không được Cái gì nữ đế tôn nghiêm Cái gì khoai khoang Cái gì ngạo kiều Hết thảy đi một bên Không muốn tự sát Ta đáp ứng ngươi chính là Trần Quân Vì cái gì ngươi như thế thích não bộ Kinh khủng như vậy Giờ khắc này Trần Quân muốn chạy Ta còn kém một điểm hoàn thành hai cái này nhiệm vụ Ngươi đừng hại ta Trần Quân vắt chân lên cổ liền chuẩn bị chạy Nhưng mà lâm sơ ảnh một thanh cầm tay của hắn Tinh tế tỉ mỉ tơ lùa xúc cảm truyền đến. Lâm sơ ảnh tiêm tiêm ngọc thủ mang theo có chút lạnh bút. Thẳng vào Trần Quân trong tim. Trần Công Tử. Ta đáp. Trần Quân nói thầm một tiếng hỏng. Nên làm cái gì? Tự phong hai lỗ tai Nghe không được được hay không? Vẫn là nói. Trước dạng này. Sau đó chờ thực lực mạnh tìm một cơ hội tìm đường chết. Cho nữ đế mang một vùng nón xanh. ngẫm lại đều cảm thấy dùng mình. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Sơ ảnh trong miệng đáp ứng đáp chứ còn không có lối ra. Một tiếng ho nhẹ vang lên. Nghe được cái này âm thanh ho nhẹ, Trần Quân cả người thân thể nhẹ băng, nhẹ nhàng thở ra. Được cứu. Thanh âm này hắn tương đối quen thuộc, như băng sơn cao lạnh, đến từ Cổ Hải Lâm. Lúc này Cổ Hải Lâm thở dài, Nàng đã trên thực tế ở bên ngoài đều nhìn hồi lâu. Mắt thấy lúc này lâm sơ ảnh phải đáp ứng xuống tới. Không mở miệng không được. Trong nội tâm nàng thầm than. Sơ ảnh căn bản không biết mình đáp ứng ý vị như thế nào. Chờ hắn thần chi thần tàng mở ra. Ngươi cảm thấy mình có thể đem nắm được lại đáp ứng A. Nếu là cùng cảnh giới. Vi sư cũng không dám nói có thể. Ngươi cứ như vậy lỗ mãng đáp ứng. Làm sao có thể đi Nàng một tiếng này vo khan Trần quân nhẹ nhàng thở ra Tiếp lấy chắp tay Xem ra cổ trưởng lão tìm sơ ảnh có việc vãn bối cáo lui trước Hắn biết Hơn phân nửa là cổ hải lâm muốn thu lâm sơ ảnh làm đồ đệ Vừa lúc xuất hiện tại lúc này cứu mình Mà lâm sơ ảnh xứng sờ Tình cảm đều ập vụ tới đây Hết lần này tới lần khác cổ tỷ tỷ vậy mà đến rồi. Được rồi. Xem ra Trần Quân cũng lấy lại tinh thần tới. Hẳn là sẽ không tự sát. Ai nhỉ Dù sao ngươi lần sau chỉ cần chịu nói. Ta liền đáp ứng ngươi chính là. Lúc này. Trần Quân đối lâm sơ ảnh công lược độ rốt cuộc đạt tới 99. 99% Chỉ cần mở miệng nhẹ nhàng một câu. Trải qua vừa rồi kia phiên tâm lý đấu tranh. Lâm Sơ Ảnh đã mở rộng cửa lòng. Buông xuống người trùng sinh ngạo kiều. Trần Quân yên lặng ở trong lòng cảm khái. Địa tinh bên trên những cái kia chua thơ tỉnh. Vẫn là rất hữu dụng a Hắn không biết. Liền ngay cả cổ Hải Lâm lúc này cũng ở trong lòng thì thầm hai lần. Từng trải làm khó nước. Không có gì ngoài vu sơn không phải mây. Thơ hay. Tốt hình dung, nếu có người có thể vì chính mình viết ra một câu như vậy thơ, trên mặt của mình, nên như thế nào cười. Một bên khác, Trần Quân vội vã rời đi. Nhìn một chút hệ thống bảng cũng rất bất đắc dĩ. Trinh lệch cuối cùng này hai lần, cũng không biết nên đi tìm ai. Tuyệt đối sẽ cử tuyệt mình có ai đâu. Cho dù là bí truyền trong hàng để tử tuyển, Trần Quân cũng cảm thấy chưa hẳn. Hắn trở lại bên trong khuyết. Tiến vào đồng phủ của mình bắt đầu tu hành. Quyết định đem chuyện này trước thả một chút. Trong đồng phủ mắc nối được một cây thượng phẩm tổ linh trận. Hao phí trần quân trọn vẹn một ngàn tông môn cống hiến. Hai tầng tổ linh trận ra trì phía dưới. Hắn lưu chuyển đảo thiên công. Linh khí như sóng biển gào thét lên đánh vào trên thân thể. Tiếp lấy liền bị hấp thu luyện hóa vào thể. Nhắm mắt ngồi xếp bằng. Không ngừng mà hút vào thiên địa linh lực. Bảy ngày thời gian nhoáng một cái. Trần quân thuận lợi tiến vào khai tàng cảnh nhị trọng thiên. Tâm chi thần tàng mở ra hoàn thành. Trái tim thùng thùng nhảy lên. Mạnh mẽ đanh thép. Nhảy lên bên trong có thể nghe được đạo âm rung động. Mỗi một lần nhảy lên đều tại tầm bổ thân thể. ầm vang sông phá đại dương minh mông khí huyết phun trào kém chút đem tổ linh trận hủy đi. Trần quân một trận kinh hãi. hắn tông môn cống hiến đều là trước đó dựa vào đánh cược đổi lấy. Hiện tại hiển nhiên không ai sẽ đến đưa. Nghỉ ngơi sau một lát. Tiếp theo nhân thể bảo tàng là thần tàng của gan. Trần quân lần nữa lấy đạo thiên công lưu chuyển xung kích. Nhạt nhẽo gông xiềng bên trong rất nhanh sông phá. Lá gan bên trong xuất hiện kim quang. Lưu chuyển phía dưới có bảo tàng mở ra. Trần quân chỉ cảm thấy liên tục nhiều ngày tu hành mỏi mệt trong nháy mắt quét sạch sành xanh. Thần tàng của gan sơ bộ mở ra. Để tinh lực của hắn trong nháy mắt tăng nhiều không chỉ mấy lần. Lực bền bị rõ ràng tăng cường. Lúc này có thể trèo chống thật dài thời gian tu hành. Chiến đấu hoặc là sự tình khác. Trước đó Trần quân toàn lực thu nạp linh khí luyện hóa. Tối đa cũng liền có thể liên tục tu hành một tuần tả hữu. Nhưng thần tàng của gan mở ra về sau. Hắn cảm giác mình chí ít có thể liên tục tu hành hơn tháng. Thậm chí còn không chỉ. Cái này về sau. Củng cố một phen cảnh giới. Trần Quân ở bên trong khuyết. Ấm mở địa đồ đoàn tù vong hồn tàn niệm. xiêm Thiên Tông mấy chục vạn năm qua xuất hiện qua đếm không hết đại năng. Rất nhiều đại năng tàn niệm ngay tại nội môn hoặc bên trong khuyết. Trần quân hiện tại quyền hạn chỗ nào đều có thể đi. 50 cây số phạm vi cơ hồ có thể bao trùm toàn bộ. Đây là tên của ta tai pháp. Cầm đi đi. Đa tạ tiền bối. Đây là truy tung chi thuật. Đem hắn phát dương quang đại. Đa tạ. Trong tông viên kia hồ dương rừng. Khắc họ lấy đỏ chim hàm ý. Cám ơn tiền bối. Bạch chơi cảm giác phi thường thoải mái. Trần Quân còn chiếm được một môn hoàng phẩm cực hạn cấp độ thân pháp xúc địa thành thốn. Hiện tại hắn đã không có rõ ràng nhược điểm hạng mục. Nhưng là cũng làm không được toàn phương vị nghiền ép. Thánh thuật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn đoàn tụ qua mấy cái có được thánh thuật tàn niệm. Nhưng là mỗi một cách đều không thể trong tay diễn hóa xong liền trực tiếp tàn niệm vỡ vụn phiêu tán. Lúc này Trần Quân mới ý thức tới diễn hoàng đáng sợ. Tàn niệm tồn tại tiếp tục diễn hóa pháp môn nửa tháng. Diễn hoàng tuyệt đối có vấn đề. Một bên cảm khái. Không ngừng đoàn tụ tàn niệm. Một bên tu hành. Ta đem đồ vật đặt ở bên trong khuyết số 8 đồng phủ. Tặng cho ngươi. chuyện trên ngắn chương. Ra nhanh. Ra đều. Hậu cung không não tàn. Đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ. Đạo lứ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng không 06. Chương 132. Thuận tiện câu cái cá canh thứ tư. Trần quân đi ra ngoài. Nhìn một chút. Số 8 đồng phủ trước cửa cấm chế là sáng. Mang ý nghĩa đồng phủ này có người ở lại. Đáng tiếc. Hắn lắc đầu. Thở dài. Vừa rồi đoàn tụ tàn niệm là siêu thiên tông trung hưng chi tổ. 20 vạn năm trước hoàng triều để nhất nhân đồ vật. Mà món đồ kia. Gọi là nguyên thủy long huyết. Một giọt nguyên thủy long huyết à. Cái gọi là nguyên thủy long huyết. Tức nguyên thủy loại tâm huyết. Nguyên thủy loại là long tục tối cao huyết thống. Còn tại đời thứ nhất loại phía trên. Nguyên thủy loại. Nhiều ít vạn năm cũng khó khăn gặp một con. Có thể được đến dạng này một giọt nguyên thủy long huyết. Giá trị có thể nghĩ Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Không có pháp môn là không cách nào mở ra chỗ kia đồng phủ giấu kín chỗ Trần Quân có thể xác định Nguyên Thủy Long huyết cách này 20 vạn năm bên trong vẫn luôn vẫn còn ở đó Hắn thu lại tâm tư Tiếp tục yên lặng tu hành Hiện tại một lòng nghĩ tranh thủ thời gian ở trên cảnh giới vượt qua lâm sơ ảnh Sau đó đi tìm đường chết Cứ như vậy trong đồng phủ yên lặng tiếp tục tu hành. Một ngày này. Hắn tu hành bên trong. Đột nhiên toàn bộ đồng phủ tối xuống. trận Pháp cũng trong nháy mắt đình chỉ. Thiên địa linh khí ra chỉ bỗng nhiên thiếu đi hơn phân nửa. đạo thiên công không thể tiếp tục được nữa. Chỉ có dừng lại. Thể nổi nghẹn ngào. Trần Quân lúc này mới ý thức được. Tông môn của mình cống hiến dùng hết. Bên trong khuyết đồng dạng cần tiêu hao điểm cống hiến. Không phải nếu như trở thành bí truyền liền cái gì đều không cần làm. Vậy cũng không được sèn luyện cùng ma luyện để tử trong tung hiệu quả. Tiếp lấy đồng phủ cho hắn một điểm phản ứng thời gian. Phòng ngừa hắn không kịp mặt quần áo. Năm phút sau. Trần quân bị đá ra ngoài. động phủ quang hoa phai nhạt xuống. Đại môn đóng chặt. Trần quân bất đắc dĩ. Cũng biết trên thực tế giảng này thiết lập là vì để tử trong tôn tốt. Cắm đầu khổ tu cũng cần suốt ngoại lịch luyện. Có co có dán mới là tu hành chi đạo. Hắn rời đi bên trong khuyết. Hướng nội môn nhiệm vụ các bước đi. Điểm cống hiến tông môn có thật nhiều phương pháp nhưng phải. Thường thấy nhất chính là đi tông môn nhiệm vụ các tìm một cách thích hợp bản thân nhiệm vụ. Tỉ như giết một sát ảnh lang. Săn bắn linh tê loại hình. cầm ảnh lang răng sói, linh tây sừng tây hối đoái tông môn tống hiến. Mặt khác, Tông môn còn có treo thưởng bảng, từ trên xuống dưới treo thưởng lấy đối địch hoàng triều thiên tài, đại hạ hoàng triều ma môn tu sĩ, hoàng triều bên trong tà tu, đại áp nhân chờ, giết chết những người này, đều có đối ứng điểm tống hiến, còn có những cái kia việc vặt, tỉ như âm sơn nhổ cỏ năm ngàn nghiêng, Trong tông tu bổ lá cây vạn khỏa các loại. Những này liền tương đương lãng phí thời gian. Mười mấy ngày đều không có đi ra ngoài trần quân trên đường rất nhanh đến mức biết. Cổ Hải Lâm quả nhiên thu lâm sơ ảnh làm đồ đệ. Tiến độ so kiếp trước nhanh hơn rất nhiều. Cách này khiến vô số người hâm mộ. Cổ Hải Lâm thế nhưng là hoàng triều trẻ tuổi nhất nhân hoàng. Rất nhiều người thậm chí đều cho rằng nàng có sung kích thánh cảnh cơ hội. Bị dạng này người thu làm đệ tử. Thậm chí so trở thành bí truyền cũng phải làm cho người hâm mộ. Trong tung. Hắn cùng lâm sơ ảnh đã thành trong miệng mọi người thần tiên quyến lữ. Lúc này đi trên đường. Không ít người đều trực tiếp tiến lên chúc mừng. Trần sư huyên. Lâm sư tỷ thật sự là ông trời tác hợp cho. Thành thân thời điểm. Chỉ sợ hoàng triều bên trong đều muốn đến chúc mừng. rất nhiều người hâm mộ đến thực chất bên trong đi thân phận của hai người tự nhiên không đủ nhưng trần quân sau lưng lão khất cái cùng lâm sơ ảnh sau lưng cổ hải lâm là toàn bộ hoàng triều bất luận kẻ nào đều muốn làm quen lúc trước tại sư huyên cùng ti nhà nhị tiểu thư thành thân nghe nói tôn thượng tự mình ban thưởng một môn hợp kích bí thuật kia hạ lễ đều chất thành núi đúng vậy a giống đạo tiên đàn loại vật này Đều không đáng nhấc lên. Thiên huyến diện cụ tùy ý ném ở nơi đó. Lúc ấy thật cho ta nhìn ngây người. Ai? Trần sư huyên lâm sư tỷ thành thân thời điểm. Chỉ sợ so cái này còn muốn long trọng. Câu này câu lấy lòng cùng chúc mừng nghe được Trần Quân đều cảm giác thận không thể nguyên địa kết hôn. Cái này cưới một kết. Chẳng phải là muốn tỉnh mấy trăm năm khổ tu chi công. Nhưng là... Cái này trước đó... Kia hai vạn điểm năng lượng. Trần quân thực sự không bỏ xuống được. Thành tựu bảng ghi trú bên trong. Cơ hồ đem lỗ thủng đều phong kín. Tỉ như. Hắn không thể biến hóa ngụy trang. Không thể tận lực ẩm giấu thực lực. Khí tức chờ. Trong này mình định nghĩa. Chính là chỉ chân chính bản thân. Không thể có giả. Không phải không phù hợp bản ngã. Chân ngã. Bản thân định nghĩa. Lại như, không thể để cho đối phương biết Không thể phối hợp diễn kịch, Mặt khác, cũng không thể thay đối phương giành ở phía trước cử tuyệt chính mình Vừa nghĩ rất mau tới đến tôn môn nhiệm vụ các Bên trong đệ tử thấy một lần Trần Quân lập tức nhiệt tình Khuôn mặt tươi cười đón lấy Chủ động giới thiệu Sư huynh, Ta cho ngài tiến cử lên Lấy ngài thực lực bây giờ Cấp 3 nhiệm vụ tự nhiên đều không đáng kể. Cấp 4 nhiệm vụ hơn phân nửa cũng là chút lòng thành. Cấp 3 nhiệm vụ cơ bản đối ứng khai tàng cảnh thực lực. Cấp 4 thì đối ứng vận thể cảnh. Đây chính là siêu thiên tông nội môn đối ứng. Mà không là bình thường đối ứng. Muốn vượt qua đại cảnh giới. Cho dù là bí truyền đệ tử đều cơ hồ không có khả năng. Bởi vậy, đệ tử này đây chỉ là đập cách mông ngựa mà thôi. Trần Quân tự nhiên cũng biết. Hắn lặng lặng nghe. Quả nhiên. Đệ tử này lời nói xoay chuyển. Nhưng là. Kỳ thật làm nhiều cấp 3 nhiệm vụ. Kiếm cống hiến càng nhanh. Không cần thiết đi làm cấp 4 lãng phí thời gian. Ta chỗ này cho ngươi đề cử hùng lãng lính nhiệm vụ. Tính so sánh giá cả cực cao. Hắn lời nói này. Trên thực tế tại huyền chuyển nhắc nhở Trần Quân. Cấp 4 nhiệm vụ lấy Trần Quân thực lực còn có khó khăn. Nhưng lời nói này lại giống là nịnh nọt. Để cho người ta tìm không ra mao bệnh. Trần Quân tại cấp 3 cùng cấp 4 nhiệm vụ nơi này nhìn một hồi. Làm bộ không có nghe hiểu ý tứ trong lời của hắn. Ta tuyển ma viên sơn mạch cái này. Làm phiền ngươi. Vừa nói đưa tới thân phận minh bài. Đó là cái cấp 4 nhiệm vụ. Ấm lý thuyết nên là vận thể cảnh tu sĩ mới có thể hoàn thành. Đệ tử này nghe xong cả người xứng sờ. Muốn lại mở miệng nói cái gì. Nhưng nhìn Trần Quân ánh mắt lạnh nhạt. Ô, V, K, mờ." Tốt sư huyên. Sư huyên nhớ lấy. Nhiệm vụ kết thúc không thành. Chỉ cần giao một phần mười trừng phạt. Trần Quân cười cười. Biết, người này lại tải uyển chuyển nhắc nhở mình nhiệm vụ này. Mình kết thúc không thành Trên thực tế Trần Quân cũng nghĩ tìm cấp ba chức vô cùng đơn giản hoàn thành Mà hắn sở dĩ tuyển cách này Thuần túy là bởi vì vị trí Lấy thân phận minh bài đón lấy nhiệm vụ này Trần Quân không có lập tức xuất phát Mà là tìm được lâm sơ ảnh Tâm hắn muốn ta tốt xấu cũng giúp ngươi rất nhiều lần Thậm chí đã cứu mệnh của ngươi Hiện tại ngươi giúp ta một lần, cái này rất hợp lý a, thăm dò được lâm sơ ảnh động phủ vị trí, trần quân gõ cửa, lâm sơ ảnh mở cửa trong nháy mắt xứng sờ, a, trần quân tự giam mình ở trong đồng phủ nhiều ngày như vậy, rút cuộc chịu gặp ta sao, trong lúc nhất thời, nàng thậm chí có chút nhớ nhung khóc, trần quân từ lần đó thổ lộ về sau, mười mấy ngày đều không có ở trong tung xuất hiện, Lâm sơ ảnh còn tưởng rằng là Trần Quân thâm thủ đà kích. Hiện tại mắt thấy Trần Quân lại tìm đến mình. Không khỏi một trận cảm động. Hắn làm sao đối ta như thế suy si tình. Dạng này người. Thật đúng là để cho người ta có lấy thân báo đáp xúc động nha. Tại kia một trận liên hoàn thổ lộ cùng tìm chết tiết mục về sau. Lâm sơ ảnh đã triệt để mở ra thân là người trùng sinh ngạo kiều tư tưởng. Trần Quân mở miệng. Ta tiếp một cách đi ma viên sơn mạch nhiệm vụ. Không biết lâm cô nương có nguyện ý hay không cùng nhau đi tới. Đi dài sầu một chút. u V, K, -qu, Qu, M. Tốt. Lâm Sơ Ảnh đáp ứng. Bất quá. Tại sao phải tuyển ma viên sơn mạch chỗ nào? Nàng nghĩ thầm nhiệm vụ này chọn. Thấy thế nào làm sao quái? Trần Quân nhàn nhạt đến cười nói. Bởi vì ta đột nhiên nghĩ thuận tiện câu cái cá Câu cá, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thịnh thế diên ninh, đạo lứ là người trùng sinh, bị ta nghe lén tiếng lòng không xấu chương 133, trăm ba đạo tâm 1, một. một, một canh thứ nhất, đối lâm sơ ảnh nghi hoạt, Trần quân không có giải thích thêm. Hai người cùng nhau hướng nhiệm vụ cắt đi. Lâm sơ ảnh lại tiếp cái vị trí gần chỗ nhiệm vụ. Cứ như vậy. Nội ngoại môn cả đám thần tiên quyến lữ lấy lòng tán dương bên trong. Hai người rời đi sơn môn. Giờ phút này. Trong thư không lão khất cái cảm khái. Tiểu tử này. Rốt cuộc biết ra một chuyến cửa. Bởi vì Trần quân quá nhanh triển lộ. Hắn căn bản còn không có tìm tới trong tông ẩm núp người là ai. Hiện tại Trần Quân rời đi tông môn phạm vi. Tự nhiên để cho mình kia đổ nhi đi theo sát. Trần Quân cùng lâm sơ ảnh một đường đi về phía tây. Rất nhanh rời đi hoàng thành phạm vi. Trung châu địa giới rộng lớn. Thành trì cũng cơ hồ chặt chẽ tương liên. Rời đi một chỗ liền đến đến một chỗ khác. Mỗi cái thành trì đều phồn hoa vô cùng. Lâm sơ ảnh kiếp trước không chút đi dạo qua. Lần này cùng Trần Quân cùng nhau. Nàng lên mấy phần du lãng tâm tư. Hai người cứ như vậy đi dạo lên đường phố tới. Trần Quân nhìn không chớp mắt. Thân thể cứng ngắt thẳng tắp. Lâm sơ ảnh thì tại bên cạnh hô to gọi nhỏ. Thấy cái gì đều cảm giác mới lạ. Bên này chỉ trỏ. Một bên khác chỉ trò. A ngươi nhìn. Cái này thuần hóa qua dung chó cũng quá đáng yêu. Trần Quân máy móc đến đáp lại. U ve ghép Qu, Qu, M. Là, nhung mèo cũng tốt đáng yêu. Lâm sơ ảnh lôi ghéo Trần Quân cánh tay. U ve ghép Qu, Qu, M. Ừ, cái này người gỗ. Ai nhà hắn chuyện gì xảy ra. Cũng không thể để cho ta chủ động đi. Lâm sơ ảnh tiếng lòng khó thở. Trần Quân không phải là không muốn. Chủ yếu là không hoàn thành nhiệm vụ. Còn không dám. Lúc này lâm sơ ảnh bạc khiết tay trắng ngẫu nhiên xẹt qua trước người hắn. Thân thể hai người có nhiều tiếp xúc. Trần Quân huyết khí phương cương. Cảm giác có chút khó nhịn. Cứ như vậy. Đi dạo hai ngày. Lâm sơ ảnh còn kém đem ngươi nhanh lại cho ta thổ lộ một lần viết lên mặt. Trần Quân chỉ có thể làm bộ không hiểu. Tiếp xúc bên trong. hắn phát hiện đạo tâm của mình lại đề cao hệ thống phán định bên trong cự tuyệt ôm ấp yêu thương có thể hay mà lâm sơ ảnh đã cách này biểu hiện trần quân liền không nhiều lãng phí thời gian đôi mắt bên trong ngẫu nhiên luyện tập một chút siêm thiên bên trong hỗn độn mờ mịt xem thấu hết thầy làm chính nhân quân tử trần quân tuyệt không nhìn nhiều lần trước nhìn thấy đâu chính là đâu nhiều địa phương, không nhìn, dù sao nơi này, ta đã thăm một lần, lại vụng trộm một lần nhìn, cũng rất hợp lý, da thịt tơ lùa, trơn bóng hoàn mỹ, Nguyễn ngọc ôm nhuận, tinh tế tỉ mỉ bành trướng, đạo tâm một, đạo tâm một, đạo tâm một, ngươi làm sao chảy máu mũi, lâm sơ ảnh quan tâm hỏi, a không có việc gì, đạo tâm một, cứ như vậy, Trần Quân mang chính nhân quân tử soát đạo tâm tâm thái. Trên đường đi chảy không ít máu mũi, trọn vẹn non nửa nguyệt về sau. Hai người rốt cuộc đi tới Ma Viên Sơn Mạch. Từ xa nhìn lại yêu khí màu đen trùng thiên. Còn có một cỗ mùi hôi thối. Trần Quân pháp môn lưu truyền. Dùng một môn trước đó không lâu từ nào đó tàn niệm nơi đó có được che giấu khí tức phương pháp. Hắn không dám lưu truyền thân tử. Biết trong hư không tất nhiên có người đang nhìn chính mình. Pháp môn này lưu truyền một chút. Căn bản không thể nào giải thích. Một đầu đâm vào trong dãy núi. Lâm sơ ảnh cũng cùng theo. Trần quân cẩn thận từng ly từng tí từ phía ngoài nhất một chút xíu hướng vào phía trong tìm tòi. Nơi này dù sao cũng là siêu thiên tôn cấp bốn nhiệm vụ chỗ. Hắn mặc dù không phải bình thường thiên tài. Nhưng cũng phải cẩn thận. Một bên hướng về phía trước đi. Rất mau nhìn đến một con tử yêu lang. Trần quân không đợi xuất thủ. Lâm sơ ảnh trong tay tơ lụa mở ra. Quang hoa lói lên. Tơ lụa lướt qua. Đầu này tử yêu lang trực tiếp diệt sát. Nhìn xem cách này tơ lụa. Trần quân xứng sờ. Nuốt ngụm nước bọt Ngươi đã muốn bắt đầu vận thể rồi. Không sai. cổ tỷ tỷ ban cho ta hoàng thể cao, ta hiện tại đang nửa bước vận thể, chỉ cần tìm một chỗ hoàng vẫn địa, liền có thể bước vào vận thể cảnh, vận thể cảnh ở trên thân mình khắc họa cổng minh đạo văn, mà đạo văn này cần chính là thân thể cùng thiên địa cổng hưởng bên trong cảm ngộ, nói chung thiên tài chọn các nơi bảo địa tranh thủ khắc họa xuống sâu nhất nhất phức tạp đạo văn. Lâm sơ ảnh làm người trùng sinh. Tự nhiên không có khả năng tại một bước này cứ như vậy qua loa tiến hành. Nàng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tại không có chút nào kỳ gì thiên địa bên trong. Tiến hành vận thể. Bởi vậy đem cảnh giới áp chế ở nửa bước vận thể. Chuẩn bị tìm một chỗ hoàng vấn địa. Qua một đoạn thời gian nữa. Hoàng triều Thịnh hội về sau. liền có thể đi. Trần quân khẳng định phải khắc họa sinh từ đạo các Đến lúc đó giúp hắn tìm một chỗ âm minh phủ. Lâm sơ ảnh tại trong đầu hồi tưởng. Kỳ thật. Minh giáo hẳn là tốt nhất vị trí. Nhưng là minh giáo thế lớn. Căn bản không dám đi. Ước nhân khanh khẳng định không được. Nơi đó quy tắc vỡ vụn. Thoát thai chỉ cần hấp thu tử khí cùng sinh cơ vẫn được. Nhưng vận thể còn không bằng bình thường địa phương. Lúc này. Tại xác đỉnh lâm sơ ảnh nửa bước vận thể về sau. Trần quân ở trong giấy núi liền không có như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Hắn nghênh ngang bắt đầu đi. Ta có thể ăn bám. Ta sợ cái gì? Một đường tiến lên. Bên trong đi đến. Rất nhanh xa xa có ma viên tử xưa trên cây rớt xuống. Mang theo hung hăng tức giận âm vang đập tới. Trần quân huyền vũ thuật nhất truyền. Quanh thân thanh giáp mịt mờ. Tiếp lấy đánh cho một quyền trực tiếp cùng thân thể chạm vào nhau. Một tố cử lực phun trào. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn liền lùi mấy bước. Ma viên lấy nhục thân tăng trưởng. Trước mắt cái này ngũ sai ma viên đối ứng nhân loại tu sĩ vận thể cảnh. Nhưng ở nhục thân bên trên cũng không bằng Trần Quân. Một quyền đánh ra về sau. Trần Quân vọt thẳng tiền. Đá ngang. Khuyểu tay hít. quyền ảnh bảo liệt không ngừng oanh kích một người một thú bắt đầu vật lộn thấy lâm sơ ảnh một trận kinh ngạc làm gì trực tiếp giết chết không tốt sao trên thực tế là trần quân đang không ngừng sửa đổi thể thuật bởi vì thể thánh thể thuật cũng không hoàn toàn dán vào nhất là khai tàng về sau mỗi người thân thể đều có khác biệt cực lớn trần quân phải căn cứ đặc điểm của mình tiến hành sửa chữa, ngược lại là mới có thể phát huy ra cực hạn thánh thuật lực lượng. Hắn hiện tại mỗi một quyền kích ra đều rõ ràng cảm giác có bộ phận linh lực không thể bảo phát đi ra. Cứ như vậy, một người một vượn vật lộn nửa canh giờ, ma viên quanh thân rớm máu, xương cốt vỡ vụn, toàn bộ trên thân không có một chỗ hoàn hảo. Trần Quân thì đánh tới con mắt tinh hồng Dưới chân hắn trùng điệp đạp mạnh Lại chuẩn bị một quyền kết quả cách này ma viên lúc Ma viên phía sau Một con mấu vượn giống dần xuất hiện Tựa hồ Hai người là bạn lữ Trần quân sau lưng lâm sơ ảnh Trong tay tơ lụa mở ra Tiếp lấy liền muốn hơi ra Nhưng mà trần quân biến sắc Chạy Chỉ là ngũ dai Chạy Lâm sơ ảnh không hiểu Nhưng mà nhìn thấy Trần Quân vắt chân lên cổ phi nước đại. Tâm hắn nghĩ lão già này tốt âm độc. Nếu không phải hắn thời thời khắc khắc lưu truyền siêu thiên. Căn bản sẽ không nghĩ đến cái này mẫu vượn lại là giả trang. Vừa rồi nếu như không nhìn ra. Hắn khẳng định phải đấm ra một quyền cùng cái này mẫu vượn đối quyền. Dù sao. Vừa rồi phen này chiến đấu. Thực sự có chút cấp trên. Mà đến lúc đó một quyền của mình oanh ra. Tất nhiên muốn bị đánh nổ. Bởi vì cái này mẫu vượng. Là một tôn nửa bước nhân hoàng lưu chuyển biến hóa pháp môn mà thành. Mẫu vượng nghe răng trợn mắt. Nhìn xem Trần Quân không có tức giận sông tới. Đột nhiên cảm thấy thứ gì. Tiểu tử này như thế nhạy bén. Như vậy. Hắn làm sao lại không có chút nào phòng bị ra. Không đúng. Một đạo quang hoa ló lên Sau một khắc Người này không kịp có chút suy tư Siêu thiên tông tông chủ trong hư không một kích đem cái này nhân tâm thần chôn vùi Không nghĩ tới a. Trúc sư để lại là nội ứng Siêu thiên tông tông chủ từ trong hư không đi ra Có chút tán thưởng phải xem Trần Quân một chút Không tệ Linh giác xuất chúng Không phải Trần Quân chết nhất định sẽ bị ngụy trang thành cùng ma viên đối quyền bên trong bị một quyền đấm chết. A, dò ta một hồi. Lâm sơ ảnh xứng sờ, nàng có thánh đồng, nhưng còn không thể phát giác. Mà Trần Quân cảm ơn tôn chủ về sau, tiến lên nhìn một chút vị trưởng lão này bộ dáng, sờ lên cầm, Cái này một cái cũng không phải là hắn nghĩ câu cá. hiển nhiên là thái thượng trưởng lão nghĩ câu cá. bất quá cũng không quan trọng. trần quân không nhất thời vội vã đi ra ngoài chuyến này. đạo tâm soát mấy chục điểm, đắt là một cọc đại thu hoạch. vừa nghĩ lấy lại nhìn mắt, đạo tâm một thật tốt a. đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao. chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế diên ninh, đạo lứ là người trùng sinh, bị ta nghe lén tiếng lòng không xấu chương 134, thần tàng của tì canh thứ hai, hắn tổng nhìn ta làm gì, ai nha còn có chút không có ý tứ, trần quân nghĩ thầm muốn để tiểu cô nương này biết mình nhìn chính là cái gì, chỉ sợ sau một khắc, thân chim dị địa, Mà một kích đem họ trúc trưởng lão mất mạng về sau. Xin Thiên Tông Tông chủ làm bộ rời đi. Hắn yêu nguyên ẩn nấp trong hư không. Không tin chỉ đơn giản như vậy. Trần Quân đồng giảng quan điểm. Bằng không thì cũng sẽ không kêu lên lâm sơ ảnh cùng một chỗ. Nhưng hắn làm bộ không có chút nào phát giác. Cứ như vậy tại ma viên sơn mạch bên trong không ngừng chiến đấu tiến hành thể thuật thôi diễn. Hắn rất nhanh phát hiện. Đây là một hạng đốt linh dược công việc Mỗi một phần thôi diễn bên trong Một khi chạm tới mang tính then chốt địa phương Trong cơ thể hắn linh lực bạo liệt lưu chuyển liền sẽ đem thân thể xông phá Máu, thịt, xương cốt, kinh lạc Không nhất định là cái gì Lúc này chỉ riêng dựa vào thân thể bản thân chữa trị là hoàn toàn không đủ Nhất định phải sử dụng hải lượng linh dược Một chút xíu thúc đẩy Trong đầu không ngừng xuất hiện điểm điểm minh ngộ. Hắn đang điều chỉnh thể thuật quá trình bên trong. Đối với mình thân thể nắm chắc cũng tại càng phát ra xâm nhập. Cứ như vậy. Lại là 5 ngày nhoáng một cái. 5 ngày bên trong. Trần quân to to nhỏ nhỏ chiến đấu mười mấy trận. Rốt cuộc gom góp nhiệm vụ vật cần thiết. Lúc này miệng lớn thở hồn hển Dựa vào tại một viên cổ thụ. Trần quân cao mày. Ta đều đưa đến trước mắt nàng rồi. Nàng thế mà không đến giết ta. Ma viên sơn mạch cách thiên phục tông rất gần. Theo Trần Quân hiểu rõ. Gần nhất đoạn nguyên hảo mẫu thân. Cái kia thiên phục tông trưởng lão đã có chút điên dại. Đi cùng một cách nhân vương cảnh nho nhỏ quận quốc vương phát sinh quan hệ. Huyên náo mọi người đều biết. Cho đoạn vương đeo một đỉnh thật to nón xanh. Đây là sỉ nhục. Nhưng nàng trực tiếp trắng trợn rêu rao. Loại này trạng thái tinh thần. Mình đưa đến trước cửa. Nàng không giết mình. Trần Quân thực sự không thể tin được. Tông chủ đã đuổi theo cái kia âm thầm nhân hoàng. Tại nàng thì rác bên trong. Ta hiện tại chính là một kích sự tình. Mấy ngày nay siêu thiên tông tông chủ một mực tại ẩm nấp. Quả nhiên bắt được một tia linh lực dị thường ba động. Thế là cứ như vậy đuổi theo. Hiện tại, bên ngoài căn bản không có người hộ đảo. Đương nhiên, ngầm, Cổ Hải Lâm là một mực tại. Đây cũng là Trần Quân biết có người bảo vệ mình nhưng vẫn là kéo lên Lâm Sơ ảnh nguyên nhân. Nhà mình tôn chủ quá không cho người yên tâm, liền một cách nho nhỏ ba động liền đuổi theo. Này làm sao có thể để cho Trần Quân yên tâm được? Chỉ đơn giản như vậy là có thể đem ngươi điệu hổ ly sơn. Người lớn tuổi này, quá táo bạo, mặt khác, còn có một người, làm sao cũng không có xuất hiện. Ta câu thuật như thế vùng về, vừa nghĩ lấy cũng không nhiều lưu lại. Lại nhìn vài lần lâm sơ ảnh, từ đạo tâm bên trên bù bù, rời đi nơi đây. Đem lâm sơ ảnh nhiệm vụ sau khi hoàn thành trực tiếp trở về, hao phí mấy ngày công phu, rất mau trở lại đến Tông Môn. Trần Quân thở dài. Cảm giác đáng tiếc. Mà giờ khắc này. Trong hư không một ánh mắt rốt cuộc thu hồi. Nhìn xem Trần Quân tiến nhập sơn môn cả người thân hình trở nên phai mờ. Sau đó biến mất tại không gian bên trong. Nó nhàn nhạt tự nói. Tìm tới ngươi. Một bên khác. Trở lại tông môn Trần Quân tiếp tục khổ tu. Lâm Sơ ảnh lập tức liền muốn vận thể. Để hắn cảm giác áp lực cực lớn. Trong đồng phủ. Càng không ngừng thúc giục điệp ra địa tổ linh trận. Hải lượng linh khí cuồn cuộn mà tới. Phong bảo quyển tập bên trong. Hao phí nửa tháng. Trần quân thần tàng của gan hoàn thành viên mãn mở ra. Giờ phút này lá gan cùng trái tim ẩm ẩm cộng minh. Kim quang sáng chói bên trong. Tư dưỡng thân thể. Trần quân nhỉ tạm một lát. Phát hiện càng về sau tu hành cần tiêu hao tinh lực càng khủng bố hơn Đây cũng là thần tàng của gan trọng yếu Rất nhiều khai tàng cảnh cách này một thần tàng có thiếu hụt tu sĩ đến cuối cùng phát hiện hoàn toàn không cách nào tu hành Bởi vì tinh lực thậm chí đều không đủ lấy lưu chuyển công pháp Muốn tu hành Muốn có bất kỳ một tia tiến bộ cũng không thể Cách này một thần tàng tầm quan trọng Ở chỗ này hiển lộ không thể nghi ngờ Liếc nhìn đảo thiên Tông, Trần quân không có lãng phí thời gian Tiếp lấy mở ra để tam trọng thần tàng thần tàng của tỵ Thần tàng của tỵ chủ khôi phục Cách này một thần tàng mở ra cấp độ cao tu sĩ thân thể tự lành năng lực cường hoành Chiến đấu bên trong vết thương nhẹ khoảng khắc liền có thể phục hồi như cũ Trần quân yên lặng lưu truyền pháp môn Đảo thiên Tông oanh gích Không ngừng mà xung gích tại thần tàng của tỵ gông xiềng chỗ Rất nhanh liền thuận lợi oanh phá Một cỗ cường hoành tới cực điểm sinh mệnh lực ầm ầm bột phát Giờ khắc này Toàn bộ đồng phủ cũng vì đó chấn động Trần quân há miệng hoành nôn Tràn đầy lực lượng ngay cả hắn đều chống đỡ không nổi Chỉ có thể phát tiết Một hơi thổi ra Trong đồng phủ linh thảo phảng phất nhận lấy cực lớn tầm bổ U linh cỏ từ một tấp Bỗng nhiên cất cao đến một thước Cũng chỉ là một hơi. Để cách này khỏa tăng lên trăm năm dược lực. Âm minh thảo từ một gốc. Trực tiếp mở được ba cây cành cây. Trần quân cảm khái. Mình lập tức muốn biến thành hành tẩu đại bảo thuốc. Hắn các hàng nhân thể bảo tàng đều quá kinh khủng. Vừa rồi bỗng nhiên xông phá. Cách này tràn đầy sinh mệnh lực đem vườn thuốc của mình rất nhiều linh dược đều ngạnh sinh sinh cất cao chí ít mấy chục năm dược lực. Một viên minh tai cỏ Ngạnh sinh sinh bị hắn cứng ép cất cao một phẩm cấp Lãng phí A Trần Quân có chút đau lòng Khẩu khí này thực sự không nín được Không phải làm sao cũng cho tàng kinh các vị trưởng lão kia ấy một ngụm Cái này một hơi Chí ít cho hắn duyên niên vài năm Đáng tiếc khẩu khí này hậu tích bạc phát Mình phía sau mỗi một chiếc khí Đương nhiên làm không được một bước này Chờ ta thần tàng của tỷ muốn viên mãn lúc. Đi cho vị trưởng lão này phun một ngụm Trần quân âm thầm quyết định. Tiếp lấy rất nhanh tiếp tục lâm vào cấp độ sâu tu hành bên trong. Linh lực chen chúc. ù ù chấn động. Gió báo huyện tập bị Trần quân thu nạp. Lúc này. Đại hạ Tây mạc nhất Tây. Biên cảnh tuyến bên trên. Nơi này lệch bắc vị trí. Có một chỗ sinh mệnh cấm khu. Là đại hạ. Cương bên ngoài. Cùng bắc hung tam hoàng hướng chỗ giao giới. Ngọn núi này được xưng ba triều núi. Ý tức tam hoàng hướng giao giới chi sơn. Nơi này không có một ngọn cỏ. Không ai có thể đi vào. Nghe nói là thời viễn cổ có đại đế đối chiến. Lưu lại chỗ như vậy. Trong đó có đế huyết. Làm cho không người nào có thể tiếp cận. Cách cực xa liền sẽ bị bài xích. Bởi vậy cũng thành tam hoàng hướng biên giới Đương nhiên Mặc dù không thể tiến vào Nhưng nổi lẩn một mực phi thường bình tĩnh Chưa hề bộc phát qua Cho đến giờ phút này Đường biên giới bên trên trương thợ săn đang từ núi xa đi săn trở về Đột nhiên cảm giác đất sung núi chuyển Ánh mắt của hắn nhìn về nơi xa Nhìn về phía ba chiều núi Đột nhiên cảm giác một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có đánh tới. Phàng phất tuyệt thế cử hung thức tỉnh Lại hình như thiên địa hàm ý bộc phát. Trong núi. Trọng yếu nhất chỗ. Đột nhiên có kinh thiên kiếm khí trùng tiêu. Kinh khủng kiếm ý thẳng vào thương không. To lớn kiếm ảnh trong nháy mắt giỏi sáng ra đâu chỉ mấy vạn cây số thổ địa. Kiếm quang sáng chói Trói mắt đến toàn bộ tây mạc giờ phút này thoáng như ban ngày. Bỗng nhiên bảo liệt kiếm khí. Chỉ là tiêu tán một tia. Liền đem trương thợ săn trực tiếp vỡ nát. Cùng lúc đó. Biên cảnh tuyến bên trên đại hạ nhân hoàng trước tiên liền cảm ứng được kinh khủng kiếm ý. Hắn bỗng nhiên đứng dậy. Đầy mắt chấn kinh. Kiếm ý này cấp độ. Hắn chưa từng nghe thấy. Cái gì tuyệt thế đại năng. Chẳng lẽ lại cương bên ngoài hoàng triều hoặc là bắc hung. Có á thánh đột phá. Một nháy mắt cảm giác như rơi vào hầm băng Nếu như là dạng này Thốt nhiên phát động tiến công Đại hà tất nhiên muốn tổn thất nặng nề Hắn nhíu mày Nhưng mà lại một hơi cảm ứng đột nhiên ý thức được không đúng Không Lại giống là truyền thừa Thân hình khẽ động Trong nháy mắt bắn ra Nếu như là truyền thừa Khủng bố như vậy cấp độ Nên bao lớn cơ duyên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 Giờ khắc này tốc độ đạt đến trước nay chưa từng có cực hạn Hắn muốn cướp tại bắc hung hoàng triều cùng cương bên ngoài hoàng triều phía trước Xa xa đã thấy kia kinh thiên kiếm khí từ cái nào đó điểm bắn thẳng đến thiên không thậm chí đem bầu trời xé sách Kiếm khí đã hóa thành như phong bạo Kiếm khí tỏ khắp phạm vi Không gian đều bị phá hủy Cái này Giữa không trung Tôn này nhân hoàng thân hình trong nháy mắt dừng lại Cũng chỉ là vừa nhìn xuống đã minh bạch. Cấp độ này cao đến hắn không có cách nào xông phá tiến vào. Kiếm khí phạm vi đã mở rộng đến 20k, mơ. Hơn nữa còn tại cấp tốc mở rộng. Lấy ba chiều núi trung tâm nhất điểm. Kiếm khí tạo thành phong bạo. Trong nháy mắt khuyết tán ra mấy chục cây số. Kia kinh người quy tắc mảnh vỡ lực lượng để hắn đều cảm thấy một trận kinh hồn tán đảm. Đồ vật bên trong quá kinh khủng. Là cái gì đây? chỉ bào. Chuyện thừa. Linh thuật. Nếu như là binh khí chỉ sợ là có thể so với thiên địa kiếm tuyệt thế chi binh. Là thần thông. Chuẩn đế thuật cũng không chỉ. Hắn tự nói. Nhìn về phía phương xa chân trời. Hơn ngàn cây số bên ngoài. Biên cảnh tuyến bên ngoài. Rất mau nhìn đến hai tấm quen thuộc mặt. Phân loại ba triều nối mặt khác phương vị. kia là bắc hung cùng cương bên ngoài hoàng triều đường biên giới bên trên phụ trách nhân hoàng ba người bọn họ chiến đấu đã lâu đối lẫn nhau đều rất quen thuộc tam đại hoàng triều đều là thủ truyền kiếp bắc hung cùng đại hạ tự nhiên không cần phải nói mà cương bên ngoài cùng đại hạ ăn oán quá lâu mấy trăm vạn năm trước cương bên ngoài từng là đại hạ một bộ phận về sau bản thân cắt đứt từ cắt đứt bắt đầu Cho tới bây giờ trăm vạn năm đến Một mực mưu toan đem đại hạ tây mạc biên thủy suối dục Thậm chí đến nay Vừa cương đều có nổi ứng Mà bắt hung cùng cương bên ngoài là bởi vì tín ngưỡng Là thủ truyền kiếp Tam phương quan hệ phức tạp Nhưng đều là thủ truyền kiếp Bất quá Lần này Không có chiến đấu Lúc này ba người đều là đầy mắt chấn kinh nhìn xem kiếm khí phong bảo ở trung tâm đôi mắt lửa nóng cho dù ai cũng nhìn ra được bên trong tất nhiên là kinh thiên cơ duyên kiếm khí này cấp độ quá kinh người chỉ sợ là sát phạt một đạo đã viên mãn kiếm khí sát phạt một đạo nhập đạo cũng không khó nhưng mà muốn tu hành đến đại thành độ khó cùng hỗn độn cùng sinh tử so sánh đều không kém chút nào viên mãn cảnh Càng là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là. Kiếm khí này tỏ khắp. Lấy ngươi ta lực lượng. Hợp lực cũng không xông phá. Cương bên ngoài hoàng triều nhân hoàng nhíu mày. Mắt thấy chí bảo không thể được. Tự nhiên để cho người ta vò đầu bước tay. Mắt thấy kiếm khí phong bạo phạm vi không ngừng mở rộng. Cơ hồ trong nháy mắt liền đạt tới trăm cây số. Tiếp lấy tiếp tục. quét sạch bên trong. Phong bảo chỗ qua tất cả đều phá hủy. Kinh khủng sát ý quét sạch hết thầy. Kiếm khí phong bảo trong nháy mắt đã đạt đến hơn ngàn cây số. Tam Đại Hoàng Triều. Nhất biên cương chỗ tiểu trấn cứ như vậy bị kiếm khí phá hủy. Mà liền tại tất cả mọi người coi là còn đem tiếp tục thời điểm. Kiếm khí phong bảo đột nhiên đình chỉ khuyết tán. Cứ như vậy duy trì được phương viên hơn ngàn cây số phạm vi. Phong bảo chỗ qua. ngoại trừ sát ý không có cái gì ba tôn nhân hoàng cách xa nhau nước cờ ngàn cây số liếc mắt nhìn lẫn nhau tiếp lấy trong tay không có mảy may giữ lại lực lượng đổ xuống mà ra đa quang kiếm ảnh cự trưởng không gian đứt thành từng khúc linh phật lực lượng mãnh liệt nhưng mà quang hoa lói lên tiến vào kiếm khí phong bạo trong nháy mắt liền bị trực tiếp trừ khử kiếm khí phong bạo, thậm chí đều không có lên cái gì gần sóng. Ba người đều xứng sờ, nhìn chăm chú một chút, không tiếp tục tiến hành nếm thử, đều rất rõ ràng thứ này tuyệt không lỗ thủng. Này lại là cái gì? Ba người cùng nhau suy tư, tiếp lấy đủ kiểu nếm thử, rất nhanh liền được nhất trí đáp án, là truyền thừa hiện thế. Lúc này lấy đồng thuật lưu chuyển nhìn về phía kiếm khí phong bảo. Sẽ phát hiện cảnh tượng đại biến. Thế này sao lại là cái gì kiếm khí? Rõ ràng là một loại nào đó kinh thế linh thuật. Môn này kinh thế linh thuật ở chỗ này diễn hóa hóa thành kiếm khí. Trên thực tế cái này từng sợi kiếm khí đều là thần thông diễn hóa. Bất quá ba người chỉ là nhìn thoáng qua. liền đều khói mắt sớm máu. đây là cái nào đó tồn tại trước khi chết còn sót lại truyền thừa hắn đang tìm người thừa kế bởi vì kiếm khí này lại có linh ngăn chặn bọn hắn quan sát tựa hồ hạn chế tại khai tàng cảnh bọn hắn rất dễ dàng liền có thể phát giác cái này kiếm khí phong bảo đang tìm truyền nhân truyền nhân cảnh giới không thể vượt qua khai tàng cảnh lúc này ba người tất cả đều mặt lộ vẻ ngệ oải. Cái này linh thuật nếu như có thể bị mình nắm giữ Tuyệt đối có thể trong nháy mắt miêu sát hai người khác Lúc này chỗ nào nhìn không ra Kiếm thuật này cấp độ Toàn bộ hoàng triều khó có trên đó Đáng tiếc Kiếm khí lại có linh Hạn chế xem ngộ cảnh giới Bắt hung nhân hoàng thở dài Xem ra Là cần một cái khai tàng cảnh tu sĩ Từ phía ngoài nhất bắt đầu Không ngừng lính hội trong đó kiếm ý cùng kiếm vận Sau đó đi thẳng đến trung tâm nhất Hiển nhiên là từng bước một xem ngộ kiếm ý kiếm vận Lý giải càng sâu càng có thể hướng vào phía trong Nơi trung tâm nhất Chính là truyền thừa Cương bên ngoài hoàng triều nhân hoàng ánh mắt sáng rực Hắn nhìn về phía hai người khác Như vậy Công bằng cạnh tranh như thế nào Công bằng cạnh tranh Thứ này ngươi ta làm sao tranh? Dĩ nhiên không phải ngươi ta đám ba người tranh. Cương bên ngoài hoàng triều nhân hoàng nở nụ cười. Là tam đại hoàng triều khai tàng cảnh thiên tài tranh. Bắc hung cùng đại hạ nhân hoàng đều cùng nhau khẽ giật mình. Cái này vô thượng thần thông. Cũng không thể liền ném ở nơi này đi. Vậy liền mỗi cách hoàng triều chọn lựa trăm người tới đây lính hội. Ai có thể trước hết nhất lính hội đi đến cuối cùng. Cái này thần thông liền về ai? Mặt khác hai cái hoàng triều không được nhúc tay. Có thể hay không đạt được. Liền nhìn các nhà thiên tài trình độ. Nghe được đề nghị này. Hai người xứng sờ. Tiếp lấy suy tư một lát. Tựa hồ cũng không có biện pháp khác. Dạng này tranh đoạt. Rất hợp lý. Lẽ ra như thế. Kiếm khí này truyền thừa vốn là đang tìm truyền nhân. Như vậy. Ai trước hết nhất đi đến trung tâm, vốn là nên truyền thừa chủ nhân, tốt, lập xuống khế ước. Ai cuối cùng được đến bên trong kiếm thuật, bất kỳ cái gì hai nhà, đều không được xuất thủ. Tự nhiên, ba tôn nhân hoàng đối loại chuyện này đều có quyết định quyền hạn Mà lại, bản thân quy tắc này liền rất hợp lý. Mỗi một nhà chọn lựa 100 tên thiên tài yêu nghiệt, nhà mình không sánh bằng người khác. liên tử không được người khác lấy đi cái này kinh thí thần thông. Ta đại hạ nhân tài đông đúc. Cái này truyền thừa tất về ta đại hạ. Bắc hung kiếm đạo thiên tài vô số. Trăm người đều không đủ lấy hoàn toàn bao trùm. Cái này truyền thừa không có bất ngờ. Ha lơ chấp di chính là trước thiên kiếm thể. Phá phá phá phá phá. Hai cái này đồ đần. Ba người tâm tư dị biệt. Nhìn qua đồng đều lòng tin tràn đầy. Mà trên thực tế, nơi này chỉ có cương bên ngoài hoàng triều tôn này nhân hoàng nhất là không có chút nào lo lắng. Hắn sở dĩ đề nghị như vậy. Tự nhiên có vạn phần nắm chắc. Ha lơ chấp di chính là trước thiên kiếm thể. Hắn nghĩ không ra bất luận cái gì khả năng. Cái này truyền thừa bị người khác vượt lên trước. Như thế nào trước thiên kiếm thể? Trời sinh liền thụ kiếm đạo chiếu cố. Đến kiếm đạo hoàn toàn tán thành. Tức là trước thiên kiếm thể. Người nào tại kiếm đạo đến thiên phú có thể vượt qua trước thiên kiếm thể. Chí ít. Cổ tịch ghi chép đến nay. Không có. Hắn cười lạnh. Nhìn về phía hai người khác. Đầy mắt khinh thường. Hai người này tầm mắt quá thấp. Tại nhìn thấy kiếm khí này phong bảo trong nháy mắt. Hắn đã nghĩ đến từng tại quy tắc trên trang giấy thấy qua một bút ghi chép. Nghe đồn. Kiếm chủ vẫn lạc. Lấy cái chết thân thể lập truyền thừa tại Đại Lục Chi Đông Cái này chỉ sợ Là kiếm chủ truyền thừa Ta bắt hung đô thành cách nơi này địa quá xa Hai tháng sau bắt đầu thiên tài so đấu Như thế nào Có thể Gần hai tháng Đối bắc hung cùng đại hạ tới nói Vừa vặn có thể tuyển chọn Mà đối gương bên ngoài Hoàng Triều tới nói cái khác kiếm đạo thiên tài tới đây lính hội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 Ba người yên lặng đứng ở nơi đây. truyền âm hướng vào phía trong. Vì cam đoan công bằng. Người ta ba người liền ở chỗ này chờ đến các quốc gia thiên tài đến đây. Trước lúc này. Ai cũng không được lính hội. Tam Triều Sơn phủ cận. Còn có khác Hoàng Triều. Mà người này nói cũng liền mang ý nghĩa. Tam Hoàng hướng muốn liên thủ khống trị nơi này. Ngoại trừ mỗi cái Hoàng Triều 100 vị thiên tài bên ngoài. Những người khác đồng đều không được tham dự. Mặt khác ba người bọn hắn cũng nghĩ nếm thử. Có thể hay không có thu hoạch. Dù chỉ là một điểm. Từ cách này kinh khủng trong kiếm ý đều có thể đạt được kinh người tăng lên. Đại hạ vị này nhân hoàng trong tay xuất hiện một vòng giấy viết thư. Phất tay một chỉ. Không có vào một cách trong truyền tống trận. Cử trận ù ù. Cổ phát ba đồng lưu truyền. Giấy viết thư chợt lói lên rồi biến mất. Trong nháy mắt vượt qua một châu chi địa. Đây là trọng yếu nhất biên cương tin tức mới có thể khởi động cổ trận. Mỗi một lần khởi động đều muốn hao phí hải lượng cực phẩm linh nguyên. Hiển nhiên tin tức này. Giá trị đầy đủ. Trung châu Hoàng Triều. Trong Hoàng Cung. Chỗ sâu. Có bóng người trong ngủ say thức tỉnh. Nhìn một chút truyền tới tin tức. Suy tư một lát. một đạo trống không thánh chỉ xuất hiện, trong tay hắn một chi ba từ bảy dây bút viết xuống mấy cái quy tắc văn tự, đem thánh chỉ hướng lên bầu trời bên trong ném đi, sau một khắc thánh chỉ hoành không, lóng lánh dạng dỡ quang huy, để đêm tối sáng trói như ban ngày, trong đó quy tắc văn tự lóe ra kinh người quang huy, mỗi một cái văn tự đều có minh mông hàm ý, truyền khắp toàn bộ trung châu phạm vi, bất luận thân ở bao xa đều có thể thấy rõ là bát phẩm chỉ lại có đại sự phát sinh lần trước bát phẩm chỉ vẫn là một vạn năm trước giờ khắc này tất cả mọi người dừng tay lại bên trong động tác toàn bộ trung châu đồng loạt nhìn về phía thánh chỉ khải hoàng triều đại hội khai tàng cảnh tuyển trăm người vô số người ngây người không rõ ràng cho lắm Khai tàng cảnh. Tuyển trăm người. Cái này có ý tứ gì? Lại có một loại nào đó đại cơ duyên hoặc là tạo hóa? Hâm mộ á! Rất nhiều người lúc này hận không thể đem mình trực tiếp chém xuống một cảnh giới. Thánh chỉ viết mặc dù đơn giản. Nhưng mặc cho ai cũng biết. Phía sau tuyệt đối phi phàm. Toàn bộ hoàng triều trăm vị trí đầu. Xác thực cũng khó. Toàn bộ hoàng triều có bao nhiêu người. Không thể đếm hết được. Khai tàng cảnh tu sĩ vô số kể. Muốn trở thành toi 100 độ khó có thể nghĩ. Đây là lưu cho cổ thế gia cùng bảy tông. Ai? Người bình thường căn bản không nên nghĩ có thể tranh đến. Còn có học cung. Cũng có yêu nhiệt. Đương triều tôn thượng thiết học cung. Hiện tại trải qua 6.000 năm. Trong học cung đệ tử thiên tài chưa hẳn so bảy tông ít. Tông môn cùng triều đình dựa vào nhau. Nhưng cũng có cản tay Hoàng triều thiếu khuyết bồi dưỡng thiên tài điều kiện Đại năng Mà đương triều thánh thượng không cam tâm như thế Không nguyện ý thủ đại tông môn ảnh hưởng Thế là 6.000 năm trước thiết lập học cung Tính chất bên trên cùng tông môn tương tự Đều là bồi dưỡng đệ tử Bất quá học cung nổi tình yếu kém Chỉ dựa vào ban thưởng công pháp Linh thuật rất khó hấp dẫn tuyệt thế yêu nghiệt Bởi vậy cho đến bây giờ đều không có có thành tựu, cho tới nay đều không tại tầm mắt của mọi người bên trong. Bất quá đoạn thời gian trước, có trong học cung xuất hiện thiên tài chém giết bắt hung thiên tài bảng người thứ 16 nhân kiệt, nhảy lên danh tiếng vang xa. Thế là mới có một số người dần dần biết được, nguyên lai học cung đã không phải là mấy ngàn năm trước kia. Trải qua trong khoảng thời gian này phát triển Đã có thể bồi dưỡng được tuyệt thế yêu nhiệt. Đương nhiên. Tuyệt đại đa số người trong lòng. Vẫn là cùng bảy tông không có cách nào so. Đám người nghị luận ẩm ý. Thánh chỉ hoàng không hợp lý ngày Tất cả mọi người trà dư tiểu hậu đều biến thành hoàng triều đại hội. Sau năm ngày liền khải. Cự màn hoành không. Đồng đều khả quan chiến. Màn nước thuật dạng này linh thuật liền có thể hình chiếu. Còn có chữ Linh Pháp có thể ghi chép, Mà sở dĩ để cử màn hoành không Cũng là vì kích thích hoàng triều bên trong các thiếu niên Có thể kiến thức hoàng triều toi 100 Tất nhiên có cực lớn giúp ích Lần này Ta nhất định có thể vào toi 100 Có thiếu niên nắm chặt song quyền Đầy mắt chờ mong Dẹp đi đi Trong mộng ngươi cũng làm không được mức độ này Lúc này siêu thiên tông bên trong Trần Quân cùng Lâm Sơ Ảnh tự nhiên cũng nhìn thấy đạo Thánh Chỉ này. Đây là ý gì? Lâm Sơ Ảnh nhìn rất lạnh nhạt. Khả năng có cái gì đại cơ duyên đi? Một đời trước, đại hạ tốc độ nhanh nhất còn kém cáp lạc chấp di trăm cây số xa. Đường cáp lạc chấp di từng bước một lính ngộ kiếm ý đi đến trung tâm nhất thời điểm. Mạnh kim đồng còn kém gần trăm cây số. Những người khác càng là không chịu nổi. Trần Quân nghe được một mặt mộng bức. Thứ gì? Là cái gì truyền thừa sao? Ô, V, K, Q, Q, M. Có thể là đi. Kiếm chủ truyền thừa. Tạo nên một tôn vô địch á thánh. Kiếp trước tây mạc đường biên giới lui về phía sau trọn vẹn mấy vạn cây số. Cũng là bởi vì các lạc chấp di. Lúc trước nơi đó đồng bào chết thảm. Một thế này xem ra cũng khó thoát vận mệnh. Lâm sơ ảnh có thể cứu có hạn Biên cảnh tuyến lui về phía sau cũng không phải tranh đến chỉ là thổ địa Nếu nàng nghĩ biện pháp để đồng bào hướng về sau Vậy cách này một thế đường biên giới lui về phía sau có lẽ liền không chỉ mấy vạn cây số Lúc này tiểu cô nương có chút đau lòng Rõ ràng ta sống lại một đời Nhưng căn bản không có biện pháp Cáp lạc chấp di chính là tiên thiên kiếm thể Cách này kiếm chủ chuyện thừa căn bản không có người có cơ hội tranh đến qua hắn Duy nhất xếp chip cắp lạc chấp di cơ hội Tại hắn thoát thai cảnh lúc Khi đó ta còn chưa trùng sinh Mà nghe lâm sơ ảnh tiếng lòng Trần Quân rốt cuộc hiểu tới Lúc này trong lòng của hắn rung mạnh Kiếm chủ Hắn nhớ tới chính mình lúc trước đoàn tổ minh hoàng tử tàn niệm Người này từng nói qua Kiếm chủ là trăm vạn năm trước đạt được kiếm đạo toàn bộ công nhận tuyệt thế đại năng Cơ duyên này Ta muốn Không nói cơ duyên này giá trị vô lượng Chỉ là bởi vậy sáng tạo ra một cái vô địch á thánh Dẫn đến đại hạ đường biên giới lui về phía sau trần quân liền phải làm chút gì Mà không cần chờ hắn đi chuẩn bị báo danh Tông chủ liền truyền âm mà tới Ta xiêm Thiên Tông khai tàng cảnh bí truyền để tử chỉ có 3 người các ngươi. Lần này, to ba người các ngươi nhất định phải đều cầm xuống. xiêm Thiên Tông thập đại bí truyền. Hiện tại chỉ có thứ 9 bí truyền kỷ Vân Nhi. Thứ 10 bí truyền Trần Quân. Cùng thứ bảy bí truyền lúc trước tìm đến Trần Quân cái kia thái độ rất không thân thiện Đại Hán. Tại khai tàng cảnh, cách khác đồng đều đã vận thể. Không có tư cách tham dự. Ba người tiếp vào truyền âm Lập tức chạy tới đại điện Lúc này siêng thiên tông bên trong đã dán thông báo Đề nghị nội môn để tử đều báo danh tham dự Trên thực tế không cần dán thông báo Chỉ cần có thời gian chỉ cần không phải đi ra ngoài bên ngoài Lần này khẳng định cũng sẽ không bỏ lỡ Không nói to 100 có như thế nào đại cơ duyên Cũng chỉ là như vậy thỉnh hội cũng giá trị tuyệt đối đến tham dự Kỳ Vân Nhi Trần Quân. Tưởng Dũng Vũ ba người đứng bình tĩnh ở trong đại điện. Kỷ Vân Nhi tương đương thân mật. Trần Quân cũng biết lúc trước nàng lối ra chất vấn mình cũng không phải là bản ý. Về sau người này tự mình đến qua động phủ mình. Cùng mình xin lỗi. Tưởng Dũng Vũ nhìn về phía Trần Quân liền mặt mũi tràn đầy xem thường. Hắn cả tiếng. Tông chủ. Không phải ta nói. Tiểu tử này nương môn chít chít. Ta sợ hắn cho tông môn mất mặt. Nếu như xiêm thiên tông bí truyền đệ tử đều vào không được toi một trăm. Vậy hiển nhiên là một kiện sỉ nhục. Là cao quý bảy tông. Bí truyền đệ tử nhưng không có toi một trăm thực lực. Vậy sẽ để cho người ta cười đến dụng răng. Trần quân nhàn nhạt đến lườm đại hán này một chút. Xem ra vị sư huyên này lần trước kinh ngạc đã quên. À đúng. Ta đã mở ra thần tàng của tỷ.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 bị ta nghe lén tiếng lòng không xấu. Chương 137. Quan tưởng độ canh thứ hai. Trên mặt đại hán phấn uất. Nghẹn đỏ mặt. Nương pháo thủ đoạn, tiểu đạo mà thôi, cũng đáng được đắc chí. Nếu như không phải tôn chủ ở đây, hắn nói không chừng giờ phút này liền muốn xuất thủ. Ngươi thật sự cho rằng điểm ấy tiểu thông minh liền có thể thắng được qua ta? Ngươi cũng quá coi thường bí truyền đệ tử. chúng ta bí truyền. Trừ ngươi bên ngoài, cái nào không phải phí sức khí lực. Giờ phút này Siêu Thiên Tông tông chủ nhàn nhạt mở miệng, "Truyền đi thành cái gì thể thống?" Hắn nhìn về phía ba người, "Trở về chuẩn bị, sau năm ngày liền sẽ mở ra Lôi Đài." Giờ phút này Kỷ Vân Nhi nghi hoạt, "Nếu như vãn bối không có đoán sai, lần này chí ít sẽ có ngàn vạn người báo danh." liền dựa vào từng vòng lôi đài thi đấu tuyển ra trước 100 sao. Vậy cũng quá hao phí nhân lực vật lực cùng thời gian. Không rõ ràng. Bình Vương phụ trách lần này khảo hạch. Hắn rất có thâm ý nhìn Trần Quân một chút. Loại đại sự này. Hắn không có bất công. Giờ phút này. Trong hoàng thành. Một tòa huy hoàng trong tầm cung. Tam hoàng tử trao mày. Bên trên lão quản gia tại ăn mừng. Chúc mừng tam hoàng tử. Thái tử chi vị trừ ngày ra không còn có thể là ai khác. Bình vương phụ trách lần này đại hội đã mọi người đều biết. Đương triều tôn thượng vẫn chưa từng xuất hiện tại ngoại giới. Hiện tại tất cả mọi người cho rằng. Tôn thượng đã có để bình vương thay mặt vị tư thái. Mà thứ nhất danh sách mấy vị tranh đoạt người bên trong. Bình vương ủng hộ là tam hoàng tử. Như vậy tam hoàng tử. cơ hồ không lo lắng có thể cầm tới thái tử chi vị mấy cái này canh giờ tới bái phòng tam hoàng tử đã qua sông chi tức nhân số khổng lồ tôn thượng vẫn là chưa ra tầm cung không sai chỉ viết một đạo bát phẩm chỉ nhìn trên đó quy tắc văn tự lực lượng tôn thượng có lẽ thế gian người đều cảm thấy kia văn tự minh mông không gì sánh kịp Nhưng chỉ cần đạp tới nhân hoàng đều nhìn ra được. Đáp xa không còn năm đó. Tam hoàng tử gật đầu. Suy tư một lát. Tạo hóa thiên bi sắp đổi mới. Nhân diệt bảng vị thứ nhất có thể được gặp mặt thánh thượng cơ hội. Loại chuyện này. Quả quyết không có khả năng để bình vương thay thế. Giúp ta tìm một chút. Ai khả năng nhất đến thứ nhất. Hắn muốn sớm tiếp xúc. Một bên khác. Trần quân tại động phủ của mình bên trong không ngừng tu hành. Linh khí hải khiếu rót vào thân thể. Yên lặng tăng lên cảnh giới. Nhoáng một cái năm ngày thoáng qua một cái. Tất cả mọi người kỳ quái. Trên bầu trời thánh chỉ còn tại không có biến hóa chút nào. Không có lôi đài. Cũng không nói sân bãi ở đâu. Thậm chí đều không có báo danh. Này làm sao so. Làm sao tuyển trăm vị trí đầu. Sẽ không lại là dự định bảy tông cùng đỉnh tiêm đại tộc những người kia đi Trong lúc nhất thời Không ít lần chờ tông môn người đều cảm giác tương đương oán giận Dựa vào cái gì Chúng ta chưa chắc đã kém Đang lúc đám người nghị luận ầm ý thời khắc Một chương to lớn đồ quyển đột nhiên đằng không mà lên Kia đồ quyển tản ra một ít minh mông lại mờ mịt vô cùng khí tức Nó hoàng treo ở trên bầu trời Rõ ràng vô cùng xa xôi Lại làm cho người cảm giác gần ngay trước mắt Cái này đồ quyển không có cụ thể hình thái Phía trên cũng không có cụ thể đồ án cùng đồ hình Tất cả mọi người nhìn về phía bản vẽ này quyển có khả năng nhìn thấy cảnh tượng đều không giống nhau Cái này đồ quyển có thể nói không có cái gì Lại có thể nói bao hàm toàn diện Một thanh âm cùng lúc đó vang lên Vòng thứ nhất khảo hạch ngộ quan tưởng đồ, chỉ lấy một ngàn vị trí đầu phần có một tấn cấp, thanh âm này phảng phất tại trong lòng của tất cả mọi người vang lên, toàn bộ trung châu phạm vi tất cả mọi người, đều cảm giác thanh âm này tựa hồ liền tiềm ẩm tại trong thân thể mình, đây là a thánh thủ đoạn, âm lượt một châu, mà nhìn thấy cái này đồ quyển trong nháy mắt, rất nhiều người đã bắt đầu ngồi ship bằng xem ngộ, phảng phất sợ chậm một tia, Không ít người đầy mắt kích động Không nghĩ tới khảo hạch lại còn đưa ra cơ duyên Xin Thiên Tông có trưởng lão mở miệng cảm khái Quan tưởng đồ Càng ngắn thời gian bên trong tới phát sinh Cổng Minh cộng Minh hiệu quả càng suốt chúng ngộ tính cũng liền càng cao Ngộ tính vư vô mờ mịt Không lường được Nhưng giữa thiên địa vẫn là có mấy kiện đồ vật Miễn cưỡng có thể Quan tưởng đồ chính là một cái trong số đó Mặc dù có thiếu hụt, chưa hẳn hoàn toàn chuẩn xác, nhưng cũng là một loại thủ đoạn. Quan tưởng đồ có giá trị không nhỏ, thậm chí đã coi như là một cọp không nhỏ tạo hóa. Rất nhiều người cảm giác khó có thể tin. Đây là cảm ngộ quy tắc thiên đại kỳ ngộ. Sớm tiến vào quy tắc thế giới, cùng cổng hưởng theo. Một nháy mắt rất nhiều trong lòng người lửa nóng. Những tiểu gia tộc kia người căn bản không rõ ràng thứ này giá trị Cảm ngộ quan tưởng đồ loại này thì ngộ cực kỳ khó được Bọn hắn đều không nghĩ tới thế mà khảo hạch lại có loại này thủ bút Thanh âm nhàn nhạc tiếp lấy vang lên Lúc có một phần ngàn người xem ngộ cổng minh thành công Cuốn này tức rút lui Cho nên Chân quý điểm ấy thời gian đi Lời này vừa ra Tất cả mọi người vội vàng ngưng thần tính tâm Cảm ngộ cơ hội khó được, mà lại thời gian vốn là quý giá. Nhất định phải tận khả năng mau chóng cùng chi sinh ra cổng minh mới được, bằng không coi như tương đương bạch bạch bỏ lỡ đoạn này cơ duyên, mà dựa theo Bình Vương Thuyết Pháp. 99, 99% người đều đem bạch bạch bỏ lỡ đoạn này cơ duyên. Nghe vậy Trần Quân cũng liền vội vàng ngưng thần cảm ngộ. Mà ánh mắt hắn vừa mới ném đến đồ quyển bên trong đột nhiên cảm thấy tựa hồ toàn bộ tâm thần đều muốn một nháy mắt đắm chìm trong đó. Cái này đồ bên trong hắn mắt thấy cảnh tượng thậm chí chính mình cũng nhìn không rõ ràng nhưng lại có một cố vô cùng lực hấp dẫn. Kia đồ quyển tựa hồ bao hàm toàn diện. Trần Quân chỉ cảm thấy một nháy mắt đầu não tiêu hao rất lớn vô cùng. Chỉ là nhìn thoáng qua nàng thậm chí cảm thấy từng tia từng tia mỏi mệt vọt tới. Ta thần tàng của gan mạnh mẽ như thế. thế mà lại xem xét đã cảm thấy mỏi mệt. quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trần quân dù là lưu truyền đạo thiên công số vòng đều không đến mức như thế. hắn có chút chấn kinh. cái này cái gọi là quan tưởng đồ cư nhiên như thế kinh khủng. không có suy nghĩ nhiều về sau vội vàng toàn thân tâm đầu nhập trong đó. lúc này trần quân chỉ cảm thấy trước mắt mình là thế giới mở lưu truyền. Hắn phảng phất thấy được thế giới sơ khai. Nhưng mà sau một khắc suy nghĩ khẽ giật mình tựa hồ lại biến thành vạn vật tịch diệt. Đối vận thể có chỗ tốt cực lớn. Sớm nhìn thấy cấp độ sâu đạo văn. Hắn giật mình có chỗ phát giác. Trong đầu cũng đồng thời vang lên lâm sơ ảnh tiếng lòng. Quan tưởng đồ bên trong đạo văn là nhất phức tạp. Hiệu quả có lẽ do so hoàng vấn địa còn mạnh hơn. Đáng tiếc duy nhất chính là. Thời gian chưa đủ. Nàng hơi xúc động. Không phải có thể trực tiếp dựa vào quan tưởng đồ nhập vận thể cảnh. Nhưng là. Chỉ lấy một ngàn vị trí đầu phần có một. Không đủ thời gian lấy để cho mình khắc họa đạo văn. Nàng chỉ có thể liều mạng đi nhớ. Phải nhớ hạ nhất rườm dài nhỏ bé nhất địa phương. Đáng tiếc ta kiếp trước nhìn thấy không phải đạo này thì. Toàn bộ Trung Châu Phạm Chủ. giờ khắc này đều lâm vào yên lặng tất cả mọi người tại xem ngộ biết đây không phải là phàm cơ duyên quyết không thể bỏ lỡ cứ như vậy yên lặng đại khái một khắc đồng hồ về sau trung châu đông bắc phương hướng một cách không đáng chú ý vị trí đột nhiên có người quanh thân quang mang đại thịnh một luồng khói xanh đột nhiên trực trùng vân tiêu không tệ có thanh âm nhàn nhạt truyền đến Tại tất cả mọi người trong đầu vang lên. Một bức trường quyền xuất hiện giữa không trung Liệt ra cổng minh tên thứ nhất mạnh kim đồng. Lại có thể có người tại cách này ngắn ngủi một khắc đồng hồ bên trong liền cùng quan tưởng đồ sinh ra cổng minh. Có đại năng cảm khái. Cái tốc độ này đơn giản không thể tưởng tượng. Bình vương phất tay một chiêu. Cơ hồ là trong nháy mắt đem người này từ cực xa vắng vẻ thành nhỏ kéo đến hoàng thành.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 Cộng minh Tạ không thán phong trần khen thưởng hai ba. Đây cũng là mạnh kim đồng. Nhìn qua bình thường. Ngay cả chính hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới thế mà lại trở thành cái thứ nhất cùng quan tưởng đồ sinh ra cổng minh người. Một nháy mắt hắn thậm chí có chút cảm giác không chân thật vọt tới. Ngộ tính của mình thế mà tại toàn bộ hoàng triều khai tàng cảnh xếp hạng thứ nhất. Trên thực tế quan tưởng đồ có hoặc nhiều hoặc ít ti vết. Nó chỉ có thể đại khái chính là biểu hiện một người thiên phú. Một khắc đồng hồ sinh ra cổng minh. Phần này ngộ tính thậm chí vượt qua người ta năm đó. Có bảy tung nhân hoàng trầm giọng nói. Đầy mắt chấn kinh. Cái tốc độ này thực sự có chút khoa trương. Dạng này người. Thế mà không tại bảy tung. Vì hắn đáng giá phá lệ. Hoàng triều đại hội về sau. Thu hắn nhập môn. có bảy tông tông chủ mở miệng, dạng này phi phàm ngộ tính tự nhiên muốn thu nhập trong môn, không biết nhìn thấy chính là cái gì hình tượng. Nếu như là tầng sâu nhất đại đạo đạo các đồ, phần này thiên phú cũng có chút khoa trương. phát <cười> hạ tầng sâu nhất đại đạo hình tượng, không thể nào. Có nhân hoàng lắc đầu nói, nhìn thấy chính là không phải đại đạo chi đồ đều chưa hẳn, còn sâu nhất đâu? Có người cười nhạo, dù là đại đạo đạo tắc, cũng chia cấp độ, hoàn chỉnh đại đạo đạo văn, phức tạp vô cùng, mà nhất nhạt nhẽo, thì thiếu khuyết việc nhỏ không đáng kể. Mặc dù đồng dạng là đại đạo đạo văn, nhưng một cái thô sơ giản lược, một cái nhỏ bé, có thể dẫn đồng thiên địa lực lượng, cùng đối tự thân gia trì, tự nhiên trinh lệch cách xa, bình vương ánh mắt liếc nhìn. Trong nháy mắt khắp các phương Giờ phút này cũng có thật nhiều tông môn trưởng lão bay lên không Nhìn về phía các nơi Đối bảy tông tới nói Đây cũng là một loại đỏ sức Nhà ai tông môn để tử ngộ tính suốt chúng Nhà mình tự nhiên tăng theo mặt Không ít trưởng lão cấp tốt bay vào hoàng thành Đến bình vương bên người Đi lấy cách gần như Nơi đây có vạn tán kính Khả quan xem xét các nơi cảnh tượng Lúc này có trưởng lão nhìn về phía học cung Đột nhiên nhìn không được bật cười một tiếng Nào đó kính hình tượng bên trong Bên trong học cung lại có cái kẻ ngu cũng tại cảm ngộ Si ngốc ngốc ngốc Điên điên khùng khùng Khóe miệng nghiêng lịch Chảy nước bọt Làm sao học cung không thu được thiên tài sao Ngay cả đồ đần cũng thu Hắn nhìn về phía học cung người chủ sự Không khỏi trào phúng. Nhưng mà vừa dứt lời. Thằng ngốc kia trên thân đột nhiên quang mang đại thịnh Trương này già trong nháy mắt ngây dại. Cộng Minh. Cái này đồ đần thế mà cùng quan tưởng đồ Cộng Minh rồi. Đây không phải đang nói đùa. Một cố mang theo một loại nào đó không hiểu hỗn loạn khí tức từ đồ đần âm vang bộc phát. Trên bảng. Viết xuống cái thứ hai danh tự quan sở sơn. Đây không phải cái si ngốc. Các công trưởng lão nhóm đều sợ ngây người. Một cái kẻ ngu thế mà thành toàn bộ trung châu cái thứ hai cùng quan tưởng đồ cổng minh người. Không tệ. Hoàn toàn nhập hỗn đồn. Bình vương nhàn nhạt đến mở miệng. Đem người này đồng dạng một chiêu trực tiếp ôm tới. Mà tại hai người này cùng quan tưởng đồ sinh ra cổng minh về sau. trọn vẹn lại một khắc đồng hồ. Mới rốt cuộc xuất hiện cái thứ ba cùng quan tưởng đồ cổng minh người. Cái thứ ba cộng minh người xuất hiện về sau lại lần lượt xuất hiện vì thứ tư vì thứ năm. Cái này về sau. Bình Vương không nói nữa. Cũng lại không có đem người đưa tới. Tất cả mọi người cũng đều nhìn ra được. Bình Vương tầm mắt phi phàm. Hắn nguyện ý mở miệng nói một câu hai người này. Đều là kinh thế yêu nhiệt. Một cách nhàn nhạt không tệ. Tuyệt đối là một loại kinh người ca ngợi. Cứ như vậy. cái này đến cái khác danh từ bị viết lên bảng cáo thì. Mà giờ khắc này bảy tông mỗi một nhà đều sắc mặt âm trầm. Chuyện gì xảy ra? 22 người. Thế mà không có một cách nào đến từ bảy tông. Đỉnh tiêm đại tộc 6 người. Học cung vậy mà 11 người. Bảy tông vậy mà một cách không có. Không chỉ là bảy tông các trưởng lão. Lúc này trung châu tất cả mọi người kinh ngạc. cái này. Bảy tung hiện tại hữu danh vô thực sao Chưa hề không nghĩ tới Hoàng triều học cung thế mà mạnh như vậy à mười vị trí đầu bên trong chiếm một nửa Có người hối hận Đau lòng nhức ấp Sớm biết đem hải tử đưa đi học cung Càng có người cảm thấy mình là bị mai một Sớm biết cự tuyệt vũ long tung mời Đi học cung nói không chừng ta hiện tại cũng là thiên tài Còn cần tại cách này ngoại môn Ta liền nói. Chính ta tu hành lúc thiên phú vô song. Từ khi tiến vào tông môn rõ ràng cảm giác không đúng. Nguyên lai là bị dạy phế đi. Ai? Từng cái nghị luận ẩm ý. Còn có cái gì so dạng này so đấu càng có sức thuyết phục. Bảng cáo thì cứ như vậy rõ ràng liệt ra tại nơi này. Bảy tông các đại trưởng lão sắc mặt âm trầm vô cùng. Dạng này tình trạng. Ai có thể không vội. Đây quả thực là đem bảy tông mặt mũi, nhấn trên mặt đất đánh. Ngoài giới bên trong tất cả mọi người đang liều mạng cảm ứng đồng thời. Trần Quân không khỏi hơi kinh ngạc. Bọn hắn làm sao lại nhanh như vậy? Trước mắt của mình, nhìn thấy là vô tận sinh cùng tử. Là khai thiên tích địa cùng vạn vật tịch diệt. Kia cảnh tượng bên trong ẩm tàng đạo văn phức tạp đến không cách nào tưởng tượng. Cơ hồ là nguyên tử cấp bậc đạo văn. Mỗi một đường nét bên trong đều phân loại ra trí ít vạn nơi chi nhánh. Những người kia có thể nhanh như vậy cổng minh. Trần Quân dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Những người này nhìn thấy hình tượng tuyệt đối so với mình trinh lệch rất nhiều. Mình 154 ngộ tính tuyệt đối được cho phi phạm. Hắn biết số này giá trị khoảng cách mạnh kim đồng dạng này tuyệt thế yêu nhiệt có khoảng cách. Nhưng nhất định tại toàn bộ hoàng triều mười vị trí đầu bên trong. Vừa nghĩ, lại điểm một cái, ngươi đã là một cách người tốt, ngươi đã trợ giúp rất nhiều người trở thành người tốt, hai cái thành tựu mang đến hai ngàn điểm, lúc này cũng không nhàn lãng phí. Tiêu hao năng lượng 10, ngộ tính một tiêu hao năng lượng 10, ngộ tính không tiêu hao năng lượng 10, ngộ tính một tiêu hao trọn vẹn một ngàn điểm năng lượng, ngộ tính rất nhanh để cao đến trăm linh một Cùng thiên phú sống nhau chỉ số. Lại đạt được hiểu tính ra chỉ Trần Quân lúc này lại nhìn quan tưởng đồ. Trước mắt hình tượng. Hắn rốt cuộc sinh ra từng tia từng tia minh ngộ. Nguyên tử cấp bậc đường vân khắc họa bên trong. Ẩm chứa kinh người Mỹ cảm. Trần Quân cũng rất nhanh minh ngộ tới. Chỉ số 200 là một nấc thang. Thiên phú của mình lúc trước điểm đến trăm linh một thời điểm. Trực tiếp có được quyền tích linh khí phong bạo năng lực. Mà bây giờ ngộ tính điểm đến 201. Đồng dạng rõ ràng nhảy lên một bậc thang. Ta đã đến có thể gặp một minh mười trình độ. Trần quân nhẹ nhàng cảm thán. Giờ khắc này. Toàn bộ thân hình trong nháy mắt bột phát ra một vòng đen như mực. Cái này sắc thái trực trùng vân tiêu. Toàn bộ thiên địa phản phất tại Trần quân vị trí đều trở nên khác biệt. Tựa hồ không gian ở chỗ này bị cắt đứt. Thứ hai mươi bảy vị. Trần Quân. Bảng cáo thị bên trên. Viết xuống Trần Quân danh tự. Mà thấy cảnh này. Bảy tông các trưởng lão cuối cùng thở dài một hơi. Xin thiên tông tông chủ không chỗ ở lắc đầu. Trong lòng thở dài. Ai. Thứ hai mươi bảy vị. Mới rốt cuộc xuất hiện cái thứ nhất bảy tông đệ tử. Đáng thương a. Bên cạnh có trường lão an ủi Không tệ Chúng ta còn thừa sáu tung Còn một cách chưa ra đâu Lúc này mấy người đều là mặt mũi tràn đầy sầu khổ Rõ ràng như vậy so sánh Cũng quá đà kích người Mà lại Dù sao Trần Quân cũng chỉ là thứ 27 vị mà thôi Trung Châu Đám người nghị luận ẩm ý 27 vị bảy tung rốt cuộc có một người Thôi đi Thứ tự này cũng quá kém Có thật nhiều người khinh thường Bọn hắn đương nhiên không đạt được Nhưng mà cái thành tích này đối bảy tông tới nói hiển nhiên không đáng chú ý Bảy tông đông đảo các trưởng lão tự nhiên cũng đều ý thức được điểm này Bởi vậy Không có bất kỳ người nào nói khoác Chỉ có siêu thiên tông tông chủ biết Trần Quân nhìn thấy tuyệt không đơn giản Thế nhưng là Ai sẽ tin đâu. Xem ra. Bảy tông xưng hô thế này. Rất sắp trở thành lịch sử bụi mặm. Học cung người chủ sự nhàn nhạt đến mở miệng. Nói. Hắn đầy mắt vui mừng. Mực này nhìn ép quả thực là lớn nhất tuyên truyền. Mà hắn vừa mới dứt lời. Từ người thứ hai bắt đầu một mực lại chưa mở miệng một mực nhắm mắt dưỡng thần bình vương. Đột nhiên mở mắt ra. Hắn nhìn về phía xiêm thiên tông phương hướng.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 tất cả mọi người chú một bên trong, chậm rãi nói ra, tốt, đôi mắt bên trong tràn đầy tán thưởng, thanh âm tại tất cả mọi người trong đầu vang lên, hắn phất tay một chiêu, trần quân chỉ cảm thấy dưới chân không gian biến hóa, sau một khắc hắn lại ngẩng đầu, đã xuất hiện tại trong hoàng thành trên quảng trường, trong lòng hãi nhiên vô cùng, đây chính là a thánh thủ đoạn, Vừa rồi trong nháy mắt hắn rõ ràng cảm thấy không nhìn không gian Không phải tốc độ nhanh đến mức cực hạn Nhanh đến thấy không rõ Mà là trực tiếp từ một cái không gian đem mình kéo đến một chỗ khác không gian Trong lòng của hắn rung mạnh đồng thời Cái khác tất cả trưởng lão so với hắn còn khiếp sợ hơn Tốt, giờ phút này có người hồi tưởng Rất nhanh liền phát hiện Đương mạnh kim đồng cách thứ nhất cổng minh lúc Bình Vương nói có đúng không sai. Đương quan sở sơn cái thứ hai cổng minh. Đồng dạng là một câu không tệ. Bất quá. Nhiều lời nửa câu. Giải đáp rất nhiều trưởng lão nghi ngờ trong lòng. Mà lúc này. Làm thứ 27 cái cổng minh người. Trần Quân vậy mà đạt được một câu dạng này tán thưởng. Tất cả mọi người biết. Bình Vương tuyệt không phải thuận miệng nói một chút. Không tệ cùng tốt đánh giá như vậy. Tất nhiên có suy tính. Loại tầm thứ này cường giả. Căn bản không có khả năng thuận miệng nói ra một câu tán thưởng. Không phải. Vì sao trước hai mươi mấy người. Không còn một cách có thể được đến tán thưởng. Ở trong mắt Bình Vương. Cách này thứ hai mươi bảy vị thức tình người. Thế mà thắng qua mạnh kim đồng cùng quan sở sơn. Từng cách nhìn về phía Trần Quân đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn là thứ 27 cái cộng minh người, nhưng bây giờ, Trần Quân cơ hồ đạt được toàn trường ánh mắt chú ý. Nghe nói Bình Vương như vậy lời nói, ai còn không biết ở trong đó tuyệt đối khác thường. Bình Vương đối với hắn chú ý, thắng qua đối mạnh kim đồng cùng quan sở sơn. Cái này, chuyện gì xảy ra? Nhìn không ra đến cùng là cái gì à? Làm sao Bình Vương Đại Nhân đối cách này gọi Trần Quân coi trọng như thế? Khẳng định là có cái gì chúng ta không thể nào hiểu được. Ta nhìn, tiểu tử này tựa hồ so thứ nhất còn mạnh hơn. Trung Châu, đám người nghị luận ẩm ý, đều xem không hiểu. Nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn thảo luận. Trong lòng nhận định, tựa hồ Trần Quân càng hơn tất cả mọi người một bậc. Đối mặt cảnh tượng như vậy. đừng nói là bọn hắn, chính là các tôn trưởng lão đều không hiểu. chẳng lẽ hắn cố ý áp chế? không có khả năng. có lẽ nhìn thấy chính là khắc sâu nhất đại đạo hình tượng, càng không khả năng. có người quả quyết nói, nếu là khắc sâu nhất, làm sao có thể cái này tổng minh? không sai, khắc sâu nhất đại đạo hình tượng người bình thường cuối cùng cả đời đều không thể tổng minh. Một cách chỉ là khai tàng cảnh. Tuyệt đối không nhìn thấy như thế hình tượng. Lão tôn đầu ngươi là già nên hồ đồ rồi đi. Có người cười nói. Mà đám người thảo luận bên trong. Bình Vương cũng không mở miệng giải thích. Thế là. Không ai dám hỏi. Trần Quân cứ như vậy yên lặng chờ ở trên quảng trường. Tiếp tục xem hướng quan tưởng đồ. Quan tưởng đồ cộng Minh. hết thầy có bày tầm. Đến tầng thứ bảy Tổng Minh Có thể hoàn chỉnh chiếu giỏi ra nhìn thấy hình tượng Chỉ bất quá Khai tàng cảnh nhiều nhất chỉ có thể Tổng Minh đến tầng thứ hai Mà lại Độ khó cao đến gần như không có khả năng Trần Quân nhìn lặng xem ngộ Toàn bộ Trung Châu các nơi Lục tục ngo ngoe có người cùng quan tưởng đồ Tổng Minh Bảng cáo thì bên trên Cái này đến cái khác danh từ xuất hiện Đằng sau Bảy Tông nhân số chậm rãi nhiều hơn Tiến hành đến người thứ 100 thời điểm Bảy Tông đã chiếm cứ 30 người Chỉ kém học cung một điểm Mà tiến hành đến 500 vị thời điểm Bảy Tông chiếm cứ trọn vẹn hơn 340 người Tiến hành đến 1.000 vị lúc Chiếm cứ gần 800 người Cách này cũng mang ý nghĩa Bảy Tông hiện tại đứng đầu nhất thiên tài xác thực không bằng học cung Nhưng trung tầng trích lên thiên tài số lượng. Vẫn là nghiền ép tính ưu thí. Mà từ Trần Quân về sau. Cộng minh hơn nhìn người. Bình Vương đều lại không nói qua một câu đánh giá. Thậm chí đều không có mở ra qua con mắt. Cái này tự nhiên càng làm cho tất cả mọi người kiên định ý nghĩ trong lòng. Trần Quân. Tuyệt đối không đơn giản. Nhưng là đến tột cùng làm sao không đơn giản. Nhìn không ra. Rất nhanh Lục tục ngo ngoi không ngừng có người tổng minh Khiến Trần Quân kinh ngạc là Lâm Sơ ảnh thế mà ship tại một ngàn bên ngoài Cái này Trần Quân hiếu kỳ Lâm Sơ ảnh ngộ tính tuyệt đối phi phàm Chẳng lẽ nàng nhìn thấy hình tượng so với mình còn muốn phức tạp thâm thúy Nhưng là Không có đạo lý A Mà khi Lâm Sơ ảnh nhập bảng về sau Rất nhanh bị cổ hải lâm trở đến hoàng thành Cổ hải lâm cũng cảm giác kinh ngạc Mình để tử này một ngàn tên bên ngoài Đơn giản không thể tưởng tượng nổi Lúc này lâm sơ ảnh rơi vào Trần Quân bên người Liếc qua Trần Quân tiếp lấy gương mặt ửng đỏ Trần Quân càng hiếu kỳ. ngươi thấy được cái gì Quan tưởng đồ bên trong mỗi người thấy đều là khác biệt hình tượng Trần quân nhìn thấy là khai thiên tích địa cùng vạn vật tịch diệt. Quan sở sơn nhìn thấy là đầy trời hỗn loạn chi khí. Là điên đảo cùng sai lệch hình tượng là vô tự tạp nhạp kết cấu. Mạnh kim đồng nhìn thấy là nhìn thấy là mênh mông chiến tranh. Là vô số cường giả trùng thiên chiến ý. Mỗi người nhìn thấy đều không giống nhau. Cho nên bọn hắn cảm ngộ cộng minh cũng đều không giống nhau. Mỗi người nhìn thấy... Là thích hợp nhất người đường. Mà lâm sơ ảnh nhìn thấy hình tượng thì để nàng tương đương thẹn thùng. Trông thấy Trần Quân hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ai nha đừng hỏi. Ai nha. Thật sự là kỳ quái nha. Quan tưởng đồ bên trong tại sao có thể có như thế hình tượng. Đến cùng là cái gì. Không có gì. Chính là rất bình thường rồi. Trời ạ. Ta căn bản là nói không nên lời. Mắc cỡ chết người ác Trần Quân càng hiếu kỳ. Cái gì á Hắn biết Diệp Vũ Tình Hoàng thể thai Nên là cùng âm dương đảo tắc tương quan Theo lý thuyết Nếu như là tầng sâu nhất hình ảnh Nên là Phượng Hoàng bức chân dung Nhưng nhìn tựa hồ không phải Đừng hỏi Lâm sơ ảnh giống như thở phì phì đến Tấm qua mặt đi Muốn để hắn biết ta nhìn thấy chính là hắn lõ Ai nha Hắn sẽ nghĩ như thế nào ta nha Vốn nên nên phượng hoàng bức chân dung Tại sao sẽ là như vậy đâu Lúc này lâm sơ ảnh cũng trăm điều khó hiểu Mình hẳn là nhìn thấy chính là đảo các bản chất cấp độ hình ảnh mới đúng Chẳng lẽ lại Trần Quân chính là âm dương đảo các bản chất đối ứng hình ảnh Không có khả năng a Trần Quân Có thể thành hay không thánh đô rất khó nói. Làm sao có thể đại biểu nào đó hạng đảo các cực hạn hình tượng. Mà lại. Cũng căn bản chưa nghe nói qua còn có thể từ quan tưởng đồ trông được đến rõ ràng bóng người. huống chi. Vẫn là. Thế nhưng là vì cái gì đây. Hắn đại biểu dương cực hạn. Hắn là bá thể. Cho nên thân thể của hắn. Là dương cực hạn. Cũng không đúng đi. Hình ảnh kia lâm sơ ảnh căn bản cũng không dám nhìn. Cũng chỉ là nhìn một chút đã cảm thấy mặt đỏ tim run đến kịch liệt. Cũng mời vậy, thẳng đến ngàn người lúc mới cậu Minh. Bằng không lấy nàng ngộ tính, tất nhiên sớm liền sẽ cậu Minh. Vừa nghĩ, lại liếc qua Trần Quân. Lần trước vạn dặm nhìn thấy còn mặt quần áo. Lần này, ai nhỉ Đúng, hắn sẽ không thật khoa trương như vậy chứ. Lâm sơ ảnh chỉ cảm thấy không tiếp tục chờ được nữa Toàn bộ mặt đã đỏ đến nóng lên Không được không được Phi lễ chớ nhìn Phi lễ chớ nhìn Ta chỉ là vì Tổng Minh Ta chỉ là vì Tổng Minh Ta thật không phải là cố ý muốn nhìn Cô lâm sơ ảnh ở trong lòng không ngừng từ ngữ Sau một hồi mới phảng phất nhẹ nhàng thở ra Thuyết phục chính mình chuyện trên ngắn chương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 Một nháy mắt hắn thậm chí có một loại mất đi trinh tiết ảo giác. Mặc dù trước đó mình nhìn qua lâm sơ ảnh Trần Chuồng. Lâm sơ ảnh cũng không biết. Nhưng là... Trái lại cảm giác cứ như vậy kỳ quái. Nàng có thể hay không cũng nói tâm tăng lên đâu. Trần Quân trong đầu xẹt qua ý nghĩ này. Nhìn thoáng qua tiểu hương đệ của mình. Vạn hạnh. Tiểu hương đệ hẳn là rất không chịu thua kém. Hình tượng bên trong không cho mình mất mặt Hắn làm gì nhìn mình chỗ nào Hắn sẽ không Đoán được mà Giờ khắc này Lâm sơ ảnh đơn giản muốn tìm một cái lỗ để chui vào Mà Trần Quân nghĩ là Ta nhớ được lâm sơ ảnh rất sớm lúc nói qua Đạo tâm của nàng là thiếu hụt Cho nên ghiếp trước không thể thành thánh Nếu như nhìn xem có thể đề cao đạo tâm Trong lúc nhất thời hào khí sông Vân Tiêu. Vậy ta hy sinh một chút mình. Thì thế nào. Cũng không có khác. Chủ yếu chính là thích giúp người làm niềm vui. Mà Trần Quân vừa nghĩ. Lâm sơ ảnh sớm không biết trốn đến nơi nào. Nàng bây giờ nhìn gặp Trần Quân cũng cảm giác tim đập bịch bịt. Về sau. Thời gian chuyển rời. Lục tục ngo ngoi không ngừng có người cẩu minh Đến đằng sau. Trung na du tô số hiện ra cấp tốt kéo lên. Rất nhanh nửa ngày thời gian nhoáng một cái. Trên bầu trời bảng cáo thì bên trên viết xuống cái cuối cùng danh từ lúc. Quan tưởng đổ như là trong nháy mắt đã mất đi ma lực. Trở nên bình thường. phảng phất chính là bình thường bức tranh. Đã rơi vào bình vương trong tay. Vạn người tổng minh. Bình vương nhàn nhạt mở miệng nói ra. Dừng ở đây. Vạn người số lượng yêu nguyên khổng lồ. Nhưng hắn vì để phòng vạn nhất. Sợ bỏ lỡ ngộ tính tuyệt thế thiên tài. Bởi vậy dạng này thiết lập. Nếu có người nhìn thấy chính là đại đạo bản chất nhất hình tượng. Kia xếp hàng vạn vị. Cũng hẳn là đi thử xem. Thanh âm tại mỗi người trong đầu vang lên. Tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi lấy vòng thứ hai khảo hạch. Lúc này không ít người đầy mắt kích động. Khảo hạt này càng là một cọp cơ duyên. Bình Vương tiếp tục nhàn nhạt mở miệng. Vòng khảo hạt kế tiếp. Lấy 3.200 người. Lần nữa đào thải gần 7 thành người. Từ các ngươi vị trí. Hướng hoàng thành tiến lên. Đi vào trên quảng trường. Trước 3.200 vị đến người. Tấn cấp. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Giờ khắc này tất cả mọi người xứng sờ. Cái này rõ ràng không công bằng. Có người chỗ cách hoàng thành rất gần Mà có người ở xa trăm vạn cây số bên ngoài Như cho rằng này hạng không công bằng Thì ngươi phúc nguyên không đủ Bình vương ánh mắt nhìn về nơi xa Nhìn về phía vô tận phương xa Ngộ quan tưởng đồ lúc Có người tổng minh sau trước tiên liền đã hướng hoàng thành mà tới Dạng này người Tâm tư cẩn thận Mới có cơ hội tranh kiếm chủ truyền thừa Kiếm chủ truyền thừa. Làm sao có thể chỉ là ngộ tính là được. Phải có nhịp thiên vận. Có thông tụ tư duy. Nếu ngươi thân ở nơi đây quá xa. Chỉ có thể nói rõ. Ngươi phúc nguyên. Ngươi khí vẫn không đủ. Giờ khắc này đột nhiên có người bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên Bình Vương đem mạnh kim đồng phất tay một chiêu. Dẫn tới hoàng thành. Chính là cử đi ý tứ. Lúc này từng cái cảm khái. Nói không ra lời Cử đi liền ba người mạnh kim đồng Quan sở sơn Trần quân Bình vương vẻn vẹn đối ba người này đặc biệt chiếu cố Cách này để người ta không ngừng hâm mộ Nhưng lại nói không nên lời cái gì Thiên tài đạt được đặc biệt chiếu cố Đây không phải là hẳn là sao Giờ khắc này Toàn bộ Trung Châu Phạm Vi Gần vạn tên thiên tài nổi điên chạy về phía Hoàng Thành có ngự kiếm mà đi có ngồi cưới giá thú cũng có người liền dựa vào lấy dưới chân linh thuật thôi động phi nhanh bình vương không có ngoại trừ truyền tống trận bên ngoài không có cấm chỉ bất kỳ thủ đoạn nào tất cả mọi người liều mạng chạy tới trần quân thì dù bận vẫn ung dung hoàng thành quảng trường thông qua vạn tán kính. nhìn xem bốn phương tám hướng mà đến người mỗi người đều thi triển thủ đoạn Các đại tôn môn trưởng lão cũng đang nhìn. Đây là cực cảnh cấp độ lôi hành. Tiểu tử này thiên phú không tồi. Chạm đến lĩnh vực cấp độ vượt tung. Sinh tử môn bí truyền để tử quả nhiên không tầm thường. Rất nhiều người tại cảm khái. Đều nhìn về bảy Tông cùng học cung yêu nhiệt, Lúc này không ít bảy tôn trưởng lão càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Học cung trải qua trong khoảng thời gian này phát triển cư nhiên như thế kinh khủng Lần này toi một trăm Chẳng lẽ lại muốn bị học cung chiếm cứ hơn phân nửa Không ít bảy tung các trưởng lão đang suy tư Làm sao cũng không nguyện ý nhìn thấy loại tràng diện này Đây là ai Nhìn hắn dưới chân Làm sao tựa hồ là côn bằng thuật Đột nhiên có trưởng lão xứng sờ Nhìn về phía trong đó một chiếc gương Tấm gương này bên trong. Chiếu giỏi thân ảnh của một thiếu niên. Cực dương nhanh chạy vội. Hắn mỗi một bước bước ra. Dưới chân đều có nhàn nhạt côn bằng hư ảnh hiện lên. Mặc dù nhìn không rõ ràng. Nhưng những trưởng lão này vẫn là rất nhanh phát hiện. Là tống thành người của Lý ra. Xuống dốc. Có trưởng lão nhận ra được. Giờ phút này lại có á thánh mở miệng. Mà lại. Cũng không phải là côn bằng bản thuật Chỉ là căn cứ bản thuật không trọn vẹn diễn hóa mà thôi Có một tia côn bằng vận Chỉ lần này thôi Tiếng nói vang lên ồ ồ chấn động Cái này liên quan đến quy tắc văn tự sự tình Người bình thường đều khó mà nói ra Bản thuật lý ra sớm tại mấy chục vạn năm trước liền đã mất đi Bằng không thì cũng về phần hiện tại cô đơn đến tận đây Nghe nói như thế không ít người lắc đầu Cảm giác đáng tiếc Dạng này một môn trí cao cấp độ pháp môn Trung quy là bị mất Trên thực tế Đại hạ tại mấy chục vạn năm trước mất đi pháp môn không ít Bởi vì thiên địa quy tắc đại biến Rất nhiều cổ tịch không cách nào lại gánh chịu cùng bình thường quy tắc trên trang giấy Bởi vậy tổn hại Cũng chính là lần kia đại biến Tạo thành giai tầng thay đổi Cái này một đám trưởng lão cảm khái bên trong Trần Quân nhiên lặng ghi xuống Hắn hiện tại thân Pháp vẫn chỉ là hoàng giai mà thôi Trước đó không phải không muốn tìm đến Nhưng là loại chuyện này phổ thông điển tịch ghi chép không hạ Người bình thường lại căn bản không rõ ràng Lần này Đây là một tôn á thánh nhận ra được Không phải còn không biết lúc nào mới có thể có biết dạng này một tin tức Tống Thành Lý gia Đi một chuyến nhìn xem. Có hay không vong hồn tàn niệm. Trần Quân quyết định chủ ý. Cứ như vậy yên lặng ở chỗ này ngồi xếp bằng. Rất nhanh liền có người chạy tới Hoàng Thành. Bình Vương vẫn như cố nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Thời gian chuyển rời bên trong. Nhân xấu càng ngày càng nhiều. Mà lúc này lâm sơ ảnh cũng rút cuộc quay người trở về. Nàng nhìn xem Trần Quân lại cảm thấy trái tim phanh phanh trực nhảy. Ai nhá Chuyện gì xảy ra? Làm sao vừa nhìn thấy hắn liền nghĩ đến bức kia đồ? Trời ạ! Tiếp tục như thế ta nhưng làm sao bây giờ? Trên mặt giống như lửa thiêu. Trần Quân lúc này nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Làm một thời đại mới thanh niên tốt. Ta sao có thể nhìn xem có người bởi vì ta chịu khổ đâu? Sơ ảnh a. Kỳ thật ta là một cách lấy giúp người làm niềm vui người tốt. Trần Quân một mặt chân thành tha thiết. Lâm sơ ảnh. Nếu có khó khăn gì. Cứ việc cùng ta nói. Lâm sơ ảnh. Đạo tâm phương diện này. Xác thực rất khó tăng lên. Nếu như ta có thể làm ra cái gì tống hiến trợ giúp ngươi. Vậy ta như thế nào cũng không quan hệ. Trần Quân phảng phất hiên ngang lấm liệt.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 bị ta nghe lén tiếng lòng không xấu chương 141 bản thân lừa gạt lâm sơ ảnh canh thứ hai lâm sơ ảnh đương nhiên không có tương đạo tâm cụ thể hóa số lượng đáng giá biện pháp nhưng là làm người trùng sinh nàng kiếp trước cũng có thủ đoạn tự biết kiếp trước đạo tâm là thiếu hụt nàng một thế này tự nhiên rất chú trọng giờ phút này lặng lặng ngồi tại trên vị trí của mình Trong tay xuất hiện một khối nhỏ phương bia. thần thức khẽ động. Từ thử lòng thần. Trong nháy mắt ý thức phản phất bị kéo xuống phương bia bên trong. Trần Quân cũng có chút hiếu kỳ. Hắn biết. Loại sự tình này là thất tình lục dục, Nên đúng là đạo tâm chỗ. Mình có thể nhờ vào đó để cao đạo tâm. Kia lâm sơ ảnh đâu? Sau một lúc lâu. Lâm sơ ảnh chậm rãi mở mắt ra. Xác thực có yếu ớt tăng lên. Thất tình lục dục là đạo tâm chỗ. Cái này một muốn ta hiếp trước chưa hề tiếp xúc qua. Lại thật đối ta có tăng lên tác dụng. Lúc này nàng đầy mắt chấn kinh. phảng phất tìm được nhanh chóng tăng lên đạo tâm biện pháp. Nhưng là... Phương pháp này cũng quá bất hợp lý đi. Sao có thể dạng này? Vừa nghĩ lấy trong đầu lại xẹp qua một màn kia. Nàng trong nháy mắt sắc mặt ửng hồng. Trên mặt lại như cùng giống như lửa thiêu. Ta không phải cố ý muốn nhìn. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Mặc dù có thể tăng lên đạo tâm. Nhưng là dạng này tăng lên. Cũng quá xấu hổ đi. Không sai. Chính là hiếu kỳ. Hiếu kỳ có phải thật vậy hay không như thế? Vậy căn bản không phải người nha. Quá khoa trương. Nàng mặc dù không có qua chuyện nam nữ. Nhưng cơ bản thường thức vẫn phải có Trần Quân kia Tuyệt đối là giả đồ Thế giới này Còn không có bê đồ khái niệm Trần Quân cũng không có khả năng đi quan tưởng đồ bên trong cho mình thêm cách phóng đại thuật Nhưng mà Lâm Sơ Ảnh chính là cảm thấy không có khả năng Ta cũng không phải là bởi vì đồ quyển bản thân như thế Mà là bởi vì tự thân hiếu kỳ Không sai Là như vậy cô lâm sơ ảnh thở một hơi dài nhẹ nhõm cứ như vậy thuyết phục chính mình ta chỉ là hiếu kỳ muốn tìm kiếm làm bộ vết tích không sai không sai chính là như vậy ta thật đúng là một thiên tài giờ khắc này lâm sơ ảnh phảng phất tìm được đường hoàng lý do lý do này rất tốt trần quân trợn mắt một cái ngươi mới giả độ đâu Ngươi liền lừa gạt mình đi Ha ha Đương nhiên Hắn cũng không nhiều lời cái gì Biết lâm sơ ảnh ra mặt mỏng Mình nếu là nói cái gì Nàng tuyệt đối bảo tẩu Hắn đàng hoàng ngồi xếp bằng Trong đầu in lặng tu hành cảm ngộ Trước mắt linh khí nồng hậu dày đặc trình độ hiển nhiên không đủ hắn cảnh giới tu hành Cứ như vậy in lặng xếp bằng ở đây Không ngừng trong đầu diễn hóa thể thánh pháp môn trọn vẹn sau một ngày 3.200 người mới rốt cuộc đến đông đủ Giờ phút này giữa không trung Bảng cáo thì bên trên chỉ còn lại có cái này 3.200 cái danh tự vẫn sáng Trần Quân nhìn một chút trong đầu Thành tựu hệ thống thanh danh vang dội Trăm vạn người biết sớm đã đạt thành Giai đoạn thứ ba mọi người đều biết Ngàn vạn người biết Lúc này đã đạt đến trọn vẹn 600 vạn. Vừa rồi hắn thứ 27 vị tổng minh quan tưởng đồ. liền trong nháy mắt tăng lên 200 vạn. Kia dù sao cũng là toàn bộ trung châu phạm vi. Bảng cáo thị hoành không. Lập tức liền ra đại danh. Đằng sau Bình Vương cố ý mở miệng tán thưởng một câu kia. Trực tiếp để hắn số lượng từ 320 vạn. Gia tăng đến 610 vạn. đây là hệ thống tên chó chết này lại đã cách trở soát lỗ thủng. không phải trần quân hiện tại thật rất muốn mượn trợ bình vương lực lượng, để hắn giúp mình nói câu nào. liền một câu người này gọi trần quân là được. Lấy bình vương âm lượt một châu kinh khủng năng lực, phải hoàn thành giai đoạn thứ tư vang danh thiên hạ. ước người đều biết đều là chút lòng thành. đáng tiếc, hiện tại loại này đơn giản đường tắt đã bị phá hỏng. hiện tại biết Nhất định phải là mang theo kính ý hoặc e ngại hoặc bội phục. Bằng không. Chờ ta trở thành nhân hoàng. Trực tiếp tìm khuyết đại âm thanh thuật. Mỗi cách châu hô một câu ta gọi Trần Quân. Thậm chí liền có thể hoàn thành giai đoạn thứ năm. Giai đoạn thứ năm. Đã là cùng tử cung không sai biệt lắm điểm năng lượng. Trần Quân cảm giác vô cùng đau lòng. Lúc này mắt thấy tất cả mọi người đến đông đủ. Bình Vương rốt cuộc mở mắt ra. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Một vòng cuối cùng. Như các vị suy nghĩ. Lôi đài thi đấu. Quyết ra sau cùng một trăm người. Tất cả mọi người thở nhẹ một hơi. Tự nhiên cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Bất luận cái gì tuyển chọn cuối cùng. Cơ hồ đều là lôi đài thi đấu. Mà lôi đài thi đấu. Vốn chính là nhất toàn diện khảo nghiệm một người phương thức. Có người. chỉ có ngộ tính, hoặc chỉ có nhảy bén tâm tư, nhưng lôi đài thi đấu lại cực kém, đây là tu hành thế giới, cuối cùng vẫn nắm đấm nói chuyện, trên giấy thiên phú không có ý nghĩa, rơi xuống thực lực chỗ, mới là thật, rút cuộc ta, đến ta hiện ra thực lực thời điểm, ha ha ha, hết thảy nhiên ớt, đều không đáng nhấc lên, có thật nhiều người cười to, Thiếu niên khí phách bành trướng. Cái gì mạnh kim đồng. Cái gì quan sở sơn. Còn có cái kia Trần Quân. Đừng bị ta đụng phải. Ha ha ha. Nghe nói siêu thiên tông từng có người cuồng ngôn muốn hoàn ép nhất đại. Ta ngược lại muốn xem xem. Trần Quân ngay lúc đó cuồng ngôn rất nhiều người đều từng nghe nói. Đa số người coi như là trò cười. Hoàn ép nhất đại loại này từ. Ai dám nói. Nói đùa, bất quá, vẫn là có không ít người bất mãn hết sức, mạnh miệng như vậy, không nên do một cái phế vật nói ra, mà đám người nhị luận ẩm ý bên trong. Lúc này bảy tung các trưởng lão đều nhíu mày, bọn hắn sợ, nhìn xem học cung các đệ tử, trong lòng không khỏi lo lắng, quan tưởng đồ một bước này, học cung tại cao tầng thứ thiên tài phương diện đã nhìn ếp bảy tung. Nếu như lôi đài thi đấu vẫn là như thế Như vậy thì cuộc tỷ thí này Sẽ đối với bảy tôn uy vọng tạo thành kinh người đà kích Trăm vị trí đầu Ít nhất cũng phải chiếm cứ bảy thành trở lên mới được Thế nhưng là phóng nhãn nhìn lại Lúc này rất nhiều người đã không có nắm chắc Dù sao dựa theo quan tưởng đồ tình huống đến xem Lần này Chỉ sợ ngay cả 30 người đều chưa hẳn có thể có Lúc này không chỉ là xiêm thiên tông tông chủ Liền ngay cả mặt khác sáu tôn các trưởng lão Ánh mắt cũng đều nhìn về phía Trần Quân Đây là bị Bình Vương xem trọng người Hy vọng người này Có thể một đường nhìn ép Tốt nhất Có thể đụng tới cái kia gọi là quan sở sơn yêu nhiệt Gọn gàng mà linh hoạt đánh bại Mà mắt thấy không ít người nhìn mình Trần Quân sắc mặt rất lạnh nhạt thực lực bày ở cái này đâu? Sợ cái gì? Dù là gặp được thiên tài, ta thêm độ thuần thuộc không được sao? Người khác sẽ chỉ cho là ta trong chiến đấu đốn ngộ, mà lại Trần Quân cũng không cho rằng có người có thể làm được mức này. Mình có siêu thiên đạo nhân con mắt, những người khác dựa vào cái gì có thể thắng được mình? Cũng không phải muốn tranh thứ nhất, chỉ là trước 100 thôi. Giờ phút này trên bầu trời, cự màn đã mở ra, chiếu dọi ra nơi đây hình ảnh, hình chiếu đến Trung Châu các nơi. Đây là vì khích lệ các thiếu niên. Nhìn xem một màn này, Trần Quân nghĩ thầm cũng đến hoàn thành mọi người đều biết. Ngàn vạn người biết thời điểm, ngộ tính xuất chúng, có thể để cho rất nhiều người kính nể, thưởng thức. Nhưng là cuối cùng không có lôi đài thi đấu càng khiến người ta tin phục. Tu hành thế giới Từ trước thực lực vi tôn Có thiên phú lại không cách nào thực hiện chỗ nào cũng có Chỉ có cường giả vĩnh hằng Để cho người ta tôn kính Có thể tại lôi đài thi đấu bên trên đài triển thân thủ Tất nhiên muốn so quan tưởng đồ chúng bảng bên trên ship hạng càng có sức thuyết phục Càng khiến người ta biết Bình vương giờ phút này chậm rãi mở miệng Quanh thân chấn động Lần này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 Chương 142 Một quyền chứng phấn trăm vạn tạ khen thường 46 Một cách trải rồng toàn bộ quảng trường khổng lồ trận Pháp tại trong khoảnh khắc đột nhiên xuất hiện Đại trận này cũng không phải là sớm bày ra Mà là Bình Vương nói bế lúc trực tiếp lấy từ thân linh lực vì đường vân tạo dựng thôi đồng mà thành Thủ đoạn này vừa ra rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người Cách này hoàn thành Không hợp với lẽ thường A Trận pháp đơn giản nhất cũng hầu như về sẽ cần khác biệt linh lực thuộc tính phương diện linh vật chờ Dựa theo quy tắc, vật dẫn tuyệt đối là ước không thể thiếu. Kết quả a thánh thủ đoạn thế mà chỉ bằng vào linh lực tạo dựng trận pháp. Trận pháp chi đạo thâm thúy uyên bác. Tuyệt đối không phải cái gì chỉ cần nhớ kỹ đường vân theo dạng họa bầu liền có thể thành công. Trận pháp bố trí bên trong các loại rườm già hạng một công việc nhiều vô số kể. Bình vương bày ra giảng này đại trận bỏ ra bao lâu. Thậm chí cũng liền một giây đồng hồ thời gian mà thôi. Mà lại không có ngoài ra lại bằng vào bất kỳ vật gì. Trận pháp này khí tức minh mông mờ mịt. Đường vân cùng quy tắc nhìn qua thâm thúy bướng bình. Lúc này có người không khỏi nghĩ dò xếp một hai. Nhưng mà tâm thần vừa mới động lại đột nhiên thân thể cứng đờ. Tiếp lấy hắn một ngụm máu tươi phun ra. Thẳng tắp ngựa ra sau ngã xuống đất. Cái này đường vân uyên bác minh mông trong nháy mắt liền cơ hồ đánh tan tâm thần của người này. Cái này. Khoa trương như vậy. Thấy cảnh này tất cả mọi người có chút nói không ra lời. Trận pháp này không lưu loát trình độ vượt xa khỏi ở đây tất cả mọi người năng lực phân tích. Kia là khác biệt sinh mệnh cấp độ ở giữa đồ vật. Bọn hắn không tồn tại mảy may lý giải khả năng. Lúc này. Chỉ có Trần Quân đôi mắt bên trong quang hoa lưu chuyển. Thông qua xiêm thiên. Có thể thấy rõ một hai. Bên trong. Tựa hồ có thể thuật vận. Nhìn qua phía dưới Trần Quân trấn kinh. Hắn một mực tải nghiên cứu thể thánh thể thuật. Muốn đem hắn chân chính thúc đẩy đến thánh thuật cực hạn. Trần Quân giá tâm cực lớn. Thậm chí nghĩ thúc đẩy đến chuẩn đế thuật. Bởi vì. Thể thuật đến từ nhân thể. vốn là hạn mức cao nhất vô hạn. Hắn thân là bá thể. tiên thiên liền so thể thánh càng nhiều một hạng ưu thế. hoàn toàn có cơ hội để thể thuật tiến thêm một bước. giờ khắc này ở bình vương trong tay bỗng nhiên nhìn thấy cảm giác cho mình mở ra một cách đại môn. tựa hồ là bình vương lĩnh vực. trần quân như có điều suy nghĩ thời khắc. bình vương nhẹ nhàng mở miệng. hiện tại bắt đầu. từng cách lôi đại dâng lên. tùy ý mà sẽ tới gần hai người khốn nhập trong đó. Lúc này Trần Quân chỉ cảm thấy một cỗ cường hoành lực áp bách đột nhiên từ trong trận truyền ra, trong nháy mắt liền tràn ngập tại quanh người hắn bốn phương tám hướng. Loại này áp bách tương đương kỳ lạ, phảng phất chuyên môn vì nhục thân mà thiết. Bình Vương tiếp tục nhàn nhạt nói ra, "Lôi Đài thi đấu trong tỷ thí, muốn lúc nào cũng đối kháng ta tạo dựng trận pháp áp bách." Tâm hắn nghĩ kiếm chủ kiếm khí trong gió lúc ác bách tất nhiên kinh khủng. Năng lực chịu đựng đừng nói cảm ngộ. Chỉ sợ tiến vào liền sẽ sụp đổ. Nếu như đến lúc đó trước một trăm bên trong có dạng này người. Sẽ bị chế nhạo. Đại hạ gánh không nổi người này. Theo ác bách mà đến là một loại thẳng vào cốt tùy cảm giác đau. Trần quân trong nháy mắt cũng cảm giác nhìn không được muốn gào lên đau đớn. Hệ thống bảng bên trong. đạo tâm đang không ngừng một. Đối thống khổ chịu đựng lực. Hiển nhiên cũng tại đạo tâm liệt kê. Cùng lúc đó, toàn bộ trong sân rồng lại vang lên liên tiếp kêu đau tiếng hét thảm. Loại này áp bách mang tới nhục thân thống khổ không có chút nào chống cự khả năng. Mặc kệ là ai nhận đau đớn đều không có gì khác nhau. Rất nhiều người cơ hồ trong nháy mắt cũng cảm giác không kiên trì nổi. Loại thống khổ này trực tiếp tác dụng tại thân thể. Trực tiếp tác dụng tại nhục thân mỗi một chỗ, phàng phất rút gân đào tùy. Ta nhận thua, ta nhận thua. Trong nháy mắt liền có người rú thảm, cùng hắn tương tự, thậm chí càng thêm không chịu nổi tự nhiên không phải số ít, mà đồng thời cũng có vô số trên lôi đài. Hai người chém giết đến cùng một chỗ, trần quân đối diện đại hán đầy mắt nước mắt. Thống khổ cực độ phía dưới nước mắt tự nhiên bài tiết hắn căn bản là nhìn không được. Cấp tốc vọt tới. Thân thể to lớn mỗi một bước bước ra đều phảng phất ồ ồ cử thú. Hiện tại cách này nhân tâm bên trong nghĩ. Cũng chỉ có tranh thủ thời gian giải quyết Trần Quân. Đến, Trần Quân huy huyền Thích nhất chính là loại này yêu vật lộn. Nắm đấm lóe ra trói mắt kim sắc quang mang cùng đại hán thân ảnh ấm vang chạm vào nhau. phanh đến một tiếng vang thật lớn cơ hồ xung khắp cả phương thiên địa, tàn phá kim quang lấp lánh, Phản phất có bào tàng bộc phát, lợi hại, trần quân lúc này chỉ cảm thấy thể nổi một trận khí huyết cuồn cuộn cùng cảnh giới, có thể làm cho mình cảm giác khí huyết cuồn cuộn đã không nhiều lắm, đối diện là bản nhược giáo nội môn đệ tử, tự nhiên không tầm thường, có thể làm được một bước này, cũng xác thực hẳn là, Chỉ bất quá. Một kích này đối huyền phía dưới. Đối diện đại hán trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một kích trọng thương. Phán định bên trong. Người này bị đào thải. Bảng cáo thì bên trên. Tên của hắn cứ như vậy biến thành màu xám. Sau đó chậm rãi biến mất. Lôi đài cũng tán đi. Lộ ra bằng phẳng mặt đất. Liền một quyền. Mạnh như vậy. Trên bầu trời 1.600 phó cử màn. Lúc này tuyệt đại đa số đều nhìn chằm chằm mạnh kim đồng. Quan sở sơn cùng trần quân chỗ ba cái. ba người này bị bình vương tán thưởng Ai cũng muốn nhìn một chút cỡ nào không tầm thường. Nhưng mà cách nhìn này nhìn thấy. Tất cả mọi người cũng đều xứng sờ. liền một kích mà thôi. Cứ như vậy kết thúc. moa Thậm chí không thấy rõ. Quá mạnh. Rõ ràng không có làm sao hết sức Là cực cảnh một quyền sao Không có khả năng cực cảnh Khai tàng cảnh không đủ để lính ngộ cực cảnh Có người quả quyết nói Bất quá một quyền này Cũng quá kinh khủng Cho nên nói Đại năng xem trọng người làm sao khả năng có lỗi Mà lại các ngươi không có phát hiện sao Hắn đối chiến thế nhưng là bàn nhược giáo nội môn đệ tử Cũng không phải cái gì tôm tép, tê. Thật sự là. Trần Quân trong đầu mọi người đều biết. Ngàn vạn người biết số lượng cực tốt đạt đến 711 vạn. Một quyền xuống dưới. Chứng phấn trăm vạn. Lúc này Trần Quân đều bị cách này khoa trương tốc độ chấn kinh. Một quyền này liền biết. Mọi người đều biết cách này thành tựu không có bất ngờ. Trừ phi. Có thể xuất hiện người nào cũng một quyền đem mình đánh bay. Dạng này có thể sẽ đại lượng rơi phấn. Không phải chuyến này lôi đài thi đấu. Mình thu hoạch ngàn vạn phen hâm mộ là chí ít. Đại hạ trên trăm ước người. Đáng tiếc lần này cử màn chỉ có thể chiếu giỏi ra trung châu một châu chi địa. Không phải Trần Quân là thật muốn thử một chút giai đoạn thứ tư có thể hay không hoàn thành. Kia là lại chọn vẹn một vạn năng lượng thành tựu. Lúc này Trần Quân yên lặng cảm thụ được trận pháp này bên trong thể vận. Thánh thuật cực hạn cấp độ thể thuật cần nhờ thêm điểm thêm độ thuần thuộc đạt tới cực cảnh quá khó khăn. Trần quân sơ bộ tính ra ít nhất phải 3.000 năng lượng. Càng cao cấp độ linh thuật thêm điểm độ thuần thuộc cần năng lượng càng nhiều. Hắn trên người bây giờ hết thảy liền 2.608. Chuẩn bị dùng để hối đoái một vài thứ. Bởi vậy, có thể dựa vào mình vẫn là tận lực dựa vào chính mình. Một bên in lặng cảm ngộ. Quan sát đến bốn phía Nghĩ mình làm như vậy giòn lưu loát người không nhiều Nhưng cũng không ít Mà không ít người một bên chiến đấu một bên đang di động Trần Quân cũng đã kịp phản ứng 3.200 người cần trải qua năm vòng lôi đài thi đấu mới có thể quyết ra vị trí thứ 100 Vòng thứ nhất lôi đài thi đấu Trực tiếp đem gần nhất hai người nhốt lại một cái trong võ đài Kia vòng thứ hai đâu mà nhìn bình vương thiết trí lôi đài bộ dáng, chính là trực tiếp tùy ý tướng tướng lân cận gần nhất hai người làm một tổ, vòng thứ hai, cực lớn xác suất cũng là như thế. Bởi vậy, có người chiến đấu bên trong đã bắt đầu cố ý đi tìm nhìn yếu, đang hướng phía kia di động, nhất là trần quân phủ cận, đều là bảy tông người, đã bắt đầu hướng ra phía ngoài, muốn đi tìm nhìn yếu kém đối thủ, Cách này lôi đài thi đấu Cho người trình độ nhất định mình chọn lựa đối thủ cơ hội Lúc này Trần Quân nhíu mày Vừa rồi lâm sơ ảnh lại bởi vì thẹn thùng Cách mình rất xa Bởi vậy không cần lo lắng sớm gặp nhau Bất quá Mình cùng những tông môn khác người Liền ở cùng nhau Đây vốn chính là siêu thiên tông đám người chiếm hạ vị trí Hắn nhìn một chút bên người Là cái kia khôi ngô thứ bảy bí truyền tưởng Dũng Vũ. Bảy tông hơn phân nửa người đều cùng một chỗ. Trước đó đại hán kia là bàn nhược giáo. Tại bàn nhược giáo phía ngoài nhất. Cùng siêm thiên tông nhất bên ngoài trần quân cách gần nhất. Bởi vậy. Hai người bị nhốt lại cùng một chỗ. Mà bây giờ. Cùng mình gần nhất. Hiển nhiên chính là tưởng Dũng Vũ. Bây giờ muốn lại hướng mặt khác địa phương di động đã tới không kịp. Theo Trần Quân quay đầu đi. Vòng thứ hai lôi đài. Quả nhiên trong nháy mắt tái khởi. Đem hắn cùng gần nhất tưởng dũng vũ nhốt lại cùng một chỗ. Trần Quân nhìn về phía Tông Chủ. Không có ý tứ. Tông Chủ. Hắn lại nhìn về phía đối diện. Không có cách. Chỉ có thể mấy ngươi đào thải. Chuyện trên ngắn chương Ra nhanh. Ra đều. Hậu cung không não tàn. Đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính đừng cay nhiệt. Mời anh ủng hộ. Đạo lứ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng không xấu. Chương 143. Chú Mục Canh thứ nhất. Trần Quân thái độ thành khẩn vô cùng. Đào thải cái này thứ bảy bí truyền hắn không có gì gánh nặng trong lòng. Nhưng là tôn chủ và lão khất cái đối với mình vẫn luôn rất tốt. Cứ như vậy để tông môn thiếu đi cách bí truyền tiến vào trước một trăm. Quả thật làm cho Trần Quân cảm giác không có ý tứ. Dù sao. Đây cũng là bảy tông mặt mũi đại biểu. Đến lúc đó to một trăm bên trong. Nếu như xiêm thiên tông chỉ có mình. Kia thật mất mặt ném đi được rồi. Nhưng không có cách. Kiếp trước các ngươi tất cả mọi người khoảng cách kiếm chủ truyền thừa đều như vậy xa xôi. Kiếp trước kiếm chủ truyền thừa tạo nên một tôn vô địch á thánh. Để đại hạ đường biên giới lui về phía sau mấy vạn cây số. Một thế này. Ta nhất định phải đi. Cho nên. Trên đường này ngăn cản người. Đều phải đào thải. Mà nghe được Trần Quân. Nhìn thấy Trần Quân chỉnh trọng như vậy biểu lộ. Tưởng Dũng Vũ sườn sốt. Ngươi là kẻ ngu sao. Sau một khắc cười ha ha. phảng phất nghe thấy được trên thế giới buồn cười nhất trò cười Ta là thứ bảy bí truyền Ngươi chỉ là thứ mười Ngươi biết không Bí truyền cũng không phải là dựa theo trở thành địa thời gian tiến hành sắp xếp Bí truyền có lần tự Chỉ bất quá Trần Quân thành bí truyền không có trải qua tranh đoạt Bởi lần này tự định vì là thứ mười Mà thứ bảy bí truyền mang ý nghĩa vượt xa thứ mười Vừa nói quanh người hắn ấm vang chấn động. Ngũ tảng đều mở lực lượng bành chứng lưu truyền Ta tu thông cực huyền công ba lần. Ngũ tảng nửa bên trở lên. ngươi làm sao đào thải ta? Xôi trào mãnh liệt linh lực lưu chuyển. Chất lượng dọa người. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền để không ít người kinh hô. Trên bầu trời. Hiện tại chỉ còn lại 800 phó cử màn. Mà mạnh kim đồng cùng quan sở sơn một vòng này đối thủ đều không mạnh. Chỉ có trần quân bên này. Đối chiến lại là nhà mình tông môn bí truyền đệ tử. Tự nhiên hấp dẫn tuyệt đại đa số ánh mắt. Cường hoành uy áp. Linh lực cố hóa. Có rất nhỏ đạo lực chuyển biến dấu hiệu. Thân hợp cảnh mới có thể đem linh lực thăng hoa. Chuyển biến làm đạo lực. Mà tưởng dũng vũ lúc này bất quá khai tàng viên mãn. Ngay cả vận thể cảnh còn chưa bước vào liền đã có dạng này dấu hiệu. Cách này tự nhiên để cho người ta chấn kinh. Không hổ là siêng thiên tông bí truyền nội chiến. Đáng sợ. Mà lúc này Trần Quân cũng mới phát hiện. Trước đó quả thật có chút xem nhẹ người này rồi. Có thể trở thành siêng thiên tông bí truyền. Quả nhiên đều không phải phàm nhân. Mà một màn này tràng cảnh. Trong nháy mắt hấp dẫn cơ hồ ánh mắt mọi người. Chiến đấu như vậy bên trong Nhất định có thể học được thật nhiều đồ vật Bên kia còn có mạc sinh môn trong tông môn chiến Bất quá Tất cả mọi người bắt đầu cố ý lựa chọn phương hướng Vòng thứ nhất phổ biến kết thúc quá nhanh Rất nhiều người cũng đều không có gì phản ứng Mà lại Còn có rất nhiều giống trần quân dạng này Đang nghiên cứu cái này kim quang trần pháp Bởi vậy Cũng không kịp lựa chọn đối thủ Nhưng vòng thứ hai bắt đầu. hiển nhiên liền sẽ không dạng này. Còn dám nhìn về phía nơi khác. Phách lối tiểu tử. Tưởng dũng vũ gầm thép. Một ngụm kim sắc chun lớn hư ảnh xuất hiện. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn. phảng phất dơ lên chun này đều muốn hao phí lực lượng khổng lồ. Tiếp lấy cánh tay đột nhiên khẽ động. Kim sắc chun lớn mang theo thiên quân chi lực ép hướng về phía trần quân. Nguy nga chi ý cơ hồ muốn lấy nghiền ép thái đậu ngang qua Trần Quân nhục thân. Mang theo có chút run sẩy chun bên trong ẩm chứa lấy từng tia từng tia nhân lan chi khí. Trần Quân kiếm quang trong tay lói lên. Một kiếm chém ra. Cực cảnh cấp độ kinh hồng kiếm thuật mang theo lăng liệt hàn quang trực kích. Hai thức thần thông âm vang chạm vào nhau. Tiếng chun vang đại tác. ù ù đảo âm tỏ khắp. Trần Quân lúc này mới ý thức được. Kinh nghiệm chiến đấu của mình quả thật có chút khiếm khuyết. Hắn một mực tại khổ tu, Bất quá giải rác tiến hành qua mấy trận lôi đài thi đấu. Tưởng Dũng Vũ vừa rồi một kích này. Rõ ràng là mượn nhờ lực lượng của mình để chun lớn vù vù. Sóng âm cuốn tới. Trộn lẫn lấy sát phạt. Tiếng chun du dương lại mang theo túc sát chi ý. Ha ha ha ha phế vật tiểu tử. Tưởng Dũng Vũ cao giọng cười to. Hắn một mực khinh thường cái này thứ mười bí truyền. Mình hao hết thiên tân vạn khổ mới nhập bí truyền. Ngươi dựa vào cái gì? Quả nhiên. Ngươi chính là phế vật. Nhưng mà ý niệm mới vừa nhuỗm. Trần Quân trong miệng thốt ra một chữ trực tiếp hoành ếp mà đến. Quy tắc văn tự Cùng chung lớn sóng âm chạm vào nhau. Sau một khắc trực tiếp phá hủy. Cũng không phải là phá hủy chung lớn. Mà là sóng âm nhìn ớp trực tiếp đem chun vang phá hư Lục tử chân ngôn là Phật môn trí cao thần thông Chỉ là tiếng chun vang tại cái này một linh thuật trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới Thấy cảnh này cả đám tất cả đều ngô ngơ Miệng phun quy tắc văn tự. Đây là cái gì linh thuật Khủng bố như thế Âm khiếu vậy mà tu hành đến cực cảnh Theo lý thuyết Âm khiếu loại cực hạn hoàng thuật cũng muốn cực cảnh mới có thể miệng phun quy tắc văn tự, Mà lục tử chân ngôn chỉ cần viên mãn là đủ. Trước đó Trần Quân thêm điểm đến ý cảnh. Đa minh ngộ thần vận. Một chữ hoành nôn. cái này quy tắc văn tự mang theo kim quang ấm ánh. Kia là Phật vận. Đè xuống trong nháy mắt tưởng dũng vũ thậm chí cảm giác xuất hiện một tia quy y suy nghĩ. Hắn mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. cắn đầu lưới một cái qua trong dây lát tỉnh táo lại mở mắt ra lúc chỉ thấy một cái to lớn nắm đấm vàng ở trước mắt cấp tốc phóng đại quanh thân trong nháy mắt bộc phát linh lực trào lên ngũ tảng lực lượng tuôn ra hắn miễn cưỡng cấp tốc hoành tay ngăn tại trước người cự quyền nơi tay xương chỗ ầm vang bảo liệt một kích này phảng phất đâm vào tường đồng vách sắt một tiếng thống khổ rú thảm xuất hiện Một kích phía dưới. Hắn cảm giác cánh tay của mình nước xương. Trần Quân trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Không hổ là nhà mình tông môn bí truyền đệ tử. Thật sự có tài. Một quyền này gần như vậy ngươi thế mà chống đỡ được. Chỉ là cánh tay nước xương mà thôi. Xác thực bất phàm. Đây coi như là từ đáy lòng tán thưởng. Nhưng mà nghe vào tưởng dũng vũ trong tai đơn giản chào phúc tới cực điểm. Ngươi quá cuồng vọng. giờ phút này giận phát sướng thẳng lên trong lòng xấu hổ giận dữ tới cực điểm toàn bộ trung châu đều nhìn nếu như mình bị một quyền đánh bay còn mặt mũi nào tiếp tục làm cái này bí truyền đệ tử giờ phút này cơ hồ toàn bộ trung châu phạm vi đang sôi nổi nghị luận giỏi tính toán a cố ý yếu thế sau đó công lúc bất ngờ cái này trần quân kinh nghiệm chiến đấu thế mà cũng rất phong phú Rất nhiều người xem ra Trần quân ngay từ đầu chỉ là cố ý yếu thế Để tưởng dũng vũ buông xuống đề phòng Một quyền kia xuống dưới Tưởng dũng vũ hẳn là cũng không có nhiều chiến lược đi Thực sự kinh khủng Nếu như là ta đối mặt Trong khoảnh khắc liền sẽ thịt nát xương tan Từng cái đầy mắt chấn kinh đến nhìn xem Đây là 800 bức họa mặt bên trong hấp dẫn người nhất một trận chiến đấu Cơ hồ nửa cách trung châu chú mục. Giờ phút này trong võ đài. Trần quân sau lưng trung lớn đột nhiên đánh cho vỡ vụn. Cũng không phải là bị đánh tan. Mà là tự hành phân giải hóa thành đạo đạo mảnh vỡ. Kim loại chi khí tràn ngập. Nguyên bản trung lớn nặng nề chi ý trong nháy mắt biến mất. Từng tia từng tia sát phạt cùng bá đạo chi khí hiện lên. Chém. Tưởng dũng vũ ngưng trọng vừa quát. Đây là mình cơ hồ mạnh nhất sát phạt thủ đoạn. Kim thuộc tính vốn là chủ sát phạt thuộc tính. Một thức này linh thuật quy năng tự nhiên không tầm thường. Trung lớn biến thành mảnh vỡ lúc này vậy mà quấn quanh ở cùng một chỗ. Phương thức sắp xếp vượt gì. Theo tưởng dũng vũ một tiếng quát nhẹ. Mảnh vỡ đột nhiên bắn ra. Tốc độ nhanh chóng đơn giản không thể tưởng tượng. Trên mặt hắn mang theo cười lạnh. Ngươi lại dám cẩn thân. Vòng qua chung lớn. Muốn chết. Hiện tại ngươi lưng bùng thổ kích. Ta nhìn ngươi làm sao cản. Trong tay hắn xuất hiện một vòng quang hoa. Trường đao chém ra. Cùng trần quân sau lưng chung lớn mảnh vỡ hô ứng lẫn nhau. Tiền hậu giáp kích. Muốn đem trần quân tại chỗ đánh tan. chuyện trên ngắn chương Ra nhanh. Ra đều. Hậu cung không não tàn. Đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính đừng cay nghiệt Mời anh ủng hộ. Đạo lứ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng không sáu. Chương 144. Thêm một chút bản năng chiến đấu canh thứ hai. Thanh thế xòe người. Giờ khắc này hoàng kim lôi đài đều xuất hiện từng tia từng tia chấn động. sắc bén sát ý huyền tích. Ngưng ở một điểm. Kim trung mảnh vụn bên trên là vô tận mãnh liệt. Sát ý lăng liệt. Trần quân thở nhẹ một hơi. Trong lòng phiền muộn. Ta nếu không phải cách treo bức. Chẳng phải là rất nguy hiểm. Quanh thân chấn động mịt mờ thanh giáp đem mình hoàn toàn bao trùm. Trên đó mấy cái phủ văn khắc sâu. Lưu chuyển ở giữa mờ mịt kéo dài. Nhìn xem đao chảm trần quân không tránh không né. Trực tiếp đấm ra một quyền. Về phần phía sau kim trung mảnh vỡ. Không để ý tí nào. Cực cảnh cấp độ huyền vũ thuật làm sao lại ngăn cản không nổi đâu Huyền vũ thuật mặc dù chỉ là hoàng giai cực hạn Nhưng cũng có thể bộc phát 200 lần linh lực chất lượng Mà lại Thêm điểm đến cực cảnh về sau Hoàn toàn minh ngộ huyền vũ thuật thần vận trần quân chạm đến một tia huyền vũ bản thuật Mà hắn pháp môn nhất chuyển đồng thời Trên đài cao đã có trưởng lão xứng sờ Huyền vũ thuật Trung phàm linh thuật, bọn hắn nhận ra được, bởi vì trung phàm năm đó uy danh hiển hách. Tại sao ta cảm giác, hắn chạm đến bản thuật vận, huyền vũ bản thuật sớm đã thất truyền. Giờ phút này bọn hắn trên người trần quân rõ ràng gặp được một tia vết tích. Thế nhưng là, cái này lại làm sao có thể, dạng gì ngộ tính mới có thể từ không chọn vẹn thuật bên trong đẩy ngược bản thuật. Từng cách đầy mắt không dám tin Mà tất cả mọi người chú ý Kim trung mảnh vỡ xé sách không gian đâm tới Hung hăng đâm vào mịt mờ thanh giáp phía trên huyền vũ phù vang chấn động Một cách nho nhỏ huyền vũ vư ảnh hiện hóa Một trận trói tai tiếng sắt thép va chạm vang vọng Thanh giáp thỉnh phóng sáng trói ánh sáng hoa trong nháy mắt trừ khử Trần quân những mày Chỉ cảm thấy xung kích phía dưới ngũ tàng lục phủ dung mạnh. Hắn sắc mặt bình thản. Đè xuống cổ họ muốn dâng lên máu tươi. Tiếp lấy phảng phất bản năng đối mặt tưởng dũng vũ đao chạm trực tiếp một quyền nện ở chỗ bạc nhược. Một quyền này vỡ vụn đao chạm thẳng bên trong tưởng dũng vũ mặt. Tiếp lấy không nói hai lời. Lại là một quyền. Tưởng dũng vũ ngây người trong nháy mắt. Quyền ảnh đang giống như cuồng phong bạo vũ điên cuồng rơi xuống. Càng không ngừng oanh kích, Không chút nào cho tưởng Dũng Vũ cơ hội thở dốc Mà lúc này tưởng Dũng Vũ đã hoàn toàn phủ. Dựa vào cái gì? Vậy mà không nhìn mình kim trung mảnh vỡ. Dựa vào cái gì? Đó là cái gì thần thông thế mà có thể khủng bố như thế? Hắn làm sao đều không nghĩ ra. Mình trí cường linh thuật vì cái gì không chịu được như thế? Lúc này Trần Quân càng là cảm giác kinh hãi. Mình trong nháy mắt công phu trọn vẹn đánh ra mười một quyền. Cứ như vậy. Tưởng Dũng Vũ thế mà còn không có bị hoàn toàn đánh tan. Thứ bảy bí truyền. Quả nhiên danh bất hư truyền. Mình vẫn có chút xem nhẹ thiên hạ tuấn kiệt. Lúc này Tưởng Dũng Vũ tâm thần trên thực tế đều muốn bị đánh tan. Hắn làm sao đều không nghĩ ra. Mà lại. Cái này mỗi một quyền oanh ra vậy mà đều vừa lúc phong rơi mình tránh đi phương vị Đây là dạng gì bản lĩnh Trong tay hắn khẽ nhúc nhích. Nhưng mà không đợi xuất thủ trong nháy mắt liền bị trực tiếp một quyền nện đức xương ngón tay. Giờ phút này Trần Quân cũng không nhìn được cảm khái. Trong đầu. Không ngừng vang lên hệ thống thanh âm. Tiêu hao năng lượng 10. Bản năng chiến đấu một Tiêu hao năng lượng 10. Bản năng chiến đấu một Tiêu hao năng lượng 10. Bản năng chiến đấu 1. Trần quân trước đó chiến đấu cơ hồ đều là nghiền ếp. Cũng căn bản không có ý thức được qua kinh nghiệm chiến đấu sự tình. Cùng tưởng dũng vũ một trận chiến này. Tự nhiên phát hiện đến mình phương diện này tồn tại thiếu hụt. Tỉ như tiếng trung, Tỉ như mảnh vỡ. Nếu như mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Căn bản sẽ không mắc lừa. Mặc dù dưới mắt cuộc diện này bên trong không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng nếu là cùng gì tộc chân chính tử đấu, những này thiếu hụt rất có thể sẽ lấy đi của mình mệnh. liền chỉ là mảnh vỡ. Nếu như thủ đoạn này là kia cái gì cắp lạc chấp gì Chỉ sợ mình bây giờ liền đầu một nơi thân một nẻo. Thế là trong đầu điên cuồng thêm điểm. Bản năng chiến đấu từ ban đầu ba điên cuồng điểm tới 90. Đề cao 30 lần. lúc này mỗi một quyền oanh ra trần quân đều cảm giác có thể nghiệm hoàn toàn mới, mỗi một quyền đều cảm giác ẩm ẩm có chỗ tăng lên. chỉ là nhìn thấy tưởng dũng vũ tay trái hơi động một chút, bản năng chiến đấu liền để hắn ngăn chặn hết thảy nguy cơ, trực tiếp một quyền đánh gãy. mưa to gió lớn oanh kích phía dưới, tưởng dũng vũ liền mảy may phản kháng đều làm không được. đây là đơn phương nghiền ép. Tưởng Dũng Vũ chỉ cảm thấy biệt khuất vô cùng. Đồng thời mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ. Ngươi đùa bỡn ta. Con mẹ nó, ngươi rõ ràng Thiên Phú chiến đấu xuất chúng, tại sao muốn ngay từ đầu yếu thế, liền vì đùa nghịch ta sao? Giờ phút này Trần Quân nhảy lên một cái, chuẩn bị chăm chú một quyền, giữa không trung tụ lực, quanh thân linh lực điên cuồng trào lên. Thể thuật còn chưa đạt tới cực cảnh cấp độ hắn. Hiện tại mỗi lần toàn lực đều cần một đoạn thời gian. Không phải thân thể căn bản không chịu nổi linh thuật bảo liệt. Mà đạt được trong nháy mắt thở dốc công phu tưởng dũng vũ nhìn thấy Trần Quân một quyền này trực tiếp hoàng hồn. Khủng bố như vậy hàm ý. Phong kín mình bốn phương tám hướng. Làm sao cản. Toàn thịnh thời kỳ còn chỉ có thể thử một lần. Bây giờ bị đánh tươi bởi thành cái bộ dáng này. Nơi nào còn dám Hắn vội vàng đưa tay Vô tỏ Ta nhận thua Lời ra khỏi miệng trong nháy mắt chỉ cảm thấy nước mắt muốn lưu lại Mình lúc nào bị người đánh thành qua bộ dáng này Thế mà muốn nhận thua Quá mất mặt Hơn nữa còn là toàn bộ trung châu phạm vi mất mặt Dù là lúc ấy cùng thứ ba danh sách cùng cảnh giới giao đấu lúc Cũng không có bị đánh thành dạng này a Mẹ nhà hắn, mất mặt quá mức rồi. Vừa nghĩ, lôi đại truyền lại mà đến áp bách để hắn đau đớn một hồi sông lên đầu. Tiếp lấy đầu hắn nghiêng một cái, khí huyết dâng lên ngất đi. Mà nhìn thấy trước mắt một màn này, rất nhiều người cảm giác nói không ra lời. Trần Quân bên cạnh, tất cả mọi người mang theo e ngại tránh né ôn thần vội vàng hướng nơi xa đi. Khủng bố như vậy thực lực. Cùng hắn lôi đài thi đấu đây không phải muốn chết sao. Từng cái tránh chi chỉ sợ không kịp. Trung châu. Lần này nhiệt nghị quét sạch các nơi. Đây cũng quá kinh khủng. Làm sao trước kia chưa nghe nói qua cái tên này. Là mới nhập siêng thiên tông thiên tài. Nghe nói là siêng thiên tông thái thượng trưởng lão chính miệng muốn người. Khó trách ạ. Không ít người cảm khái. Cũng có rất nhiều người cảm thấy đáng tiếc. Không thấy được một quyền kia. Tốt đáng tiếc. Cho dù ai cũng nhìn ra được. Cần trần quân tụ lực một quyền tất nhiên quy năng vô song. Rất đáng tiếc là tưởng dũng vũ nhận thua. Không phải liền có thể nhìn thấy một quyền này đến tột cùng là như thế nào. Lúc này tưởng dũng vũ đã không phải là tưởng dũng vũ. Thành trong mắt mọi người coi quyền công cụ người. Có hay không mạnh một điểm công cụ người a? Từng cách đi xem trên bầu trời các phó cử màn, rất nhanh liền phát hiện, tại tuyệt đại đa số người đều tránh chi chỉ sợ không kịp thời điểm. Lại có giải rác mấy người hướng về phía Trần Quân phương hướng mà tới. Trong này, tuyệt đại đa số là học cung yêu nghiệt. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản. Trần Quân hiện tại hiển nhiên trở thành bảy tông đại biểu tính yêu nghiệt. Mà lại, xem ra vẫn là lần này thứ nhất yêu nghiệt. Tại quan tưởng đồ một bước kia thời điểm Hắn liền đã được hưởng nổi danh Để Bình Vương mở miệng nói một cái tốt chữ Như vậy Tại lôi đài thi đấu bên trên Chỉ cần đánh bại hắn Liền có thể trực tiếp đánh bài tông danh vọng Không có cái gì so một đối một lôi đài đánh tan càng trực quan Mang theo bảy tôn cao ngạo Cứ như vậy trở thành lịch sử bụi mắm đi Có người khẽ thở dài Cũng có người phát hiện Quan sở sơn cũng tại hướng Trần Quân mà đi Không biết Hắn có thể hay không lựa chọn tránh đi Không ít người tại lựa chọn đối thủ Đương nhiên tương ứng cũng có rất nhiều người đang trốn tránh đối thủ Cái này không mất mặt Tiến vào to 100 mới là trọng yếu nhất Lần này Rất nhiều người đều trong lòng suy tư Cho rằng Trần Quân rất có thể muốn tránh đi Vừa rồi kia một trận tất nhiên tiêu hao kịch liệt. Nếu như bị học cung xa luôn chiến. cái này ba lượt xuống tới hắn tất nhiên không địch lại. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắt đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây Thu Phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố Sâu Mời Nhảy. Thỉnh Thế Xuyên Ninh. Đạo Lứ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng không sáu. chương một trăm bốn mươi lăm một người bảo đảm bảy tông tôn nghiêm tôn ba hai ca chữ chương rất nhiều người nhìn xem trần quân thân ảnh trong lòng suy tư bình vương tạo dựng khổng lồ trong trận pháp có không hiểu trở ngại mỗi người tốc độ đều bị áp chế họ cung mấy người kia tốc độ dù là đến cực hạn cũng tương đương chậm khoảng cách cực xa bởi vậy hiện tại trần quân hoàn toàn có thể tránh Dù sao, nhìn qua vòng thứ ba lôi đài rất nhanh liền sắp mở ra. Tuyệt đại đa số đều cảm thấy tránh lui không có vấn đề gì. Là bình thường lựa chọn. Hai vòng tiêu hao. Quan sở sơn nếu là một vòng cuối cùng xuất thủ. Kia trần quân đại khái xuất muốn bị đào thải. Là nên tránh một chút. Ai? Đáng tiếc. Quá nhiều người muốn nhìn tuyệt thế thiên tài ở giữa quyết đấu. Thế nhưng là dùng đầu ấp ngấm lại cũng cảm thấy. Lần này là không thấy được. Không có cái gì so quan sở sơn cùng Trần Quân hấp dẫn hơn người. Dù là Mạnh Kim Đồng là vị thứ nhất. Nhưng hắn không môn không phái. Thực lực rõ ràng kém hai người rất nhiều. Phía trước hai vòng lôi đài thi đấu. Cũng nhìn ra được nhân thủ này đoạn cũng không có thêm ra chúng. Mà Trần Quân cùng quan sở sơn. Lúc này đã cơ hồ riêng phần mình đại biểu thế lực phía sau Một cách là cổ lão bảy tung Một cách là mới phát họp cung Dạng này va chạm Tự nhiên có thể nhất hấp dẫn tất cả mọi người Cái này bảy tung cũng thật là sợ a Thế mà không có một cách nào đi rút Đều không ai cản một chút không Không ít người khinh thường Cười nhạo Cảm thấy bảy tung cô đơn Trên thực tế cũng không trách bọn hắn Ai nguyện ý vì người khác ít chút tiêu hao liền đi bất chấp nguy hiểm đâu. Thành thành thật thật từng vòng chiến đấu xuống tới. Bảo đảm toi một trăm mới là đường ngay. Lúc này chỉ có lâm sơ ảnh thân hình hơi đến. Muốn cho Trần Quân ngăn lại một người. Nhưng mà... Vạn chúng chú một bên trong. Trần Quân nhẹ nhàng nâng tay. Không cần. Hắn lời nói bá khí. Nhìn về phía tứ phía mà đến họp cung mấy người. Tương đương lạnh nhạt Trong đầu nhìn một chút thành tựu Mọi người đều biết Ngàn vạn người biết lúc này thành tựu tiến độ đã đạt đến kinh khủng 870 vạn Vừa rồi một trận chiến đấu Lại để cho mình hút phấn trọn vẹn trăm vạn Quả nhiên a Chiến đấu mới là nhất hút phấn phương pháp Hiện tại mấy người xông tới mình Đúng lúc là cho hạ giai đoạn nhiệm vụ soát nhân xấu cơ hội tốt Không phải Ước người nổi danh Mình không biết muốn làm đến đâu đời đi Rất khó lại có trường hợp như vậy Hình chiếu khắp toàn bộ Trung Châu đây là A Thánh mới có thể làm đến thủ đoạn Bỏ qua lần này Trần Quân lại nghĩ soát coi như quá khó khăn Dù là hoàn thành cái gì thiên đại thành tựu Cũng không có trực tiếp hình chiếu hình ảnh trực kích lòng người Chỉ có chiến đấu như vậy hình ảnh bắn ra Mới có thể có hiệu quả như vậy Không phải Dựa vào cái gì một quyền liền có trăm vạn người sùng bái Bằng vào khẩu thuật Ai sẽ đi kính sợ ai sẽ đi sùng bái Mắt thấy mới là thật Mắt thấy mới khiến cho người tài ba trong lòng cử động Mà hắn không cần hai chữ vừa ra khỏi miệng Nhìn xem cử màn bóng người tất cả đều xôn xao. Hắn không tách ra sao Mà lại thế mà cự tuyệt đạo lữ trợ giúp lúc này liên quan tới trần quân tin tức đại đa số người cũng biết đại khái cũng rõ ràng lâm sơ ảnh cùng trần quân hôn ước mang theo giờ phút này vô số thiếu nữ trên mặt hoa đào rất đẹp trai a a lúc này mới tính nam nhân mà đại trưởng phu làm như thế trần quân cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ chờ đợi lấy vòng thứ ba lôi đài tái khởi Không cần hai chữ lối ra. Trong đầu mọi người đều biết. Ngàn vạn người biết tiến độ đi tới 960 vạn. Một câu. Lại mang đến trăm vạn ủng độn Bởi vì câu nói này. Đổi những người khác đến. Tuyệt đối nói không nên lời. Ai có loại này hào khí. Trời ạ. Đẹp trai ngây người. Có nữ tu sĩ điên cuồng kêu to. Thành cuồng nhiệt phấn. Giờ phút này Trần Quân thậm chí cảm thấy đến Phải cảm ơn mấy người kia Đa tạ các vị Tới giúp ta dương danh Tiếng nói vang lên Mấy cái học cung đệ tử tất cả đều xứng sờ Giữa không trung thân hình dừng lại Sắc mặt âm trầm Ngươi đang nói giỡn sao Cho cười Ta nhìn ngươi một hồi nói như thế nào đạt được miệng Bảy tung đều là lão cổ đồng Ngươi còn tưởng rằng các ngươi bảy tông là hoàng triều đỉnh tiêm sao Từng cách trên mặt khinh thường Bọn hắn từ tiến vào học cung đến nay Vẫn bị quán thâu dạng này tư tưởng Lúc này từng cách tự tin vô cùng Trước đó quan tưởng đồ so đấu cũng nói Nhà mình sớm đã thắng qua bảy tông không biết là bao nhiêu Bởi vậy dù là vừa rồi Trần Quân cấp tốc đào thải tông môn thứ bảy bí truyền Bọn hắn vẫn cảm thấy chỉ thường thôi Các ngươi trong bảy tông chiến Coi là gì chứ Vừa rồi học cung cùng bảy tông đệ tử ở giữa lôi đài thi đấu Chỉ có một người thua Cho nên Các ngươi bảy tông Hiện tại bất quá là rác rưởi đi Mà Trần Quân nhìn chung quanh Tại Bình Vương tận lực ra tốc phía dưới Tất cả lôi đài thi đấu rất nhanh liền đem hoàn tất Hiển nhiên Vòng thứ ba lôi đài muốn lên Hắn nhìn về phía quan sở sơn vị trí. Dưới chân trùng điệp đạp mạnh mà đi. Người khác rất không ý tứ. Cùng thiên tài đỏ sức mới có thú. Mà đã ngươi nghĩ đào thải ta. Vậy liền làm tốt bị ta đào thải chuẩn bị. Thân ảnh khẽ động. Học cung mấy người lúc này đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Người này không tách ra thì cũng thôi đi. Thế mà còn chủ động nhanh đón. Nhất tới gần Trần Quân muốn xuất thủ ngăn lại Ngươi cũng quá tùy tiện Ngươi dựa vào cái gì Lúc này lôi đài trong nháy mắt tái khởi Trần Quân thân ảnh đột nhiên dừng lại Cùng cách kia học cung đệ tử bị vây ở cùng một trong võ đài Ai? Đáng tiếc Trần Quân nhìn về phía cách này học cung đệ tử Trước mắt cử trường cấp tốc phóng đại Người này đã trước tiên kịp phản ứng Trong nháy mắt xuất thủ Người này nhanh nhẹn có thể xưng cực hạn Trần Quân cũng phải không thể không thừa nhận Mình phương diện này xác thực không bằng Vừa nghĩ suy nghĩ trong mắt quang hoa lói lên Siêu thiên lưu truyền Trần Quân muốn một cách gọn gàng mà linh hoạt Bởi vậy trực tiếp lấy Siêu thiên lưu truyền Tìm được Yếu nhất vị trí Kiếm quang trong tay lói lên Trường kiếm ra khỏi vỏ tiếp lấy thu hồi Minh mông uyên bác lực lượng ấm vang nổ vang. Trong không khí vang lên tiếng nổ đùng đoàn. Giờ khắc này tựa hồ không gian đều tại rung động. Lăng liệt sát ý trong khoảnh khắc xuyên thấu cử trường. Từng tia từng tia giãn nước đường vân từ áng sáng màu xanh xuyên thấu chỗ cấp tốc lan tràn. Trong khoảnh khắc liền đã bao trùm toàn bộ trường ảnh. Phịch một tiếng. Trường ảnh trực tiếp tán loạn. Mà kia xóa ánh sáng màu xanh lôi cuốn lấy sức mạnh vô thượng tựa hồ căn bản không có nhận một tơ một hào ảnh hưởng. Nó vẫn mang theo không gì sánh được lực lượng kích xạ hướng về phía trước. Thanh niên này trong tay liên tục chớp động. Quanh thân ánh sáng màu vàng đất lưu chuyển. Trong nháy mắt thành thuẫn ngăn cản. Nhưng mà sau một khắc hắn biến sắc. Nguy rồi. Không phải một kích. Khi kiếm quang chém chúng cử thuẫn trong nháy mắt. Hắn phản ứng lại Nhưng mà dù là lấy hắn nhanh nhẹn cùng nhạy cảm Phản ứng này cũng đã chậm Một kiếm kia bên trong rõ ràng chém ra hai thức Thức thứ nhất phá hủy cử trường Đâm vào cử thuẫn bên trên Thức thứ hai thì trực tiếp xuyên thấu Hắn chỉ cảm thấy một cỗ sắc bén kiếm ý muốn đem thân thể xông phá Cả người thân thể không bị khống chế trong nháy mắt ném đi ra ngoài Nặng nề mà ngã xuống ra lôi đài phạm vi Đào thải Tất cả mọi người nhìn lại Chỉ là một kiếm mà thôi Một kiếm kia chém ra Trần quân trực tiếp thu kiếm Nhẹ nhàng như tiên cảm giác Nói chung như thế Mà đứng ngoài quan sát cảm giác hình tượng Mỹ cảm tuyệt luôn Giờ phút này Trần quân bên cạnh lại đều tâm thần rung mạnh Khâu sư để cứ như vậy bị đào thải rồi Làm sao có thể. Một kiếm liền có thể như thế. Giờ khắc này. Một bên chiến đấu. Vừa mới còn chạy về phía nơi này mấy người đều trong lòng đánh lên chống lui quân. Khâu sư để thực lực bọn hắn đều rất rõ ràng. Cùng bọn hắn so sánh tuyệt đối không thua bao nhiêu. Thế nhưng là thực lực như vậy. Thế mà không có chống nổi một kích. Lúc này dưới chân không khỏi cảm giác cứng ngắc Cái này trần quân thực lực như vậy. Trả hết đi đưa sao Nhìn trần quân sáng vẻ Nhóm người mình liền đối hắn tiến hành nhất định tiêu hao đều chưa hẳn làm được Bọn hắn nguyên bản đối bảy tông chẳng thèm ngó tới Trước đó hai vòng bên trong Học cung cùng bảy tông chiến đấu Cơ hồ đều lấy học cung thủ thắng là kết cục Cách này tự nhiên càng làm cho bọn hắn cảm thấy bảy tông chỉ thường thôi Nhưng bây giờ nhìn qua Người này chính là cách yêu nhiệt Một bên suy tư trong tay linh lực điên cuồng phun trào. Từng cái tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất cùng cùng ở tại trong võ đài người phân ra được thắng bại. Thậm chí có liều mạng trọng thương. Sử dụng đà thương địch thủ một ngàn tự tổn 800 phương thức. Tiếp lấy lôi đài vỡ vụn đồng thời. Bọn hắn chuyện làm thứ nhất chạy. Nguyên bản bên trên một vòng đều đang hướng phía trần quân mà đi. Hiện tại một màn này như thế buồn cười. Mấy người toàn bộ quay đầu liền chạy. Thậm chí tốc độ. So sánh với một vòng tới thời điểm còn muốn càng nhanh một chút. Từng cách trong lòng hối hận không thôi. Mình nhàn không sao đến tham dự á. Gặp gỡ cái này ôm um thần. Đây không phải nhất định bị đào thải a. Bọn hắn đều là yêu nghiệt. Thật vất vả tiến vào một vòng này. Cũng đều biết vị trí thứ 100 tất nhiên là không tầm thường cơ duyên. Ai sẽ lấy chính mình tiền đồ nói đùa Cái gì học cung cùng bảy tôn chi tranh Cái gì học cung uy nghiêm Xây dựng ở mình tấn cấp trên cơ sở Có thể đi thuận tay hoàn thành Nhưng là hiện tại hình dáng này Tuyệt đối không được Vắt chân lên cổ phi nước đại dáng vẻ để cho người ta buồn cười Mà thấy cảnh này không ít người thậm chí trực tiếp cười ra tiếng Thao Chết cười ta như thế chân thực sao, mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ, một kiếm liền sợ tè ra quần, mà trên đài cao, thấy cảnh này học cung người chủ sự càng là trong lòng tức giận trong nháy mắt dâng lên, đây cũng quá cho học cung mất thể diện, thật vất vả tại quan tưởng đồ giai đoạn nghiền ép bày tung, tiếp lấy lôi đài thi đấu bên trong cũng là học cung cơ hồ toàn thắng, đến bây giờ chỉ thua mấy người, Vốn cho là trận này đại hội về sau Học cung chi danh sẽ chính thức trở thành tất cả thiên tài trong lòng thánh địa Kết quả Lại có môn hạ đệ tử làm ra như thế mất mặt sự tỉnh Rõ ràng phương diện khác tất cả đều làm được tốt nhất rồi Rõ ràng liền có thể đem bảy tôn tôn nghiêm dẫm tại dưới chân Kết quả Bởi vì mấy người này Chỉ sợ học cung cũng bị người chế nhạo Dù là về sau thành tích Vẫn là họp cung nghiền ép. Coi như một màn này. Đầy đủ đem bọn hắn định tại xỉ nhục bối cảnh trên bảng. Hắn nhìn bốn phía. Đã phát hiện các lớn tổ chức tình báo cùng công báo. Tạp báo người đã chứ linh thuật đem đoạn hình ảnh này cố định. Hiển nhiên. Là muốn trắng trợn truyền bá. Mở rộng. Hình tượng này liền ngay cả hắn đều cảm thấy một trận sợ hãi thán phục. Một người đứng vững ở nơi đó. Những người khác chạy tứ tán. Phảng phất thần vương tại thế Hình tượng này kết cấu đơn giản có thể dẫn bảo toàn bộ hoàng triều. Mà theo một màn này xuất hiện, Trần Quân thành tựu bảng bên trong mọi người đều biết, ngàn vạn người biết phát sáng lên. Một kiếm này chém ra, rút cục hoàn thành. Năng lượng 6634. Trần Quân đồng thời cũng phát hiện Một màn này vừa ra Uồn độn số lượng tài cấp tốc gia tăng Một ngàn hai trăm vạn Một bức tranh uy lực Kinh khủng như vậy Mà lại Dựa theo cách này xu thế Theo đồ quyển truyền bá Số lượng sẽ càng ngày càng kinh khủng Cái này quét một cái Cho ta soát đến hai ngàn vạn đều có thể Lúc này siêu thiên tông tông Chủ cảm giác trên mặt đều muốn vui nở hoa rồi Nguyên bản phía trước hai vòng hắn ấm đường đều biến thành đen Nhìn xem tông môn đệ tử bị học cung người cố ý nhằm vào Chọn lựa đến tới gần vị trí Sau đó cứ như vậy bị đào thải Vừa rồi cả người đều cảm giác được khí toàn thân phát run Lúc này siêu thiên tông tổng tổng chỉ còn lại ba người Trần Quân Lâm Sơ Ảnh kỷ Vân Nhi Nguyên bản đây là siêu thiên tông sỉ nhục toi một trăm chỉ có ba người. Nói ra mặt mo đều mất hết. Bất quá. Hiện tại chỉ còn ba người cũng không sao. Có Trần Quân tại. Có hắn một người tại. Đã đủ để bảo vệ bảy tông tôn nghiêm. Tôn hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm Nhìn về phía mặt khác sáu tông trưởng môn hoặc trưởng lão. Lúc này trên mặt của bọn hắn. Cũng đều là may mắn. Vạn hạnh. Có một người như vậy tại. Không phải lần này Bảy Tông thật là bị học cung đem mặt nhẫn trên mặt đất trùy xiêm Thiên Tông thu cách để tử giỏi Các trưởng lão khác nhóm nhau nhao cảm khái Từng cách trong lòng may mắn Nếu không mình chẳng phải là muốn bị vi tạc Tông Môn lịch sử sổ ghi chép xỉ nhục chỗ bên trên Đi Đông Doanh Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt bắc đánh minh Nam Bình Định Chiêm Thành Tây Thu Phục Ai Lao trần Lạp, Hổ sâu mời nhảy, Thịnh thế Diên Ninh, đạo lữ là người trùng sinh, bị ta nghe lén tiếng lòng không xấu. Chương 146, đáng tiếc ngươi bị ta khất, uy vọng muốn tạo dựng lên khó. Bảy tông không có chỗ nào mà không phải là hao phí chí ít mấy chục vạn năm, nhưng mà cách này uy vọng muốn đập xuống cũng quá dễ dàng. Nếu như không có Trần Quân bọn hắn có thể suy ra. Lần này bảy tung danh vọng nhất định rớt xuống ngàn trưởng Lúc này nhìn về phía trên lôi đài, bảy tông còn thừa lại đáp xa không đủ một nửa. Mà trước đây chuyện như vậy, hiện tại chí ít hẳn là có tám thành. Vạn hạnh a vạn hạnh. Vừa rồi cảm giác mặt mo đều muốn mất hết. Bí truyền để tử bị một cách nho nhỏ học cung thiên tài đánh bại, không ít trưởng lão tại cảm khái. Thậm chí rất nhiều người đang suy tư. Chẳng lẽ tôn môn dạy bảo phương thức thật lạc hậu sao? Không phải học cung dùng cái gì khủng bố như thế? Giờ phút này nhìn về phía trên lôi đài Trần Quân thân ảnh. Cảm giác quả thực là chúa cứu thế. Trần Quân cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Nhìn về phía quan sở sơn phương hướng. Lúc này lấy hắn làm trung tâm. phảng phất là cái gì cử hung. Tất cả mọi người tại rời xa. Chỉ có quan sở sơn vẫn hướng về nơi này đi tới. Bất quá hắn nhìn qua si ngốc ngốc ngốc. Một bước nhoáng một cái. Khuôn mặt ngốc chệt. Khói miệng nghiêng lịch. Mặc dù như thế. Nhưng ba lượt xuống tới hắn thậm chí đều không có thổ thương. Đối thủ không có chỗ nào mà không phải là tương đương cổ quái liền bị trực tiếp đào thải. Lúc này nhìn xem cử màn bên trong hình tượng. Không ít người cảm khái Loại tình huống này Cũng chỉ có đồ đần sẽ còn tiến lên đi Không phải không người có thực lực này Mà là hơi cường hoành một chút sẽ không đi mạo hiểm Cần gì chứ Thành thành thật thật toi Một trăm liền có thể cầm tới cơ duyên Tại sao muốn bất chấp nguy hiểm Bất quá quan sở sơn thực lực đến bây giờ cũng nhìn không thấu Thoạt nhìn như là trò trẻ con Cũng không biết vì cái gì đối thủ của hắn đều không chịu nổi một kích. Đám người nghị luận ầm ý bên trong. Vòng thứ ba lôi đài cuối cùng một trận cũng lập tức liền phải kết thúc. Lúc này tới gần trần quân tất cả đều đang liều mạng lui lại. Không nhất định phải lui bao xa. Tóm lại không phải gần nhất một cái kia là được. Lấy hắn làm trung tâm. Lớn như vậy quảng trường. Giờ khắc này vậy mà giống một mảng lớn. Lúc này vòng thứ ba toàn bộ kết thúc. Bình Vương trong đầu suy nghĩ khẽ động. Vòng thứ tư lôi đại trong nháy mắt dâng lên. Trần Quân. Không người dám địch. Này vòng luôn không. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm tại tất cả mọi người trong lòng vang lên. Không ít người xứng sờ. Tiếp lấy đều là nồng đầm hâm mộ. Cảnh tượng như vậy bị Bình Vương để ở trong mắt. Thật sự là một loại đại vận. Bình Vương là toàn bộ hoàng triều tôn thượng phía dưới đế nhất nhân. Cái này mấy vòng khảo hạt xuống tới. Tất cả mọi người biết Trần Quân tất nhiên sẽ đạt được Bình Vương mời chào. Tất cả mọi người cũng đều tâm phục khẩu phục. Thực lực giảng này nhìn ớt Còn có thể nói cái gì đó. Vòng thứ tư lôi đài thi đấu. Trần Quân cứ như vậy bị luôn không. Mà có ba cái thằng xui xẻo bị tiến tới cùng một chỗ. Chỉ có thể một người tấn cấp. Trên lôi đài đất dung núi chuyển. Linh thuật quang hoa nổ tan các nơi. Trần quân nhìn về phía quan sở sơn chỗ. Trên thực tế. Hắn mặc dù làm người khác chú ý. Nhưng vẫn là rất nhiều người không phục. Quan sở sơn biểu hiện ra chiến lược quá kỳ quái. Kém xa trần quân nhìn ép cùng bá đạo Bởi vậy rất nhiều thiên tài muốn đánh bại hắn. Nhất chiến thành danh. Mà một vòng này ngăn lại hắn. Là mạc chi môn bí truyền đệ tử. Một vòng này. Không có trần quân tình huống dưới. Trận này lôi đài tự nhiên trở thành tất cả mọi người chú ý trọng điểm. Mạc chi môn tên đệ tử này trên mặt khinh thường. Nhớ kỹ không địch nổi nói vô nhận thua. Tâm hắn nghĩ trước mắt cái này đồ đần. Đừng bị mình lỡ tay giết chết. Quan sở sơn ngây ngốc gật đầu. a tốt. Ba chữ vừa ra. Hắn hướng về phía trước chậm rãi phóng ra một bước. Cái này mạc sinh môn để tử chỉ cảm thấy trong đầu một trận trời đất quay cuồng. Hắn sắc mặt trong nháy mắt hãi nhiên. Tiếp lấy trong tay thương ảnh liên tục điểm ra. Điên cuồng bốn tiết. Hướng bốn phương tám hướng. Câu nói kia lối ra. Hắn cảm giác thần thức bị nhiễu loạn. Xóa trường thương màu bạc hư ảnh từ trong tay xuất hiện. Không ngừng huy động. Ngân thương tư ảnh lấy vượt xa vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng bắn ra Không khí thậm chí xuất hiện ngưng trệ Chảy rộng chính sự không gian Lăng liệt hàn ý tận xương Muốn đem toàn bộ lôi đài băng phong Đây là hắn thánh thuật pháp môn Trăm ngàn thương phía dưới Trực tiếp băng phong một chỗ không gian ngươi hướng chỗ nào tránh Lại có thể trốn tới đâu hót loạn ta lại như thế nào ngươi đồng dạng không được, a, lợi hại. Thanh âm đột nhiên nổ vang ở bên tai. Hắn trong nháy mắt lông tơ đứng đấy. Làm sao có thể? Ngay tại bên cạnh mình. Câu nói này tái xuất miệng. Người này chỉ cảm thấy lăng liệt hàn ý bỗng nhiên liền tiêu tán tại giữa thiên địa. Ngân thương tạo dựng không gian khoảnh khắc liền bị phá hủy. Hắn thậm chí không có phát giác. Chỉ thấy quan sở sơn thường thường không có gì lạ một trưởng đẩy ra. Cách này mạc chi môn đệ tử phảng phất lâm vào choáng váng. Cứ như vậy bị đẩy ra lôi đài. Tấn cấp. Như thế mờ mịt tấn cấp. Mà đối thủ của hắn là mạc chi môn bí truyền đệ tử. Giờ khắc này. Toàn bộ trên lôi đài xuất hiện hai cách để cho người ta tránh lui yêu nhiệt. Đường cách này mạc chi môn bí truyền đệ tử cũng bị một kích đánh bay ra lôi đài. Lại không ai dám khiêu chiến Chỉ còn lại một vòng cuối cùng Hiện tại chỉ còn lại 200 người Ai nguyện ý đi mạo hiểm đâu Giờ khắc này Toàn trường ánh mắt đều nhìn về quan sở sơn cùng trần quân Mạnh kim đồng phảng phất lộ ra không đáng giá nhắc tới Vòng thứ tư lôi đài thi đấu vẫn đang tiến hành Mà bởi vì trận pháp áp bách Càng đi về phía sau tiến độ càng nhanh Lúc này đã đó có thể thấy được Nhiều nhất lại có mười mấy phút liền có thể hoàn toàn phân ra thắng bại Vạn chúng chú một bên trong Trần Quân cùng quan sở sơn đang chậm rãi đến gần Một cách là bá khí Một cái Tựa hồ là ngốc Lúc này có người dám Rất nhiều người đều không hiểu Cần gì chứ Hai người đều có nghiền ép tính tiến vào to 100 thực lực Tại sao phải đi mạo hiểm Trần quân nhìn qua tựa hồ là lạnh nhạt tự tin và bá khí. Quan sở sơn nhìn qua. Chỉ là có chút ngốc. Hắn tu hỗn loạn xác thực lợi hại. Nhưng là cũng đem đầu ấp của mình sửa hỏng. Không biết ai có thể thủ thắng. Cách này quan sở sơn một kích đào thải mạc sinh môn bí truyền đệ tử. Cũng là tên tràng diện. Mạc sinh môn trưởng lão nghe lời này đều cảm thấy đây là tại đánh mặt mình. Nhưng là. Không có cách. Ai bảo nhà mình để tử không bằng người. Vừa nghĩ. Có chút hâm mộ nhìn siêng thiên tông một chút. Đám người nghị luận thời khắc. Vòng thứ tư rốt cuộc toàn bộ kết thúc. Vòng thứ năm lôi đài đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tiếp cận nhất trần quân cùng quan sở sơn cứ như vậy bị bao phủ tại cùng một chỗ trong võ đài. Lúc này chỗ này lôi đài so trước đó đều lộ ra bao la lại nguy nga mấy phần. liền ngay cả Bình Vương đối chiến đấu như vậy đều cấp ra khác biệt đãi ngộ. Trần Quân rút kiếm. Nhìn về phía đối diện. Lúc này quan sở sơn rút cuộc lần thứ nhất vận dụng binh khí của mình một cây bút. Tới. Hắn mở miệng. Si ngốc ngốc ngốc. Ra miệng đồng thời Trần Quân rõ ràng cảm giác xung quanh không gian đều một lần. Đây là cấp độ kinh người âm khiếu linh thuật. Trần Quân trong miệng khẽ nhả ốm chữ. Quy tắc văn tử ép xuống. Ông ông chấn động. Lời nói tạo dựng không gian trong khoảnh khắc liền không chịu nổi kinh khủng sóng ôm quét sạc trong nháy mắt bị sông phá. Trong tay hắn kiếm quang lói lên. Tiếp lấy liền phát hiện mình chạm lệnh. Hoát loạn ta. Kinh khủng bản năng chiến đấu đã trong cùng một lúc kịp phản ứng. Lúc này nhìn thấy chính diện một cây bút sông mình điểm tới. Trần Quân trực tiếp nghinh tiếp. tư ảnh trong nháy mắt vỡ vụn vẫn là giả tưởng trần quân trong đầu hiện ra ngộ ra người này tu hành hỗn độn một đảo hiện tại là hỗn độn dưới đường lớn thuộc hỗn loạn hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn đã làm được hóa thành hỗn loạn một loại người này mỗi một kích. cũng không thể lấy thường thức đối đãi trần quân lúc này thậm chí hoài nghi trước mắt mình kia là một cây bút sao chưa hẳn Vừa nghĩ lại là một tiếng, a lợi hại. Giờ khắc này chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Trần quân cả người phảng phất bị lôi ghéo tiến vào trong hỗn loạn. Hắn nhìn về phía trước. Lại phát hiện là hậu phương. Nhìn về phía bên phải. Lại phát hiện là phía trên. Quanh thân kiếm ý phun trào. Trần quân lúc này phảng phất lấy thân hóa kiếm. Vừa rồi cái kia mạc chi môn đệ tử hiển nhiên cũng trong nháy mắt kịp phản ứng. Bởi vậy để thương ảnh tràn ngập chính sử không gian. Chỉ bất quá. Hắn quá yếu. Bởi vậy không được. Trần Quân cũng phát hiện. Người này đã sơ bộ tiến vào lĩnh vực. Dạng này lĩnh vực. Làm sao lại đơn giản như vậy liền bị phá giải đâu. Quanh thân kiếm ý thình thịch phát ra. Lực lượng kinh khủng lưu truyền. Trong cơ thể hắn ngũ tàng lực lượng bảo liệt. Thần tàng của gan cung cấp lấy liên tục không ngừng mãnh liệt lực lượng. Linh lực như biển. Đổ xuống mà ra. Kiếm thuật lưu chuyển bên trong. Chọn vẹn 200 lần lực lượng nổ tung. Toàn bộ không gian tràn ngập vô tận mãnh liệt kiếm ý. Bốn phía loạn tràm. Trần quân phảng phất linh lực vô tận. Không ngừng mà tràm kích. Trong tay một quyền lại một quyền đánh phía các nơi không gian. Lục tử chân ngôn từ trong miệng hoành nôn. Sóng âm chấn động bên trong. Tìm kiếm quan sở sơn chân chính tung tích. Giờ khắc này. Sóng âm bên trong có một tia ba động. Trần quân một kiếm chém ra. Tìm được. To lớn kiếm ảnh trực tiếp xuyên thấu ra lôi đài trên không. Đây là bảy thức kinh hồng kiếm thuật lưu truyền sát nhập. Là minh hoàng tử ngay lúc đó sáng tạo. Để bảy thức hợp nhất. Kiếm ảnh ồ ồ. ầm vang ép xuống. Kiếm ý còn chưa ép đến. Quan sở sơn liền kêu lên một tiếng đau đớn. Dưới chân xuất hiện một tia lộn xộn Không còn là hỗn loạn chi ý. Bút trong tay của hắn cấp tốc trên không trung viết xuống một cái siêu siêu vẻo vẻo thuấn chữ. Tiếp lấy thuấn ảnh thành hình. Đưa ngang trước người. Kiếm ý ấm vang nổ tan. Nhưng mà trọn vẹn 200 lần bảo liệt lực lượng vẫn không đủ để oanh phá. Quan sở sơn trong tay hiển nhiên là thánh thuật. Lúc này có người sợ hãi thán phục. Thánh nhân nói. Lại có thể có người có thể tại chỉ là khai tàng liền lính ngộ ý cảnh. Rất nhiều tôn môn trưởng lão cũng không khỏi trong lòng rung mạnh. Chưa hề không nghĩ tới. Có thể tại một cái nho nhỏ khai tàng cảnh tu sĩ trong tay nhìn thấy dạng này linh thuật. Cái này Trần Quân kiếm thuật vô song. Nhưng kiếm thuật này cũng chỉ là hoàng giai cực hạn. Trinh lệch như vậy một tia. Có người lắc đầu. Cảm giác đáng tiếc. Lúc này Trần Quân cũng cảm giác đáng tiếc. Kiếm thuật của mình. Nói cho cùng cũng chỉ là hoàng giai. Tuy là cực hạn. Nhưng là đối mặt sản này yêu nghiệt phẩm giai còn chưa đủ nhìn. Cho nên cái này kiếm chủ truyền thừa. Mình tình thế bắt buộc. Hắn nhìn về phía quan sở sơn. Lúc đầu cũng không cho rằng một kiếm liền có thể đem hắn đào thải. Ngươi rất mạnh. Đáng tiếc ngươi bị ta khắc. Trần quân nhẹ nhàng mở miệng. chuyện trên ngắn chương. Ra nhanh. Ra đều. Hậu cung không não tàn. Đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ. Đạo lứ là người trùng sinh. bị ta nghe lén tiếng lòng không sáu, chương 147 huyết mặt, hỗn độn đại đạo cùng trật tự đại đạo bình thường cho rằng cầm tinh khắc, về phần ai khắc ai, hoàn toàn nhìn phẩm giai cao thấp, mà quan sở sơn tu hành chính là hỗn độn đạo tắc bên trong tiểu đạo hỗn loạn, kiêm hữu một điểm vô tự chi tắc, đối với người khác tới nói, khó có thể lý giải được, khó mà khám phá, kia hỗn loạn phảng phất bao dung hết thảy, tại ý của hắn gần bên trong, ai cũng không thể tránh thoát, có thể đối Trần Quân tới nói, thực sự quá đơn giản. Vừa rồi kiếm ảnh chém ra trong nháy mắt hắn đôi mắt bên trong quang hoa lưu chuyển, Siêm Thiên khẽ động, hết thảy không chỗ che thân, kia là hỗn độn nhân oan chi khí, là khám phá thế gian vạn vật mắt. Ở trong hỗn độn nhìn thấy trật tự diễn hóa. Bởi vậy một kiếm chém ra chỉ là giả thoáng. Ta làm sao có thể cần nhờ sóng âm chi hình mới có thể phát giác ngươi vị trí thực sự đâu. Ngươi quá coi thường ta. Trần quân chân trái dưới chân quang hoa lưu chuyển. Nặng nề mà đạp ở nào đó điểm. Tiếp lấy huy quyền. Đối không khí đấm ra một quyền. Xuyên thiên phía dưới. Cái gì đều không chỗ che thân. Dù là ngươi tu chính là thánh thuật Nhưng vẫn như cũ trong mắt ta như thế rõ ràng Lúc này cảm giác con mắt có chút chua xót Có chút có phải đổ máu cảm giác xiêm thiên cấp độ quá cao Trần Quân cũng chỉ là nhìn một chút cũng cảm giác khó mà chống đỡ được Dạng này cấp độ thuật Nếu như không phải xiêm thiên đạo nhân cứng ép quán chú Hắn ngay cả nhập môn đều làm không được Trong mắt nhìn một cái không sót gì Đại lão ra thật sự là không có gì có thể nhìn a Vừa rồi bóng người. Bất quá là hỗn loạn tạo thành tư ảnh mà thôi. Viết ra cái chữ kia trong nháy mắt. Quan sở sơn đã trốn vào vị trí này. Vừa nghĩ lấy một quyền trực tiếp nện ở quan sở sơn trước ngực. Nếu như mình không có phát hiện. Sẽ xuất hiện loại kia nhìn buồn cười bị đào thải phương thức. Đây là trong quan sát yếu kém nhất điểm. Một tiếng rõ ràng tránh thoát ra hỗn loạn gào lên đau đớn xuất hiện. a đau đớn một hồi sông lên đầu. Quan sở sơn đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Người này làm sao lại tìm tới mình vị trí thực sự. ma lại. Thế mà tính kế mình. Lúc nào chiến đấu bên trong lại có ta bị người khác tính toán một ngày. Ta si ngốc ngốc ngốc. Làm việc không hợp lô giới Người như thế nào tính tới ta. Trong tay bút lông trong tư không lần nữa viết xuống một cách ngưng chữ Nhưng mà chữ chưa thành hình Trần quân đánh cho lại là một quyền bảo liệt đập tới Vỡ vụn văn tự đồng thời trong miệng hét to Đảo âm ù ổ, ổ điếc tai Hàm ý quét ngang mà ra Thể thuật một phát Giờ khắc này toàn thân đều là vũ khí Một quyền lại một quyền Phức tạp chém vào Đương một quyền của mình nhiễu loạn ý cảnh của hắn về sau. Trận chiến đấu này tất nhiên muốn thiên về một bên. Thể thánh thể thuật là cực hạn thánh thuật. Mặc dù tại trần quân trong tay có trinh lịch chút ít trinh lịch. Nhưng cũng so quan sở sơn thánh nhân nói càng mạnh. Nắm đấm như mưa sông gió bão oanh kích Quan sở sơn trong tay bút lông điên cuồng đến từng chữ từng chữ viết xuống. Đao kiếm búa. Tư ảnh hoành không lăng liệt xẹt qua. Hết thảy bị trần quân đánh nổ, thuấn chữ hiển nhiên là quan sở sơn tu hành sâu nhất, viết xuống thuấn chữ siêu siêu vẹo vẹo nhưng hiển nhiên lớn nhất hàm ý. Nếu không phải như thế, hắn cũng sớm đã bị trần quân đào thải. như gió bão oanh kích, hắn dựa vào thuấn chữ miếng cứng trèo trống, giấy dua vô dụng, sẽ không cho ngươi cơ hội, đương tìm tới vị trí của hắn hoát loạn về sau. Trần quân làm sao có thể cho hắn mảy may cơ hội. Mỗi một quyền đều vừa đúng. Mỗi một quyền đều phong kín tất cả vị trí. Khẩn thiết bảo liệt. Không gian bên trong nổ vang. Mà một quyền này lại đấm ra một quyền. Giờ phút này tất cả mọi người đang cảm thán. Thấp cảnh giới xem không hiểu. Nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn chấn kinh. Dù là hỗn loạn bị đánh bảo. Quan sở sơn thế mà đều mạnh như vậy. từng cái đầy mắt chấn kinh chữ chữ thánh ngôn bị viết xuống cùng trần quân chống lại không có hỗn loạn khí tức ra trì vậy mà cũng có thể mạnh như vậy làm cho tất cả mọi người chấn kinh đương nhiên vốn nên kinh hãi nhất chính là trần quân thực lực đây chính là nghiền ép thức oanh kích chỉ bất quá lúc này đa số người đều cảm giác có chút chết lặng trước đó chính là như thế hiện tại vẫn là t Chỉ có đông đảo trưởng lão mắt lộ ra chấn kinh. Bọn hắn nhìn thấy chính là trần quân thân thể kinh khủng. Thể chất đặc thù. Không phải dùng cái gì thể thuật mạnh mẽ như thế. Mà lại. Đây là ngũ tảng chưa hoàn toàn mở ra. Thân thể còn không có triệt để khai quật. Ngũ tảng viên mãn về sau. Hắn thể thuật còn có thể tiến thêm một bước. Từng cái cảm thán. Xuyên Thiên Tông thật sự là đụng đại vận thu một đệ tử như vậy. Giờ phút này trên lôi đài. Một quyền lại một quyền oanh kích bên trong. Thuấn chữ đã càng phát ra khó mà viết xuống. Cho dù ai đều nhìn ra được quan sở sơn linh lực muốn hao hết. Thuấn hình vô cùng phai mờ. Dần dần đến thậm chí liền ngay cả quyền phong đều không thể chống lại. Điên cuồng trong công kích, Trần Quân cảm giác thoải mái lâm ly. Chưa từng có cùng cảnh giới tu sĩ có thể đón lấy mình nhiều như vậy quyền. Hắn thậm chí có một phần nhàn nhạt kính ý. Mà mình thần tàng của gan không hề nghi ngờ cũng lên đại dụng. Nếu không mình linh lực đã sớm hao hết. Thể thánh mỗi một quyền trần quân đều có linh lực tiết ra ngoài. Không có cách. Không hoàn toàn dán vào. Giờ phút này một quyền lại một quyền. Cảm giác đối thân thể có tiến một bước minh ngộ. ngươi có tư cách để cho ta chăm chú ra quyền Tiếng nói vang lên trong nháy mắt Trần Quân cũng lập tức ý thức được quan sở sơn Cũng không phải là nhìn qua như thế không chịu nổi Người này thế mà một mực tải tổ lực Trong nháy mắt trùng điệp đạp mạnh nhảy lên một cái Bản năng chiến đấu nói cho hắn biết Một kích này mình nhất định phải toàn lực ứng phó Khi hắn thân hình dừng lại trong nháy mắt Quan sở sơn trong tay bút lông đột nhiên từ trong hư không chấm một giọt máu tươi. Kia là Trần Quân không ngừng trong công kích hắn chảy ra máu tươi. Thế mà bị hắn tụ tập cùng một chỗ. Để luyện ra một giọt huyết mặt Tại bị Trần Quân không ngừng áp chế oanh kích quá trình bên trong. Hắn thế mà tại mượn nhờ tổ lực. Màu trắng bút lông nhiễm một vòng tinh hồng. Quan sở sơn giờ phút này trong nháy mắt khôi phục si ngốc ngốc ngốc. Hắn muốn viết hạ cái chữ này tự thân đều khó mà khống chế Mà thấy cảnh này bao quát đông đảo đại tôn trưởng lão ở bên trong người tất cả đều ngây ngần cả người Bọn hắn cũng chưa từng nghĩ qua Một cái khai tàng cảnh tiểu mối có được thủ đoạn như vậy Thật sâu chìm Thế mà đang bị động bên trong tìm được cái này một tuyến Rất nhiều người đều cảm khái Không mực còn như vậy kinh khủng Có mực lại nên như thế nào Rất nhiều lòng người kinh Hai cái này thiếu niên đồng đều vượt qua tưởng tượng của bọn hắn Có thể nhìn thấy một quyền kia Không ít người vô cùng kích động Nhìn thấy trường hợp như vậy tuyệt đối được ít lời không nhỏ Mà bảy tôm các trưởng lão tuyệt đại đa số tại thời khắc này đều trở nên sắc mặt khó coi vô cùng Nguyên bản vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt Nhưng chỗ nào nghĩ đến cái này quan sở sơn như thế không tầm thường Nếu như một trận chiến này Trần Quân bại, kia bảy tung mặt đều bị dấm trên mặt đất. Hiện tại Trần Quân đại biểu là bảy tung. Là bảy tung mặt mũi. Tuyệt không cho phép có sai lầm. Không phải. Bảy tung danh vọng trận này sau tất nhiên phải lớn ngã. Không được a Có trưởng lão thậm chí khẩn trương đến không tự chủ được siết chặt tay. Cả người đều theo Trần Quân đang phập phòng. Quan sở sơn lúc này rốt cuộc run run dày dày nỗ lực trong hư không viết xuống một cái huyết sắc phạt chữ. Cách này một chữ thành hình. Không gian bên trong túc sát chi ý tuôn ra bạo liệt. Trần quân chỉ cảm thấy quanh thân đều muốn quân rách ra. Chưa hề đối mặt qua dạng này linh thuật. Để hắn lần thứ nhất sinh ra cảm giác nguy hiểm. Giờ phút này giữa không trung trần quân đồng dạng xúc thế hoàn thành. Linh lực phun trào cơ hồ muốn đem quanh thân kinh mạch sông phá Thể thánh một quyền này linh lực trào lên bên trong chính hắn đều cảm giác phải thừa nhận không ở Đấm ra một quyền Cả người đều phảng phất thoát lực Giờ khắc này thiên địa yên tĩnh Đương quyền ảnh cùng văn tử va chạm trong nháy mắt phảng phất không gian ma diệt Giờ khắc này tính mịch im ắng Tịch diệt bên trong có áp xúc đến cực hạn không gian phảng phất muốn đổ sụt, âm vang bạo liệt, toàn bộ lôi đài ù ù kịch trấn, bạo liệt lực lượng kéo dài không biết bao lâu. nửa ngày về sau quang hoa mới dần dần thu liếm, lộ ra trong võ đài cảnh tượng hai bóng người, tất cả đều lảo đảo. ai thắng? có trưởng lão vô ý thức mở miệng đến hỏi, mông lung, khó mà thấy rõ, cảm giác giống như là trần quân. Khí tức vẫn kéo dài Không đúng sao Chập trùng kịch liệt như thế Nhìn qua là quan sở sơn thắng Ta nhìn Học cung muốn mượn cơ hội lần này Triệt để quật khởi Huyết sắc phạt chữ khủng bố như vậy sát ý Không có khả năng nhục thân chống lại nổi Tất cả mọi người chú mục Đều muốn biết kết quả Cho dù ai đều nhìn ra được Hai người đem hết toàn lực Một kích này tất nhiên phân ra được thắng bại. Lúc này bảy tông các trưởng lão đơn giản khẩn trương tới cực điểm. Tuyệt không thể thua a. Từng cách nhìn về phía siêu thiên tông. Cách này Trần Quân nếu bị thua. Bảy tông chi danh nên như thế nào. Học cung người chủ sự càng là cảm giác khẩn trương. Nhà mình đã như thế nghiền ép, Còn kém cách này Trần Quân. Chỉ cần thắng. liền triệt để dương danh. vạn chúng chú một bên trong quan sở bình khàn khàn mở miệng một quyền này có danh tự ạ thanh âm suy yếu như vậy kém chút đem họp cung người chủ sự dọa run một cái trong lòng hiện ra dự cảm không tốt cầu đặt mua đừng nuôi sẽ chết người đấy mặt khác nói rằng tăng thêm các bạn đọc đừng nuôi sách sẽ chết người đấy sẽ chết người đấy Sẽ chết người Người chết Người Mặt khác nói rằng tăng thêm Sách này nói như thế nào đây Thành tích chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung Vô cùng thê thảm Thủ đặt trước chỉ có ta quyền sách trước một phần ba à, à. Ta thật là dùng yêu phát điện Bất quá Ta tự nhận là không có viết băng qua Cho nên Có thể là nuôi sách quá nhiều người đưa đến Bởi vậy lên không sau tại đại lượng đổi mới. Quả nhiên, mấy ngày nay tăng hơn 200 đồng đều định, hiện tại tiếp cận 800 đồng đều. Tiếp xuống, dựa theo cái tốc độ này hẳn là lại có một tuần liền có thể 1000 đồng đều định. Có thể thiên quân định, ta liền 8k chữ giữ gốc đổi mới tiếp tục đến cuối tháng. Giữ gốc 8k, khen thưởng cùng nguyệt phiếu tăng thêm khác tính. Lúc nào thiên quân liền chừng nào thì bắt đầu. Kỳ thật cao đặt trước đều 1.100. Ý vị này. Chỉ cần các bạn đọc đều không nhảy đặt trước. Hoặc là các bạn đọc quay đầu lại đem nhảy đặt động động tay nhỏ hoa hai lông đặt mua bên trên. Vậy cái này quyển sách. Liền trực tiếp thiên quân. Chỉ có ngần ấy yêu cầu. Đột giả các lão ra giúp ta một chút. Ta nghĩ ngày càng 8k. Mặt khác. vì mau chóng đạt tới thiên quân phía dưới trương tiết ta liền viết hai hợp một bốn k chữ trương dạng này đồng đều định không dễ dàng rơi xuống thật to đừng nuôi cầu đặt mua cầu truy đặt trước a đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy Thỉnh thế duyên ninh, đạo lứ là người trùng sinh, bị ta nghe lén tiếng lòng không sáu chương 148, mười cân canh thứ nhất. Suy hiếu như vậy lại thanh tỉnh thanh âm, nhìn qua quan sở sơn thua. Hắn bồi ngồi thở dài, đã cảm giác bất lực nghe tiếp, mà tất cả mọi người lúc này vẫn trong lòng khẩn trương, chờ đợi lấy kết quả, nghe được vấn đề này trong nháy mắt. Trần quân cảm giác có chút hoàng hốt. Một quyền này kêu cái gì đâu. Chăm chú một quyền. Giống như có chút quá ngạo mạn. Hắn cảm thụ một chút thân thể của mình. trầm rãi mở miệng. Một quyền này. Mười cân. Mười cân. Quan sở sơn mở to hai mắt nhìn. Không rõ ràng cho lắm. Một quyền này. Rõ ràng có ngàn vạn cân chi lực. Thậm chí còn không chỉ. Hắn cảm giác. Lôi cuốn một cái thế giới lực lượng. Nếu như một quyền này hoàn mỹ. Mình ngay cả lời đều nói không nên lời. Chỉ là mười cân. Chỗ nào có thể hình dung một quyền này kinh khủng. Trần Quân nhàn nhạt giải thích. Một quyền này oanh ra. Ta nhẹ mười cân. Một quyền này kinh mạch của mình đều xông phá. Lực lượng bá đạo mang đi quá nhiều. Quan sở sơn sườn sốt. Cách này. tiếp lấy phàng phất rốt cuộc yên tâm lại. Hắn thẳng tắp địa ngã về phía sau. Đạt được một quyền này danh tự. Hắn phàng phất rốt cuộc giải quyết xong tâm nguyện. Một quyền xuống dưới. Mình đã bất lực rãy rua. Lúc này trọng thương ngã gục. Một cái người phàm bình thường hiện tại cũng có thể lấy đi của mình tính mệnh. Một quyền này. Quá kinh khủng. Tất cả mọi người chú ý. Quan sở sơn thân ảnh chậm rãi ngã về phía sau. Ngã xuống trên đường. Hắn gian nan mở miệng. Một quyền cực hạn Nói chung như thế đi. Cảm tạ trần huyên. Hắn nguyên lai tưởng rằng mình khai tàng cảnh không có cái gì đối thủ. Hắn một mực so sánh chính là học cung sư huyên. Sư ngôn. Nhưng bây giờ nhìn. Đuổi theo trên đường lại nhiều một người. oanh một tiếng. phảng phất đổ vào trái tim tất cả mọi người bên trong. giờ khắc này, trưởng lão trong đám người thậm chí ẩm ẩm đột nhiên xuất hiện từng tiếng thở nhẹ. Bọn hắn nguyên bản khẩn trương vạn phần, sợ trần quân bại. nói như vậy, tăng thêm cái này hai vòng khảo hạt kết quả. Bảy tông tất nhiên muốn thanh danh tổn hao nhiều, dù là ở phía sau khí vận chi tranh tuyển chọn bên trong, nhìn ớp lên. cũng vô pháp khôi phục, thành lập vĩnh viễn so phá hủy khó khăn, nhất là lạc hậu, chỉ có một lần yếu tại mới phát, liền sẽ bị trắng trợn tuyên dương. Giờ khắc này tất cả bảy tông các trưởng lão rút cuộc yên lòng. Rút cuộc a. Bảy tông mặt mũi bảo vệ, một người này, để bảy tông uy nghiêm tích chứ Lúc này trong lòng vạn phần may mắn, từng cái nhìn về phía Trần Quân. Hận không thể cho ra tốt nhất điều kiện kéo vào trong môn. Mà sinh tử môn trưởng lão lúc này đơn giản cảm giác hối hận thanh ruột. Vốn nên cho là ta sinh tử môn đệ tử. Trách ta e ngại. Hắn muốn nói e ngại bình vương. Nhưng không nói ra miệng. Lúc này cũng có chút kinh ngạc. Người người đều nói bình vương lòng dạ không kịp tôn thượng. Nhưng bây giờ xem ra rõ ràng cũng không phải là chuyện ngôn nói tới. Bất quá a thánh đến tột cùng như thế nào. Cũng không có khả năng liền thông qua một sự kiện liền hiểu. Đương Trần Quân đứng bình tĩnh tại giữa lôi đài thời điểm. Trong đầu thành tựu vang danh thiên hạ. Ước người đều biết đang điên cuồng lên cao. 13 triệu. 14 triệu. một ngàn 500. Một trận chiến đấu. Một quyển này oanh ra. Cấp tốc nhảy lên tới hai ngàn vạn. xu hướng tăng vẫn chưa ngừng. Thời khắc này Trần Quân. Đã thành toàn bộ hoàng triều đại đa số trẻ tuổi nhất đại trong lòng Trần Nhà. Mà lại. Đương màn nước thuật cùng chứ linh thuật ghi lại hình ảnh trắng trợn truyền bá. Mình có có thể được càng nhiều hùng đổn. 25 triệu. Hắn hơi xúc động. Chiến đấu bên trong trực quan biểu hiện. Vĩnh viễn so cách khác phương đến đều tới đơn giản hơn trực tiếp. Càng nhanh càng bá đạo Cuộc chiến đấu này. vượt xa a thánh khích lệ mang đến, bởi vì tuyệt đại đa số người cũng chỉ tin mắt của mình gặp. Lúc này đứng bình tĩnh trên đài, giờ phút này tất cả lôi đài thi đấu cũng đều đã kết thúc. Nơi này là không hề nghi ngờ trung tâm. Tiêu Điểm liền ngay cả Bình Vương khóe miệng đều toát ra nụ cười thản nhiên. Nhìn qua vô cùng thưởng thức người thanh niên này, ô ve qua -qu m. Tìm một cơ hội Để hắn cùng Tam Hoàng tử quên hết ăn oán trước kia. Như thế thiên kiêu. Không nên vì một cái nữ tử kết thù. Hắn tự nhiên rõ ràng Trần Quân cùng Tam Hoàng tử ăn oán. Cái này Trần Quân nên là bá thể. Xem ra là muốn lấy vân tưởng thường song tu. Cũng không sao. Hắn thấy. Tam Hoàng tử mở một con mắt nhắm một con mắt chính là. Chỉ là song tu pháp môn. Cũng không phải thật yêu nhau. ngươi một cách ăn chơi thiếu ra. Đem mình yêu thích nữ nhân thân thể nhường ra đi. Đạt được xa so với nghĩ càng nhiều. Nội tâm của hắn rõ ràng tam hoàng tử thiên phú. Nhưng tâm tính của người này. Xác thực loại ghém. Nếu không phải như thế. Hắn cũng sẽ không toàn lực ủng hộ tam hoàng tử. Cứ như vậy. Giờ phút này thịnh hội rốt cuộc hoàn toàn kết thúc. Số vòng tranh đoạt. Rốt cục phân ra vị trí thứ 100 Lúc này mặt khác 99 người đều ảm đảm Chỉ có trần quân như thế lóa mắt Quảng trường bên ngoài Đếm không hết người gieo hò Lúc này toàn bộ trung châu Tất cả mọi người thảo luận đều chỉ có một cái tên Quá mạnh Khai tàng cảnh cực hạn mà lại Hắn còn chưa mở xong ngũ tảng Đây là càng khiến người ta khiếp sợ Nếu như Trần Quân hiện tại ngũ tảng viên mãn, lại hẳn là kinh khủng. Lúc này vô số thiếu niên trong lòng. Trần Quân cơ hồ đều tôn thờ. Trên quảng trường, Bình Vương bày trận pháp truyền đến kỳ gì ba động. Thân ở trong đó, Trần Quân rõ ràng cảm giác cơ hồ trong khoảnh khắc tất cả tiêu hao cứ như vậy phục hồi như cũ. Thậm chí đổ vào bên cạnh mình quan sở sơn đều ung dung tỉnh lại. Trọng thương cũng thoáng qua khôi phục lại. Tất cả mọi người trong lòng cự động. Lúc này Bình Vương chậm rãi mở miệng. Chúc mừng chư vị. Trăm người tất cả đều khom người. Ý là chịu không nổi Bình Vương chúc mừng. Đồng thời. Bản Vương cũng muốn xin nhờ chư vị. Câu nói thứ hai lối ra. Tất cả mọi người một trận xôn xao Những người khác căn bản không rõ ràng lần thịnh hội này đột nhiên mở ra là bởi vì cái gì. Bởi vậy cũng không lời rõ ràng bên trong ý tứ. Tiếp lấy bình vương phối hợp nói. Ta đại hạ cùng bắt hung. Là thủ truyền kiếp. Năm đó nhất không chịu nổi thời điểm. Đô thành bị phá. Bách tính trôi giạt khắp nơi. Trung nguyên một mảnh đốt sát kiếp cướp. Vấn đề này. Mọi người đều biết. Trong lúc nhất thời rất nhiều người buồn bã. Đại hạ sách sử ghi chép chỉ có chút ít mấy bút. Nhưng mà tình huống chân thật Giá sử Trung Hoa Bắc hung trong lịch sử Kể như vậy kỹ càng Nhất là bắt hung lịch sử Những năm tháng ấy bị bọn hắn gọi cường thịnh chi triều, Cương bên ngoài hoàng triều ý đồ phân liệt Tây Mạc Gần đây nhiều lần chế tạo sự cố Các vị cũng đều minh bạch Ta đại hạ Tây Mạc đường biên giới Cách này ba vạn năm đến Đã lui về phía sau hai vạn cây số Có 12 thành bị đổ thành. Nhiều năm như vậy. Biên cảnh tuyến. Chỉ có tam triều sơn vị trí không có lui về phía sau. Cương bên ngoài hoàng triều sách sử ghi chép bên trong. Lấy đại hạ đầu người sọ vì pháp khí. Lấy ra thịt làm quần áo. Dì đoan đều bị nặng nhất chi hình phạt. Nuôi nhốt nữ tính 92 vạn. Để mà sinh sôi nô lệ. Nuôi nhốt nam tính 77 vạn. Để mà lấy máu. Lấy xương. Bình vương lời nói lối ra. Đã có người tại khóc nức nở. Cùng cương bên ngoài phân tranh. Gần nhất năm tháng càng ngày càng nghiêm trọng. Trong này. Có người thân nhân. Chính là chết ở nơi đó hoặc là giờ phút này còn tại bị nuôi nhốt. Làm nô lệ. Bình vương hít sâu một hơi. Cho nên à. Lần này bản vương. Muốn thay đại hạ bách tính.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 Bị ta nghe lén tiếng lòng không 06 Chương 149 Ta Trần Quân Quyết không nuốt lời canh thứ hai Bình Vương khom người Lúc này thật tại phó thác Trình trọng như vậy Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm Cũng không rõ ràng đến tột cùng như thế nào Thay bách tính xin nhờ Đây là ý gì Toàn bộ Trung Châu Nhìn trước mắt hình tượng Cũng đều không rõ ràng cho lắm. Rất nhiều người một trận xôn sao. Chẳng lẽ lại muốn để những thiên tài này đi tiền tuyến trùng sát. Đây không phải là lãng phí sao. Dạng này thiên tài. Nên tu hành đến nhân vương thậm chí nhân hoàng lại đi tiền tuyến. Bình vương biết tất cả mọi người đang nghi ngờ. Hắn mở miệng tiếp tục nói ra. Mười mấy ngày trước. Tây Mạc Tam Triều Sơn. Có ngút trời kiếm khí thẳng nước thương không? Trải qua ta đại hạ nhân hoàng phân biệt. Đây là một vị nào đó vô thượng tồn tại trước khi chết lập hạ truyền thừa. Lúc này kích phát. Đang tìm kiếm truyền nhân. Vị này vô thượng tồn tại cụ thể khi còn sống cảnh giới như thế nào? Bản vương cũng không rõ ràng. Nhưng chỉ biết. Hắn một kiếm liền có thể diệt sát ngàn vạn cây ta. Lời này nói ra trong nháy mắt tất cả mọi người xôn xao Chỉ có Trần Quân cùng Lâm Sơ Ảnh bởi vì sớm biết được sắc mặt bình tĩnh một chút. Đáng tiếc. Không có ý nghĩa. Lâm Sơ Ảnh ở trong lòng thở dài. Một đời trước cái gì kết cục. Một thế này không có bất kỳ thay đổi nào. Nàng nhìn chung quanh. Một thế này. Tấn cấp người đều không có gì lớn khác nhau. Chỉ có chút ít bốn năm người cải biến. Vẫn là dáng vẻ đó Ai có thể cùng tiên thiên kiếm thể tranh đoạt Không thể nào Vừa nghĩ không khỏi nhìn về phía Trần Quân Đây là biến hóa người bên trong Duy nhất biến số Tựa hồ Có như vậy điểm hy vọng Nhưng mà rất nhanh lại lắc đầu Dù là hắn ngộ tính lại cao hơn Cũng không cách nào cùng tiên thiên kiếm thể so Đây vốn chính là không công bằng đỏ sức Mạnh kim đồng ngộ tính đã có thể xưng kinh khủng. Kiếp trước vẫn là kém cáp lạc chấp di trọn vẹn trăm cây số. Phải biết. Kiếm khí phong bạo càng hướng vào phía trong tự nhiên là càng khó. Cái này trăm cây số trinh lịch. Thực tế như là lạc trời. Thậm chí có thể nói. Cái này trăm cây số. So trước đó 900 cây số trinh lịch còn muốn lớn. Lúc này Bình Vương tại trên đài cao tiếp tục nói. Lần này, Tam Hoàng hướng lựa chọn 100 vị khai tàng cảnh thiên tài, công bằng cạnh tranh, đoạt cái kia đại năng truyền thừa, tiếng nói vang lên, tất cả mọi người trở nên ghiết động. Cách này truyền thừa, chí ít có thể tạo nên một vị vô địch nhân hoàng, thậm chí á thánh. Bởi vậy, tầm quan trọng có thể nghĩ, nếu như bị bắt hung hoặc là cương bên ngoài đạt được. Hoặc là cách này truyền thừa có thể viết xuống dù là một bút. Cũng có thể làm cho cùng ta cùng cấp độ tồn tại đạt được thiên đại gợi ý. Cho nên. Lần này. Ta hy vọng chư vị. Nhất định cầm tới cách này truyền thừa. Bình vương vậy mà bái xuống dưới. chỉnh trọng như vậy đại lễ. Nơi nào có người có thể nhận được lên. Toàn trường cùng nhau khom người. Muốn bái về. Nhưng mà bị bình vương lực lượng nâng. Không có bái xuống Các vị Nhận được lên cách này cuối đầu Cách này cuối đầu Ta thay biên cương bách tính mà bái Cách này cuối đầu Thay biên cương chiến sĩ mà bái Cách này cuối đầu Thay đại hạ mà bái Vận mệnh của bọn hắn Rất có thể liền giữ tại các vị trong tay Bình vương trình trọng vô cùng Nghe được tất cả mọi người sinh lòng một cỗ hào khí Đều là thiếu niên Đều nghĩ báo quốc Chỉ bất quá cảnh giới thấp. Một mực không có cơ hội. Lúc này có chân chính báo quốc khả năng. Tự nhiên tất cả mọi người trong lòng phấn chấn. Nhất định cầm tới. cái này truyền thừa khẳng định rơi vào ta đại hạ. Mà giờ khắc này. Trăm người bên trong cũng trong nháy mắt có người mở miệng. Bẩm báo bình vương. Tại hạ tự nhận ngộ tính không tốt. Nguyện ý đem cơ hội lần này để cùng quan sở sơn. Đó là cái khuôn mặt phổ thông thanh niên Ném ở trong đám người đều tìm không ra tới loại kia Hắn lúc này đầy mắt nhiệt lệ Hướng về quan sở sơn vị trí xá một cái Mời huyên đài không muốn nhúng nhường Cha mẹ ta chết tại biên cương Ta tự nhận ngộ tính không tốt Đạt được truyền thừa cơ hội xa vời Hy vọng huyên đài thay ta tiến về Hắn thực tình muốn để nổi danh chán Nghe tới Bình Vương nói tới trong nháy mắt cũng đã minh bạch. Đây là cơ duyên to lớn. Có thể đi cảm ngộ như thế tồn tại truyền thừa. Dù là không chiếm được. Cũng chỉ là một chút cũng đã đủ. Nhưng mà. Hắn muốn từ bỏ cơ hội này. Ngộ tính một cửa ải kia. Mình cuối cùng mới khó khăn lắm nhập vây. Lấy ngộ tính của mình. Nơi nào có khả năng đạt được đâu. Mà quan sở sơn cái thứ hai cổng minh. Bởi vì cùng trần quân một trận chiến. Đã mất đi xem ngộ cơ hội. Đây là một loại tổn thất. Mặc dù không rõ ràng quan sở sơn có thể hay không đạt được. Nhưng ít ra xác suất lớn hơn mình nhiều lắm. Lời kia vừa thốt ra. Toàn trường đều sưởng sốt một lát. Quan sở sơn cũng tự si ngốc ngốc ngốc bên trong khôi phục lại. Nhìn về phía thanh niên. Quan! Quan mố có tài đức gì. Tâm hắn có buồn bã. Biết cơ hội này chân quý cỡ nào. chân quý đến những cái kia đại tộc đệ tử nhất định nguyện ý dùng trường sinh dược dùng thánh pháp dùng hết thầy có thể đổi đồ vật đến đổi. Nhưng mà người này. Thế mà cứ như vậy để cùng mình. Lúc này. Bình vương suy tư một lát. Gật đầu. Hắn đồng ý để cùng danh ngạc loại sự tình này. Nhưng. Chỉ này một vị. Hắn lo lắng Có đại tộc sẽ uy hiếp trong này một ít không có bối cảnh thế lực thiên tài Để những thiên tài kia nhường ra danh ngạch Quan sở sơn thăm đáp lễ Quan bố Nhất định đem hết toàn lực Đa tả Thanh niên áo trắng này vừa nói lại nhìn về phía trần quân cùng mạnh kim đồng Cũng mời hai vị Có thể xem ở biên cương bách tính trên mặt Hiếp sức nỗ lực Trong lòng của hắn bi thương Hận mình cũng không đủ ngộ tính. Cũng không đủ thực lực. Không thể tự kiềm chế đi hoàn thành. Nghĩ đến phổ mẫu chết thảm. Trước khi chết đem mình giấu lại hắn cũng cảm giác trái tim co quắp một trận. Mời các vị nhất định. Hắn hướng ba vị cùng thế hệ đi đại lễ. Một màn này để vô xấu người ngây người. Nhìn xem thanh niên trong mắt nước mắt có thể tưởng tượng hắn trải qua cái gì. Giờ khắc này. Phản phất là rất nhiều người sinh ra Cổng Minh Toàn bộ Trung Châu Đột nhiên có liên tiếp sóng âm Xin nhờ chư vị Xin nhờ chư vị Xin nhờ chư vị Toàn bộ Trung Châu một châu chi địa lúc này thế mà tạo thành âm thanh chi sóng Đây là đếm không hết người cùng kêu lên Tạo thành cảnh tượng Âm thanh bên trong có bi thương Cũng có đối bắc hung cùng cương bên ngoài phấn hận Đều là đại hạ người Loại này thủ truyền kiếp cơ hồ đã khắc vào cốt tủy. Thanh âm càng lúc càng lớn, ồ ồ từ bốn phương tám hướng mà đến, để trong hoàng thành trăm người trong nháy mắt cảm giác phảng phất đặt mình vào biển người. Phảng phất chính là những âm thanh này ở bên tai vang lên. Đây mới thực là vạn chúng nhờ vả. Mà ai cũng biết, cái này trăm người bên trong, lại nhất là lấy Trần Quân, Mạnh Kim Đồng Quan sở sơn ba người hy vọng lớn nhất Hoặc là nói Khả năng vẹn vẹn ba người bọn họ có thể một hồi Vô số ánh mắt nhìn sang Trần Quân thậm chí cũng có thể cảm giác được trên người mình gánh vác như thế nào trọng thác Giờ khắc này Ánh mắt mọi người cũng nhìn về phía Trần Quân Như thế hải lượng thanh âm Dạng này sóng âm Cần một cách đáp lại Mà bây giờ Cách này đáp lại Từ Trần Quân đến hiển nhiên thích hợp nhất. Không có người so Trần Quân càng thích hợp. Bình Vương đồng dạng nhìn về phía Trần Quân. Trong đầu suy nghĩ khẽ động. Cho hắn âm lượt một châu gia trì. Lúc này đồng dạng tại truyền âm. Loại tầng thứ này truyền thừa. Tất nhiên có thiên địa quy tắc lưu truyền. Nói đừng bảo là đầy. Không phải muốn nhận nhân quả. Hắn lo lắng. Thiếu niên này hành động theo cảm tính. Trần Quân gật đầu. Nhìn về phía nhường ra cơ hội thanh niên. trầm rãi mở miệng. Cũng hướng về toàn bộ Trung Châu một châu chi địa người mở miệng. Chư vị nhờ vả. Nhất định hoàn thành. Nhận nhân quả. Không sao cả. Ta Trần Quân nói được thì làm được. Quyết không nuốt lời. Tiếng nói vang lên. Thiên địa ồ ồ. chuyện trên ngàn chương. Ra nhanh. Ra đều. Thậu cung không não tàn. Đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính đừng cay nghiệt Mời anh ủng hộ. Đạo lứ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng không xấu. Chương 150. Kiếm khí phong bảo tạ nguyệt phiếu. Ba ca chữ. Trong lời nói có nhân quả. Ước vạn người nguyện. Không phải chỉ là một câu liền có thể tiếp nhận hả. Hắn làm sao dám nói. Lâm sơ ảnh hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Lúc này hận không thể đi lập tức chắn Trần Quân miệng. Ngươi biết loại lời này phải bị nhiều kinh khủng ác bách. Đây chính là kiếm chủ. Kiếm chủ đạt được kiếm đạo toàn bộ tán thành. Dù là hiện tại thiên địa đại biến. Thế giới này kiếm đạo khắp nơi đều là kiếm chủ vết tích. Giờ phút này thiên địa rúng động. phảng phất có cái gì lực lượng nghe được lời nói. Ẩm ẩm có kiếm minh thanh âm. Đây là quy tắc lưu chuyển bên trong. Thuộc kiếm đạo phương diện. Tại nguyên chủ nhân quy tắc bên trong cảm ứng được cái gì? Bình vương càng là xứng sờ Mình đã nhắc nhở qua. Chỉ cần nói một câu tự nhiên đem hết toàn lực là được. Hà tất phải như vậy. Hắn nhìn về phía thiếu niên này. Tán thưởng đồng thời. Lại cảm thấy thực sự không nên. Mà cái khác người bình thường các loại. Cũng không rõ ràng lời nói bên trong muốn tiếp nhận nhân quả. Bọn hắn chỉ nghe được nhất định hoàn thành mấy chữ. Chỉ nghe được quyết không nuốt lời. Trần Quân trong đầu. Lúc này vang danh thiên hạ. Ước người đều biết trong nháy mắt đi vào trọn vẹn bốn ngàn vạn. Khủng bố như vậy tăng lên bất quá bởi vì một câu mà thôi. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng. Cơ hồ không ai dám nói rằng như vậy. Trong lúc nhất thời núi kêu biển gầm. Đây là sóng âm cuồn cuộn. Đều là tán thường. Mà quảng trường bên cạnh. Không thiếu nữ tử mặt hiện hoa đào. Có thể gả loại tồn tại này. Nên cớ nào chuyện may mắn. Có không ít đại gia tộc thiên kim một mực tại quan chiến. Chưa từng rời đi. Giờ phút này đều phương tâm luôn hãm. So cái gì thành tôn trạch loại người này mạnh hơn nhiều mà. Quá đẹp rồi. Ta đều hận không thể nghĩ tái rồi ta vì hôn phu kia. Loại lời này từ đại gia tộc thiên kim trong miệng nói ra. Ý nghĩa phi phàm. Thanh âm tuy nhỏ. Nhưng nàng bên cạnh khuê mật lại đều nghe được rõ ràng. Vân tưởng thường trong hư không nhìn xem. Cười hì hì chuyển hướng lão ẩu. Lão tổ tung. Ta nói không sai chứ. Hì hì. Đây tuyệt đối là so tam hoàng tử tốt hơn nhiều kết cục. Nhưng hắn đã có chính thê. Vậy liền làm hắn bình thê lạc. Hai cái bím tóc đuôi ngựa giật giật Vân tưởng thường lộ ra chẳng hề để ý. Theo ta thấy. Bình thê hắn cũng chưa chắc nguyện ý cưới ngươi. Lão ẩm cười khẽ. Mặt mũi nhăn nheo. Hừ hừ. Ta thế nhưng là trời âm thể. Lão tổ tung. Tốt. Nhìn cũng nhìn qua. Đi thôi. Lão ẩn trong tay quải trượng dừng lại. Ngươi trời âm thể. liền muốn trọn vẹn. Hai người thoáng qua liền biến mất bóng sáng. Trần Quân hít sâu một hơi. Nhìn một chút hệ thống giao diện điểm năng lượng. Hơn sáu ngàn. Đầy đủ. Trong tay có treo. Nếu như còn không dám nói mạnh miệng như vậy. Kia thật là cho treo mất mặt. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Thiếu niên khí phách để bọn hắn đều cảm thấy trong lòng phấn chấn vô cùng. phảng phất có cuồn cuộn chiến ý khuấy động. Lâm sơ ảnh một mặt lo lắng. Vậy phải làm sao bây giờ? Thứ gì có thể chống cự nhân quả? Khánh tường một. Cổ hòe nhánh. Âm linh cỏ. Ai nhỉ Kiếp trước chỉ nhìn qua một chút. Căn bản không có nhớ kỹ. Bình vương chậm rãi mở miệng. Ngay hôm đó. Lên đường. Hắn phất tay một chiêu. Trong hoàng cung có cử thú bay lên không, dáng như hạt một chân, đỏ văn thanh chất mà mỏ trắng. Đây là Tất Phương, thần thú Tất Phương. Lưng Vũ triển khai, phảng phất che khuất bầu trời. Cái này Tất Phương thân hình lớn đến có thể so với một tòa thành trì nhỏ tình trạng. Bình Vương phất tay một chiêu, trăm người bị đưa lên Tất Phương lưng Vũ bên trên. Trần Quân lúc này cảm giác như đỏ đám mây Cách này tất phương trên lưng, lưu chuyển lên một ít huyền ảo, tựa hồ ở ngoài sáng thần. Cứ như vậy, vạn chúng chú một bên trong. Thần điệu tất phương mang theo đám người trùng trùng điệp điệp hướng Tây xuất phát. Trên nửa đường, Trần Quân lại tại tìm lâm sơ ảnh nói bóng nói gió. Bởi vì Bình Vương sự tỉnh, hắn đang suy tư. Đến cùng đương kim cách này đại hạ tôn thượng phải trăng phối vị. Mặc dù cơ hồ có thể xác định bình vương tuyệt không phối vị. Nhưng là đại hạ đương kim tôn thượng đâu. Ta nghe nói. Tôn thượng trăm năm chưa từng vào chiều. Nghe nói là. Nhưng hắn cơ hồ mọi chuyện đều biết. Từ tôn thượng vào chỗ. Đến bây giờ đại hạ bản đồ cùng tình hình trong nước tựa hồ. Trần quân trong lời nói có ý riêng. Loại lời này. Quả quyết là không dám cùng người khác thảo luận. Bị biết. Tôn thượng tự mình xuất thủ. Lão khất cái cũng không giữ được hắn. Lâm sơ ảnh giật mình. Loại lời này ngoại trừ cùng ta. Cũng không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Trên thực tế hắn đã làm được có thể làm được mức cực hạn. Hắn muốn cùng tiên điện một cách phân điện đối kháng. Tuyệt không phải thế nhân nghĩ đơn giản như vậy. Đương triều tôn thượng vị trí này. Chỉ sợ cũng không ai có thể làm được so với hắn càng tốt hơn. Trách chỉ có thể trách Đại hạ vốn là thiên địa hạc tâm Nghe nói như thế Trần Quân giật mình Hắn còn muốn hỏi lại vài câu Nhưng bị lâm sơ ảnh lấy không nói quốc sự làm tên hết thảy cự tuyệt Ai nha cách này Trần Quân Quá không cho người yên tâm Không được Từ hôm nay trở đi ta phải nhìn chằm chằm hắn Vạn nhất hắn cùng người khác nói loại lời này làm sao bây giờ Lâm sơ ảnh cứ như vậy Bắt đầu theo dõi sinh hoạt Phát hiện Trần Quân có cái gì dấu vết để lại liền trong đầu hiện lên suy nghĩ Ngăn chặn miệng của hắn Thần thú Tất Phương phi hành trọn vẹn mười mấy ngày Mới rốt cuộc tới gần Tây Mạc biên giới Từ Tất Phương trên lưng xem tiếp đi Tây Mạc bao la Nhưng cơ hồ đều là hoang mạc Thành chỉ xây ở trong hoang mạc Điểm suýt lấy nối liền cùng nhau có người mở miệng giới thiệu là đến từ đại gia tộc kiến thức uyên bác tây mạc đất cát trên thực tế là có linh cát cũng coi là một loại tài nguyên bởi vậy tây mạc linh khí so trung châu bên ngoài cách khác mấy châu đều hơi mạnh một chút những này đất cát có chỗ sâu sẽ ngưng kết hình thành chân quý người này nói nói lại phát hiện tất cả mọi người nhìn về phía hướng khác. Không có người đang nghe chính mình nói chuyện. Hắn quay đầu đi xem. Sau một khắc ngây ngẩn cả người. Nhất phía tây. Kiếm khí gió bạo long long chấn động. Từ cái nào đó điểm bắn thẳng đến thiên không thậm chí đem bầu trời xé sách. Kiếm khí tỏ khắp phạm vi. Không gian đều bị phá hủy. Dù là khoảng cách xa xôi như thế. Tất cả mọi người cũng đều có thể cảm nhận được làm người sợ hãi ba động. Bình vương đôi mắt bên trong quang hoa lưu chuyển Nhìn sang sau thật sâu thở dài Cho dù là thánh nhân Cũng không đột phá nổi hạn chế Không Cho dù là chuẩn đế cũng không thể Cái này kiếm đạo quy các cấp độ cao đến không hợp thói thường Thiết lập cái gì tức là cái gì Dù là lấy cảnh giới của hắn Muốn cướp đoạt Muốn đi đường tắt cũng tuyệt đối không có khả năng Kiếm khí này phong bạo Ngay cả hắn đều cảm thấy trong lòng run sợ Kiếm khí phong báo hết thảy trọn vẹn một ngàn cây số Mà truyền thừa tại trung tâm nhất Hắn mở miệng Nhìn về phía đám người bắt đầu giải thích Rất rõ ràng Kiếm khí này là truyền thừa bộc lộ Phía ngoài nhất kiếm khí chỉ cần sơ bộ hiểu rõ kiếm ý liền có thể thông hành Càng hướng vào phía trong Càng cần đối kiếm ý khắc sâu lý giải Mới có thể tiến lên Kiếm khí này chính là khảo nghiệm Ai có thể từng bước một từ phía ngoài nhất bắt đầu lý giải kiếm ý Thẳng đến có thể đi đến trung tâm nhất Ai liền có thể đạt được Hắn không khỏi hơi xúc động Khủng bố như vậy kiếm ý Muốn một chút xíu lý giải đến cuối cùng Không biết muốn hao phí bao lâu Nếu như không phải tuyệt thế yêu nhiệt Cuối cùng cả đời cũng không thể Lúc này tất phương một hít một thở ở giữa rất nhanh tới gần. Tại kiếm khí phong bảo trước ngừng lại. Cương bên ngoài Hoàng Triều cùng Bắc hung Hoàng Triều thiên tài đồng đều đã tới. Lúc này mắt thấy đại hạ đến. Hai Hoàng Triều xa xa đứng dậy. Rốt cuộc đã đến. Bắc hung một cọng lông cầu thả hán tử hư lạnh. Xa xa chuyển âm. Bình vương đều tới. Đại hạ rất coi trọng a Ngươi không phải cũng tới à. Đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Cương bên ngoài Hoàng Triều Á Thánh mở miệng. Không muốn trì hoãn thời gian. Ta cương ngoài có tiên thiên kiếm thể. Hai người các ngươi Hoàng Triều đến đơn thuần lãng phí thời gian. Tốt. Giờ phút này ai cũng không muốn rông dài. Kéo càng lâu. Càng sẽ bị cách khác Hoàng Triều phát hiện. Thậm chí sáng này truyền thừa. Cực kỳ xa xôi Hoàng Triều nói không chừng cũng nghĩ kiếm một chén canh Định ra quy củ Bất luận phương nào đạt được truyền thừa Không được xuất thủ cướp đoạt Không được tiết lộ tin tức Chỉ có tam phương có biết Có thể Lập đạo thì lời thể Tốt Ba tôn á thánh mở miệng Trực tiếp lập ngôn Một màn này Tự nhiên làm cho tất cả mọi người yên lòng Không phải cầm tới truyền thừa còn muốn lo lắng bị diệt sát. Đương lập nói kết thúc. Không có mày may trì hoãn. Tam hoàng hướng chung 300 thiên tài. Từ riêng phần mình hoàng triều vị trí. Cùng nhau tiến vào kiếm khí trong gió lúc. Kiếm khí phong bảo trung phương viên 1.000 cây số. Đối khai tàng cảnh tu sĩ tới nói. Bất quá là hô hấp ở giữa mà thôi. Phía ngoài nhất. Lúc này tất cả mọi người nghiêm túc đánh giá trên dưới kiếm khí mà phun trào. Cho dù là phía ngoài nhất. Những này kiếm khí toát ra kiếm ý đều cấp độ cao đến làm cho người kinh hãi. Có người hướng về phía trước. Tựa hồ muốn thử xem có thể hay không vọt thẳng phá kiếm khí. Quanh người hắn lưu chuyển lên ánh sáng màu đỏ thắm. Không gian đều bị thiêu hủy. Cứ như vậy tiến lên. Một cước phóng ra. Vượt qua phía ngoài nhất Trên mặt hiện lên một vòng vui mừng Tựa hồ Có thể ngạnh kháng kiếm khí Chỉ cần đem không gian phá hủy không được sao Nhưng mà sau một khắc vui mừng vĩnh viễn ngưng ghét trên mặt Đường thân thể quá khứ Kiếm khí phàng phất phát hiện gì loại Kiếm khí đầy trời chen chúc Tùy tiện cắt chém mà qua Người này thân thể bị chia làm vô số khối Tiếp lấy thi khối bị kiếm ý toàn bộ tiêu diệt. Trong khoảnh khắc toàn bộ tan thành mây khói. Thi thể đều không có để lại. Thấy cảnh này. Không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Rất nhiều người nuốt ngụm nước bọt Có người không tin tà. Nếm thử ném ra phù triển. Chí bảo Linh dược vân vân. Hết thảy đều bị vỡ nát. Không cần thử. Nhất định phải quanh thân hóa thành giống nhau kiếm ý. Mới có thể tiến lên Giờ phút này Cương bên ngoài hoàng triều cáp lạc chấp di hừ lạnh Đám người này Chỉ muốn đầu cơ trục lợi Buồn cười Lính ngộ mỗi một tầng kiếm ý Mới có thể đi đến tầng thứ hai Trần quân giờ phút này đôi mắt bên trong siêu thiên lưu chuyển Kiếm ý bản chất nhất hóa phân tích hiện ra ở trước mắt Cũng chỉ là nhìn thoáng qua Trần Quân cũng cảm giác bị một cỗ minh mông bao la tin tức đánh chúng. Lại nhìn nhìn lần thứ hai. ầm ầm cảm thấy tìm được kinh hồn kiếm thuật tiến thêm một bước phương hướng. Như thế không hợp thói thường sao. Giờ phút này cơ bản tất cả mọi người cũng đều đình chỉ vô vị nếm thử. Từng cái ngồi ship bằng. Bắt đầu nếm thử lính hội không gian bên trong kiếm ý. Nhìn xem kiếm khí biến hóa. Đang không ngừng suy tư. Cảm ngộ Dù là tất cả mọi người là thiên tài Rất nhiều cũng cảm thấy phí sức vô cùng Cái này so ngược lại đẩy linh thuật còn muốn không hợp thói thường Loại này thông qua quan sát kiếm khí đi đẩy ngược kiếm ý lưu chuyển Cũng quá khó khăn Không ít người vò đầu bứt tay Phải biết đây vẫn chỉ là phía ngoài nhất thôi Phía trước lít nha lít nhít nhìn sang chí ít còn có mấy chục tầng kiếm ý từng tầng từng tầng ngộ ra. Phải bao lâu? Trong mọi người, lúc này Cáp Lạc Chấp Di cái thứ nhất đi thẳng về phía trước. Thân hình hắn bình thường, hơi có vẻ thon gầy. Quanh thân phun trào ra cùng nơi này hoàn toàn giống nhau kiếm ý, tiếp lấy dậm chân, trực tiếp vượt qua phía ngoài nhất khu vực, rơi vào tầng thứ hai. Lông tóc không tổn hao gì, bởi vì quanh thân chính là kiếm ý. Hờ. Xúc động tiểu tử, có người hư lạnh, không quen nhìn, không sai, phía ngoài nhất bình thường có bản chất nhất đồ vật, không hoàn toàn hiểu thấu đáo cứ như vậy hướng về phía trước, nhất định sẽ thiệt thòi lớn, chuyện trên ngắn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nghiệt, mời anh ủng hộ. Đạo lứ là người trùng sinh Bị ta nghe lén tiếng lòng không xấu Chương 151 Duy nhất hy vọng canh thứ nhất 3, 4 k Không ít người trên mặt khinh thường Có thể lại tới đây đều là thiên tài trong thiên tài Trong bọn họ rất nhiều người Trên thực tế vừa rồi một lát cũng đã hiểu rõ tầng thứ nhất kiếm ý Nhưng là đa số người đều không có lựa chọn trực tiếp tiến lên Đến một lần tầng ngoài cùng rất có thể có bản chất nhất vận Thứ hai cũng có chút sợ hãi Lo lắng kiếm ý lính ngộ có bất kỳ sai lầm liền sẽ bị trực tiếp xoán nát Giờ phút này thấy có người cái thứ nhất làm náo động Rất nhiều trong lòng người bất mãn Như thế tâm tính Tất nhiên đi không đến cuối cùng Giờ phút này có người khẳng định Yêu Nguyên ngồi ship bằng yên lặng thể ngộ Đối mặt đủ loại Cáp lạc chấp di không có chút nào để ý tới Hắn như thế đứng bình tĩnh tại tầng thứ hai trong kiếm ý Bất quá sau một lát Liền lại đi về phía trước tiến vào một tầng Quanh thân kiếm ý phun trào Tầng thứ ba ở trước mặt hắn phảng phất sống như không có gì Một vị truy cầu tốc độ Nhất định sẽ thua thiệt Có thiếu niên nhàn nhạt mở miệng Ông cổ non Cứ như vậy tiến lên Một bước nào lính ngộ ra hiện một tia sai lầm. Tất nhiên muốn bị tiêu diệt thành bụi phấn. Đa số người trong lòng vẫn là khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ. Giai đoạn trước một vị truy cầu tốc độ là ngu nhất hành vi. Ai cũng biết đây là một hạng muốn tốn thời gian thật lâu sự tỉnh. Phía trước cái này mấy tầng kiếm ý. Căn bản không cần thiết như thế. Chỉ riêng truy cầu tốc độ. Vạn nhất xuất hiện một chút xíu sai lầm coi như xong. Chỉ có mấy người sắc mặt trình trọng. Cảm giác cái này gọi là cáp lạc chấp di thiên tài tốc độ quá nhanh một chút. Trong lòng bọn họ có bất hảo dự cảm. Lúc này Trần Quân cũng quanh thân kiếm ý phun trào. Cất bước đi hướng tầng thứ hai. Đôi mắt bên trong siêu thiên lưu chuyển nhìn về phía xung quanh kiếm ý. Trong đầu hiện lên đủ loại minh ngộ. Đây là một thức lại một thức linh thuật diễn hóa. Hình thành kiếm khí. Mỗi một thức thần thông đều có đầy trời hàm ý. Uyên bác như vậy. Trần Quân rất nhanh đắm chìm trong đó. Phát hiện mình kinh hồng kiếm thuật độ thuần thuộc đang nhanh chóng tiêu thăng. Linh thuật. Kinh hồng kiếm thuật. Cực cảnh. Độ thuần thuộc 4 năm. trăm Linh thuật. Kinh hồng kiếm thuật. Cực cảnh. độ thuần thục, bốn năm, một phần trăm, cũng chỉ là tại kiếm khí này trong gió lúc lính hội, hoàng giai cực hạn kinh hồng kiếm thuật liền thu được kinh người tăng lên, đây tuyệt đối là đại cơ duyên, trần quân hiện tại thêm 10 năng lượng thêm một chút độ thuần thục, mới có thể thêm không, một phần trăm, đối kiếm tu tới nói, là vô thượng bảo địa, lấy siêm thiên nhìn lại, Cũng phát hiện kiếm khí này phong bảo trung phạm vi ngàn dặm. Mỗi mười dặm một tầng. Tổng cộng trăm tầng. Hắn không khỏi nhìn về phía cáp lạc chấp di. Người này là tiên thiên kiếm thể. Ở chỗ này tất nhiên càng là như cá gặp nước. Giờ phút này người khóe môi nhích lên ý cười. Tựa hồ say mê tại cách này khắp thiên kiếm ý bên trong. Quanh thân kiếm ý đang không ngừng biến hóa. Hắn tiếp tục hướng phía trước. Lần lượt hướng về phía trước Dẫn tới rất nhiều người hử lạnh Tất cả mọi người giờ phút này đều lặng lặng bắt đầu lính hội Chỉ là xem xét phía dưới Cũng đều minh bạch đây là kinh thiên cơ duyên Tất cả đều trong lòng lửa nóng Không ngừng có người minh ngộ kiếm ý hướng về phía trước Trong đó cũng xuất hiện giải rác mấy người Bởi vì kiếm ý minh ngộ xuất hiện một điểm sai lầm Hướng về phía trước về sau bị khắp thiên kiếm ý trong nháy mắt xoắn nát ở chỗ này đào tẩu là căn bản không kịp đây là kiếm lĩnh vực kiếm quy tắc ở đây cái gì đều không thể tránh thoát đảo mắt một ngày thời gian thoáng một cách đã qua cáp lạc chấp di đi ra trọn vẹn 12 hai tầng ngoại trừ cáp lạc chấp di bên ngoài nhanh nhất là mạnh kim đồng cùng trần quân chạy tới tầng thứ 10. nhưng mà coi như như thế Trinh lịch cũng rất lớn. đây vẫn chỉ là ngày đầu tiên. còn kém hai tầng. càng hướng về sau lính ngộ độ khó càng cao. kém đến sẽ càng lúc càng lớn. càng hướng về sau mỗi một tầng. đều không phải là phía trước cái này dễ dàng như thế liền có thể thông qua. mà bắt hung bên kia. nhanh nhất cũng mới tầng thứ 9 ban đầu không ngừng hử lạnh trào phúng cáp lạc chấp di người. Lúc này cơ bản cũng đều ngậm miệng Bọn hắn tuyệt đại đa số giờ phút này đã mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ Trước đó lời nói còn phảng phất tại bên tai Hiện tại mặt đều cảm giác bị đánh sưng lên Đương nhiên Vẫn có một phần nhỏ người không phục Hắn nhất định là dùng một ít ngắn hạn kích thích tiềm năng bảo dược Không sao Tốc độ của hắn từ ban đầu xem ra đã chậm lại Cao cường như vậy độ lính hội lòng có đạo mới là đường ngay dạng này một vị truy cầu tốc độ căn bản không được yêu nguyên có người tín tâm tràn đầy cảm thấy mình không kém trần quân lúc này không khỏi hơi xúc động ngộ tính loại vật này tư vô mờ mịt mình nếu là không có hệ thống tăng thêm thứ này ngay cả một chút xíu lính hội đều làm không được vừa xuyên qua lúc ngộ tính chỉ có mười một Lúc ấy xem như Đông Châu Thiên Tài Không vào được bảy tung Nhưng có cơ hội nhập nhất đẳng tung môn ngoại môn Nói cách khác Ngộ tính 11 đại khái thuộc về Trung Du Hạ đẳng Thiên Tài Tính như vậy xuống tới Có thể vào bảy tung Đại khái ngộ tính chỉ số hẳn là tại 50 tả hữu Nội môn hẳn là 100 tả hữu Đỉnh tiêm yêu nhiệt khả năng tại 150 Mà mạnh kim đồng Nhìn chí ít cũng là ngộ tính 300 tả hữu Thậm chí còn không thôi Một khắc đồng hồ So đỉnh tiêm yêu nhiệt mạnh mấy lần Hắn khả năng có 400 thậm chí còn nhiều Mình sở dĩ có thể lấy 200 ngộ tính Giống như mạnh kim đồng tốc độ tiến lên Chủ yếu dựa vào là siêng thiên Siêng thiên có thể khám phá hết thầy Mặc dù không cách nào nhìn thấu kiếm chủ truyền thừa Nhưng trần quân trong mắt Hiển hóa kiếm khí càng thuần túy Khắc sâu hơn Bởi vậy Hắn có thể cùng mạnh kim đồng giống nhau tiến triển Không phải Đơn vòng ngộ tính Trần quân đến thừa nhận Mình quả thật không bằng mạnh kim đồng Cái này không có gì mất mặt Mạnh kim đồng nên là đại hạ khai tàng cảnh ngộ tính người thứ nhất Trần quân sở dĩ tính toán Là đang suy tư phương án Nói cách khác Ta hiện tại đem ngộ tính thêm đến 300 điểm. Đến lúc đó vẫn phải kém cáp lạc chấp di gần trăm giảm. Mình có xuyên thiên gia trì. Giống nhau ngộ tính nhất định có thể so mạnh kim đồng đi càng xa. Nhưng là... Tuyệt đối không cách nào cùng cáp lạc chấp di so sánh. Hiện tại ta thêm điểm cần 20 năng lượng có thể thêm một điểm. 6.000 năng lượng có thể thêm 300 điểm. liền sợ đằng sau sẽ xuất hiện 30 năng lượng mới có thể thêm một điểm tình huống. Trần quân đã đại khái minh bạch hệ thống thêm điểm nguyên lý. Mỗi qua một đạo khảm, thêm điểm đều cần cao hơn năng lượng. tại hệ thống bảng bên trong, biểu hiện là thêm điểm không. trên thực tế là tại tích lũy. chuẩn xác tới nói, thêm hẳn là không. một không, chín, biểu hiện là không. Trần quân cũng biết Ngộ tính càng hướng về sau tăng lên khẳng định càng khó Thêm ngộ tính quá mạo hiểm Trần quân bất đắc dĩ Tiên thiên kiếm thể ở chỗ này đơn giản chính là gian lận Không có cách Trời cao chiếu cố liền sống với mình bá thể đương mở ra ngũ tạng, Triệt để khai quật nhân thể bảo tàng Đồng dạng có được đủ loại diệu dụng Nếu như gặp phải tương tự địa phương Hiệu quả khả năng so tiên thiên kiếm thể ở chỗ này còn khoa trương. Vạn hạnh. Ta có cái so ngươi càng gian lận treo. đã như vậy. Trần quân cũng không nhiều lãng phí năng lượng. Hắn hơi lại tăng thêm một chút. Vì phòng ngừa đằng sau quá mức kinh thế hãi tục. Hắn quyết định đem ngộ tính trước thêm đến tại tiến độ bên trên vượt qua mảnh kim đồng trình độ. Tiêu hao năng lượng 10. Ngộ tính một. Tiêu hao năng lượng 10. Ngộ tính không. Tiêu hao năng lượng 10. Ngộ tính một Cứ như vậy. Ngộ tính lại tăng thêm 50 điểm. Đi tới 251. Hắn yên lặng bắt đầu tiếp tục lĩnh hội. Nhìn xem đầy trời kiếm khí. Không ngừng hiện ra đủ loại cảm ngộ. Linh thuật. Kinh hồng kiếm thuật. Cực cảnh. Độ thuần thuộc. 55. 984% Linh thuật Kinh hồng kiếm thuật Cực cảnh Độ thuần thuộc 56 6 587% Cứ như vậy Tất cả mọi người tại kiếm khí bên trong không ngừng mà cảm thụ được Không ngừng có người bởi vì cảm ngộ phạm sai lầm Bước ra một bước bị kiếm ý xoắn nát Cảnh tượng như vậy làm cho tất cả mọi người đều càng cẩn thận e rè hơn Sợ một cái sơ xảy chết ở chỗ này Mà theo thời gian trôi qua Tất cả mọi người tiến độ đều càng ngày càng chậm Ngày thứ hai Cáp lạc chấp di đi tới tầng 19 Trần quân đi tới tầng thứ 16 Mạnh kim đồng tầng thứ 15 Cái này còn vẻn vẹn hai ngày thời gian Trinh lệch liền hiển lộ không thể nghi ngờ Lại về sau 14 tầng có giải rác mấy người Lâm sơ ảnh cũng ở trong đó, chỉ bất quá nàng căn bản không tu kiếm thuật, thuần túy dựa vào kiếp trước uyên bác ký ức cùng xuất chúng ngộ tính. Mặt khác, nàng trên thực tế không quan tâm, nên làm cái gì. Trần quân tất nhiên không thể thừa nhận ức vạn người nhân quả. trong nội tâm nàng lo lắng, cũng chỉ là hai ngày thời gian đã biết, một thế này kết quả không có thay đổi chút nào. Ai có thể cùng tiên thiên kiếm thể tranh đâu. Căn bản không có khả năng. Giờ phút này. Kiếm khí phong bảo bên ngoài. Chính là bình vương cũng một trận thở dài. Cái kia cương bên ngoài hoàng triều gọi là cáp lạc chấp di tốc độ quá mức kinh khủng. Đây là cỡ nào ngộ tính. Chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy. Đồng thời hắn cũng đang thở dài trần quân. Đã nhắc nhở qua ngươi. Hết lần này tới lần khác không nghe Muốn đón lấy vạn người nhờ vả Ở trong đó nhân quả Tuyệt không phải một cái Chỉ là khai tàng cảnh tu sĩ có thể tiếp nhận Dạng này nhân quả Hắn cũng không dám Cũng không muốn xuất thủ đi rút Đám người tâm tư gì biệt thời khắc Trong nháy mắt ba ngày Thời gian nhoáng một cái Cáp lạc chấp di chạy tới tầng thứ 25 Trần quân tại thứ 20 tầng hai Xa xa rơi. mạnh kim đồng tầng 21. Đám người còn lại chỉ tiến hành đến thứ 20 tầng. Nhìn xem phía trước cáp lạc chấp di thân ảnh. Rất nhiều người chỉ có thể thở dài. Quá nhanh. Sao có thể khủng bố như thế? Chẳng lẽ không phải càng hướng về sau càng khó lính hội sao? Không có đạo lý A. Ngay từ đầu mở miệng trào phúng mấy người lúc này nơi nào còn có mặt nói chuyện. Từng cách nhìn xem cáp lạc chấp di bằng tốc độ kinh người không ngừng tiến lên. Mỗi một bước bước ra đều hoàn mỹ phù hợp kiếm ý. Cảnh tượng như vậy. Thậm chí khiến người ta cảm thấy có chút sinh lòng tuyệt vọng. Rất nhiều người cũng đã từ bỏ cầm tới truyền thừa ảo tưởng không thực tế. Cái này dù sao cũng là cơ duyên to lớn. Trong những ngày qua. Đã có thật nhiều nhân kiếm thuật tiến thêm một bước. Đạt đến ý cảnh cấp độ Ở trong đó Thậm chí có người thánh pháp kiếm thuật bước vào ý cảnh Chỉ bất quá Người này bởi vì quá quá khích động Tại trong kiếm ý thi triển quá trình bên trong xuất hiện một tia khí tức tiết ra ngoài Bị kiếm khí trực tiếp tiêu diệt Nguyên bản nhân sinh đại hỷ sự Biến thành tử vong Hảo hảo lĩnh hội đi Có thể được đến một điểm là một điểm Tận khả năng đi hướng nội bộ Chư vị cũng không cần bi quan như thế đi. Lấy hắn hiện tại cái dạng này. Ta nhìn rất có thể một bước nào đạp sai trực tiếp bị kiếm khí diệt sát. Lúc này. Tiến hành đến bước này. Vô số người chỉ có thể như thế an ủi mình. Hắn nhất định sẽ có nào đó một bước xuất hiện sai lầm. Không sai. Các ngươi nhìn hắn biểu lộ. Cả người đều đã có chút trầm mê. Loại trạng thái này. Tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Nhìn xem đi. Hắn không đáng giá nhắc tới. Đây là cơ hội duy nhất. Tiến hành đến một bước này. Ai còn không biết các lạc chấp di ngộ tính nghiền ếp. Hiện tại chỉ có thể chờ mong hắn tầng nào xuất hiện sai lầm bị kiếm ý trực tiếp xoắn nát. Không phải. Chú định không có chút nào cơ hội. Cứ như vậy. Trong nháy mắt lại là mấy ngày thoáng một cách đã qua. Cái này trong mấy ngày, tất cả mọi người cơ hồ tuyệt vọng. Cáp lạc chấp di đến kinh khủng thứ 50 tầng. Trần Quân đến thứ 44 tầng. Mạnh kim đồng thứ 42 tầng. 41 tầng liền một người. Về sau 40 tầng giải rác mấy người. Không ít người nhìn về phía Trần Quân. Đại hạ tất cả ánh mắt cơ hồ đều trên người Trần Quân. Hôm nay hắn không có bị kéo xuống. Một ngày không có lạc hậu. Cũng đã đầy đủ để cho người ta kích động. Đây là một loại bi ai. Thế nhưng là không có cách nào. Trinh lệch rõ ràng như thế. Không lạc hậu đều là trồng vào bước. Ồ! 45 tầng. Trinh lệch thu nhỏ đến 5 tầng. Rất nhiều người một mặt chấn kinh. Tiếp lấy trên mặt hiện ra vui mừng. Đây là lần thứ nhất. Xuất hiện trinh lệch thu nhỏ. Hiện tại đại hạ trong mắt mọi người. Đây đắt là hy vọng duy nhất. Mạnh Kim Đồng mặc dù ngộ tính suốt chúng. Xa xa rơi. Thế nhưng là ai nấy đều thấy được. Hắn mỗi một ngày đều tại lạc hậu. Rõ ràng càng hướng về sau. Mạnh Kim Đồng càng phí sức. Mặc dù biên độ không lớn. Nhưng là đúng là không nhìn thấy đuổi theo hy vọng. Mà lúc này. Ngược lại là phát hiện Trần Quân tựa hồ có như vậy một chút khả năng. Từng cái thần sắc kích động nhưng cũng có người biết căn bản không có cơ hội càng hướng về sau là càng khó ngẫu nhiên xuất hiện loại này trinh lệ thu nhỏ một tầng sự tình cũng rất bình thường mà lâm sơ ảnh nhìn xem cáp lạc chấp di trong lòng thở dài hắn muốn hất ra đám người tiến độ cáp lạc chấp di tại thứ 50 tầng đã dừng lại trọn vẹn nửa ngày kiếp trước hắn ngay ở chỗ này lính ngộ thứ gì một thế này xem ra lại muốn bắt đầu hất ra trinh lịch mạnh kim đồng mặc dù cũng có điều ngộ ra nhưng là trinh lệ quá lớn trần quân làm sao bây giờ ạ chuyện trên ngắn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng cay nhiệt mời anh ủng hộ Đạo lứ là người trùng sinh, bị ta nghe lén tiếng lòng không 06, chương 152, kiếm chủ tàn niệm canh thứ 23, hai cả. Lâm sơ ảnh sinh lòng lo lắng, thế nhưng là lại không có biện pháp, mà tất cả mọi người nghị luận ầm ý bên trong. Nhìn xem Trần Quân đem trinh lịch thu nhỏ đến năm tầng. Lúc này, tại thứ 50 tầng xứng sờ một lát cáp lạc chấp di mở to mắt. Lần này, hắn không có cất bước hướng về phía trước, mà là quay đầu. Nhìn về phía bắc hung cùng đại hạ một đám thiên tài. Chư vị có thể may mắn nhìn thấy ta đến này truyền thừa. Cũng coi là chứng kiến một đoạn lịch sử. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Lời nói ở giữa vô cùng bá đạo. Giờ phút này quanh thân kiếm ý phun trào. Tại chỗ này kiếm tu tuyệt thế bảo địa. Hắn làm tiên thiên kiếm thể rốt cuộc hiểu rõ từ thân toàn bộ. Ta kiếm thể đã trọn vẹn. Phía sau tiến độ. Còn đem nhìn ép các ngươi. Mà hắn tiếng nói vang lên. Đa số người đã không có cách nào đáp lại cái gì. Sự thật trinh lệch bày ở trước mắt. Lại thế nào xính miệng lưới chi lực đều vô dụng. Bắc hung cùng đại hạ đám người tất cả đều trong lòng tức giận. giờ phút này cũng không ít người nhìn thấy hắn này tấm tự mãn dáng vẻ sinh lòng oán giận cũng không nhìn được xuất hiện một tia may mắn như thế tự mãn rất có thể nào đó một bước đạp sai chờ đến kiếm khí đem hắn tiêu diệt dạng này người dù là đạt được truyền thừa cũng không sẽ trở thành khí hậu cũng có đại hạ yêu nhiệt không phục cảm thấy trần quân chưa hẳn không có cơ hội đã truy hồi một tầng Còn có 50 tầng Trần quân chưa hẳn liền không chiếm được Lời mặc dù nói như vậy Nhưng lực lượng tương đương không đủ Tất cả mọi người chú một bên trong Cáp lạc chấp di tiếp tục hướng phía trước Vừa xài bước ra bước vào thứ 51 tầng Tiếp lấy hắn yên lặng cảm ngộ Lấy cực nhanh tốc độ Quanh thân kiếm ý phun trào Trực tiếp bước vào thứ 52 tầng Hắn nhìn về phía bắt hung cùng đại hạ cả đám. Các ngươi, như thế nào cùng ta tranh? Trong lòng khinh thường, ta chính là tiên thiên kiếm thể. Các ngươi bất quá là vật làm nền thôi. Trong đầu minh ngộ không ngừng vọt tới. Trong lòng của hắn thở dài, quan sát tự thân tự nhiên kiếm văn. Vậy mà cùng kiếm chủ như thế tương tự. Hắn cười, lần nữa nhắm mắt, ngồi xếp bằng. Yên lặng lính hội. Tiếp lấy lấy cực nhanh tốc độ tiến vào thứ 53 tầng Tốc độ này đơn giản không thể tưởng tượng. Nhìn tất cả mọi người một trận tuyệt vọng. Giờ phút này tất cả mọi người biết. Trừ phi các lạc chấp di váng đầu một lần nào đó kiếm ý phun trào xuất hiện sai lầm. Không phải cách này truyền thừa tuyệt không có khả năng xa suốt. Không ít người nhìn về phía trần quân. Đại hạ cơ hồ tất cả ánh mắt cùng chờ đợi rơi vào nơi này Mà Trần Quân Yêu Nguyên nhìn trước mắt kiếm khí Không vội không chậm Nhìn một chút trong đầu hệ thống địa đồ bảng Hắn hiện tại địa đồ phạm vi đã đạt tới 50 cây số Phạm vi này bên trong Vẫn là không có tàn niệm vong hồn Mỗi 10 dặm vì một tầng Kiếp trước mạnh kim đồng lạc hậu 11 tầng 110 dặm Tức 55 cây số Đối Trần Quân tới nói, hắn đương nhiên không thể tại 55 cây số chỗ mới đoàn tụ, nhất định phải sớm một chút, bởi vì cũng không rõ ràng có thể hay không còn có cái gì biến cố loại hình, cũng không biết kiếm chủ sẽ hay không trực tiếp cho mình quán tám 80k mơ bên trong nên đầy đủ. Vừa nghĩ lấy có chút đau lòng năng lượng, hao phí 3000 năng lượng mới có thể thêm 30 cây số Cái kia thổ lộ nhiệm vụ. Coi như tìm lâm sơ ảnh cũng phải đi làm. Vừa nghĩ lấy âm thầm hạ quyết tâm. Trần Quân không vội không chậm. Giờ phút này tất cả mọi người cũng đều biết nôn nóng không dùng được. Cứ như vậy yêu nguyên ngồi xiết bằng. Quan sát đến xung quanh kiếm khí. Linh thuật. Kinh hồng kiếm thuật. Cực cảnh. Độ thuần thuộc. 76. trăm. linh thuật, kinh hồng kiếm thuật, cực cảnh, Độ thuần thục, bảy mươi một trăm một chút xíu tiến bộ, trần quân không ngừng hướng về phía trước, lại là mấy ngày nhoáng một cái, cáp lặng chấp di giờ phút này chạy tới thứ 77 mươi tầng, trần quân thứ 69 mươi chín tầng, mạnh kim đồng vào ngày trước tựa hồ có chỗ đốn ngộ, tiến độ tăng tốc, Cũng tới đến 67 tầng. Nhưng mà tất cả mọi người nhìn tuyệt vọng. chinh lịch như thế cách xa. Căn bản không có chút nào cơ hội. Từng cái lắc đầu thở dài. Càng ngày càng bị bỏ lại. Lúc này đại đa số người. Thậm chí còn chưa đi đến nhập thứ 60 tầng. Vốn nên đương càng ngày càng khó. Nhưng lại bị càng vung càng xa. Đa số người cung cấp lạc chấp di trinh lệch đi vào kinh khủng hơn 20 tầng Tiếp cận 30 tầng Chỉ là khô khô mấy ngày mà thôi Người so với người làm người ta tức chết a Trần quân miễn miễn cứng cứng không có bị hất ra Chúng ta đều kém đến càng ngày càng nhiều Đại hạ tất cả mọi người cảm giác có chút vùa rũ Chạy hào khí sông Vân Tiêu Bây giờ đi về như thế nào hướng Trung Châu Bàn Giao Đã nói xong đem truyền thừa mang về. Cứ như vậy sám xịt trở về. Nơi nào có mặt mũi đối mặt đám người. Liền ngay cả Trần Quân cái này duy nhất hy vọng trên thân. Đều cảm giác không thấy hy vọng. Mấy ngày nay bên trong. Lại có người dựa vào xung quanh kiếm khí đạt được kinh người tăng lên. Mà Trần Quân. Linh thuật. Kinh hồng kiếm thuật. Cực cảnh. độ thuần thục. 89. một trăm bảy mươi tám phần trăm, hắn yêu nguyên không vội không chậm, cứ như vậy tiếp tục yên lặng lính hội. mấy ngày về sau, đương cáp lạc chấp di đi vào thứ tám mươi tầng, tất cả mọi người không có tính tình, liền liên tâm bên trong còn tại huyến tưởng đều cực ít cực ít, cái này truyền thừa, còn có thể xa suốt, không thể nào, nhìn xem trần quân, lúc này đi vào thứ bảy mươi hai tầng, Nhưng trong lúc này trinh lệch 8 tầng. Độ khó quá lớn. Căn bản không có khả năng hoàn thành phản siêu. Mà những người còn lại. Cơ hội tất cả đều trì trệ không tiến. Đối đại đa số người tới nói. 60 tầng là cực hạn. Bọn hắn cuối cùng cả đời. Cũng không có khả năng đi đến cuối cùng. Dù là đây không phải một trận tranh tài. Bọn hắn đều lấy không được truyền thừa. Quá bất hợp lý. Nhìn phía trước ba thân ảnh Từng cái từ than thở Lúc này trần quân thân thể càng phát ra gần sát cái này kinh khủng kiếm khí Đôi mắt mở ra thậm chí đều không tự giác có ý sát phạt tỏ khắp Hắn nhìn về phía trước Lúc này Toàn trường hoàn toàn tính mịch Đừng nói là bọn hắn những này thanh niên Kiếm khí phong bảo bên ngoài Ngắm nhìn đại hạ tất cả mọi người thở dài Bình vương lắc đầu Trần Quân cùng Mạnh Kim Đồng Đã đầy đủ yêu nhiệt, Đáng tiếc Biên cương chấn thủ tôn này nhân hoàng càng là cảm giác đau lòng Sớm biết không nên đồng ý cái kia cương ngoại lão già đề nghị Trong lòng của hắn tức giận Thế nhưng là đã lập xuống đảo các lời thề Nói cái gì cũng vô ích Xem ra Là bị gài bẫy Cương ngoại cái kia lão cốt đầu Nhất định đã sớm biết Bọn hắn đều rất bất đắc dĩ Biết dạng này truyền thừa đem tạo nên ra một tôn siêu cấp cường giả Tất cả mọi người cô đơn bên trong Trần quân như cũ tại không vội không chậm khổ tu thân ảnh liền lộ ra khác loại Hắn không nhìn xung quanh hết thảy người nghị luận Cứ như vậy tiếp tục Lại là hơn tháng thời gian nhoáng một cái Giờ khắc này Cáp lạc chấp di đi tới thứ 93 tầng, Hắn cách trung tâm nhất Chỉ còn lại sau cùng mấy tầng. Cơ hồ gần trong gang tấc Quanh thân kiếm ý phun trào. Kinh khủng hàm ý từ hắn trên người phát ra. Bành trứng lưu truyền. Mà giờ khắc này. Trần Quân cũng rốt cuộc đi tới thứ 84 tầng. Linh thuật. Kinh hồng kiếm thuật. Cực cảnh. Độ thuần tám 99. 728%. Linh thuật. Kinh hồng kiếm thuật. Cực cảnh, nổ thuần thục 99, 991%, linh thuật, kinh hồng kiếm thuật, cực cảnh, nổ thuần thục, viên mãn, bước vào lĩnh vực. Giờ khắc này, từ trần quân thân thể thình thịt tản ra vô tận kinh khủng sát ý, kiếm ý phun trào bên trong, có kinh khủng sát phạt lưu truyền, lấy hắn làm trung tâm tạo thành cổ quái trần vực. Tại trận này vượt bên trong, Trần Quân tức là thần minh, tức là quy tắc. Đây là lĩnh vực. đương linh thuật đạt tới hình thần tất cả đều viên mãn. Liền có thể dùng cách này hình thành lĩnh vực. Mà Kinh Hồng Kiếm bên trong là kiếm ý sát phạt lĩnh vực. Trần Quân yên lặng cảm thụ. Cũng rất nhanh phát hiện. Cách này lĩnh vực quá yếu đuối. Kinh Hồng Kiếm chỉ là hoàng thuật. Hình thành lĩnh vực rất có hạn. Chỉ có thể miễn cưỡng hình thành Bởi vậy cách này lĩnh vực nhiều nhất Lại đề cao kiếm thuật gấp bội Hắn yên lặng cảm ứng một lát Hiện tại kinh hồng kiếm đại khái Có thể bột phát từ thân gấp 500 lần linh lực Bởi vì kiếm ý này từ nào đó Cao tầng thứ kiếm thuật bên trong thoát thai mà đến Cũng không trọn vẹn Bởi vậy lĩnh vực không được đầy đủ Bất quá Không quan hệ rồi Bản thân cũng muốn cầm tới kiếm chủ truyền thừa. Trực tiếp chuyển đổi độ thuần thuộc là đủ. Trần Quân nhìn về phía não hải. Điểm kích địa đồ phía sau hào. Tiêu hao năng lượng 10. Địa đồ phạm vi không. Một cây số. Tiêu hao năng lượng 10. Địa đồ phạm vi không. Một cây số. Điên cuồng điểm kích. ba ngàn năng lượng tiêu hao sạch sẽ. Địa đồ phạm vi cấp tốc liền bị Trần Quân mở rộng đến 80 cây số, tức 160 dặm. Trần Quân lúc này thân ở thứ 84 tầng, khoảng cách trung tâm nhất tầng 16 chính là 160 dặm. Giờ phút này trong địa đồ đã hiện ra kiếm chủ danh tự. Điểm kích giữa thiên địa kiếm ý oanh minh, kiếm đạo tại tạo thành, tại đoàn tụ kiếm chủ vong hồn mảnh vỡ. Lực lượng vô danh lưu chuyển. Đếm không hết mảnh vỡ đang điên cuồng tụ đến. Trần quân đoàn tụ qua vô số vong hồn. Chưa từng có bất kỳ một cách nào có thể có như thế thanh thế. Hao phí tới tận gần nửa canh giờ. Một người trung niên tư ảnh mới rốt cuộc sinh ra. Thiên địa đại biến sao? Muốn xóa đi dấu vết của ta? Trung niên nhân chậm rãi mở mắt ra. Cảm ứng được mình ngắn ngủi địa lần nữa khôi phục thần thức. cái này trong mắt phảng phất có vô tận kiếm ý phảng phất có vô tận sát phạt rõ ràng đã là tàn niệm mảnh vỡ nhưng trần quân nhìn một chút đều cảm giác muốn bị xé sách đây là bản chất cấp độ sát phạt đây là hắn tự nhiên mà vậy thể nội đại đạo lực lượng phát ra cũng không phải là tận lực gây nên hắn nhẹ nhàng mở miệng vãn bối trần quân gặp qua kiếm chủ tiền bối ngươi thấy thiên đạo hạnh sự tình kiếm chủ chậm rãi mở miệng lời nói ủ ủ chỉ là một điểm nhỏ thủ đoạn đoàn tụ ngày tàn niệm thủ đoạn nhỏ như thế phi phàm thủ đoạn nhỏ à kiếm chủ nở nụ cười ta lấy thân hóa kiếm đạo vốn cho là không có cơ hội lại trở thành ta trần quân nghe được một mặt mộng không rõ ràng cho lắm cho nên ngươi hôm nay tỉnh lại ta Cần làm chuyện gì? vãn bối muốn tiền bối truyền thừa. Kiếm chủ trầm rãi mở miệng. Ta vì sao muốn cùng ngươi? Hắn đã nhìn về phía ở trung tâm. Biết mình truyền thừa hiện thế. Cũng phát hiện. Có một thiếu niên tiên thiên kiếm thể. Ta đã không phải đại hạ người. Lại không phải cương ngoại người. Cho nên cách này truyền thừa. Vì sao muốn cùng ngươi? Trần quân mở miệng. Bởi vì ta chú định hoành ép nhất đại, bởi vì chỉ là tiên thiên kiếm thể, nhất định bị ta giẫm tại dưới chân. Lời nói lạnh nhạt. Thiên địa ồ ồ Kiếm chủ nở nụ cười. Trần Quân tiếp tục, nếu như ngày người thừa kế cuối cùng bị ta giẫm tại dưới chân. Đây là cớ nào khuất nhục? Một cái kiếm chủ truyền thừa cách này, bị ta nghiền ép. Cớ nào khuất nhục? Đường Đường kiếm chủ truyền thừa Không địch lại ta một đôi nhục quyền. cớ nào khuất nhục. Ngày thân là thiên hạ cùng tôn kiếm chủ. Truyền thừa lại xa sút đến một cái nho nhỏ tiên thiên kiếm thể trên thân. Có nhục thân phận. Trần Quân nói trình trọng. Đã kiếm chủ tử vong trước lưu lại truyền thừa. Tự nhiên là đối với mình truyền thừa rất coi trọng. Mình tuyệt đối là không có gì thích hợp bằng nhân tuyển. Trần Quân nói cho hết lời. Kiếm chủ ngửa mặt lên trời cười to Tốt tốt Thiếu niên này dám khen hạ như thế cửa biển Dám nói ra có thể muốn đem người thừa kế của ta dẫm tại dưới chân Tốt Trên thực tế hắn cũng minh bạch Loại này đoàn tụ mình vong hồn tàn niệm thủ đoạn Chú định để thiếu niên này đăng lâm đại lục chi đỉnh, Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm hư ảnh Tiếp lấy trực tiếp đâm vào trần quân não hải Giờ khắc này Trần Quân chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt. Toàn bộ đầu lâu tựa hồ cũng muốn nổ tung. Hắn hiểu được. Đây là cảnh giới thấp. Khó mà gánh chịu kiếm chủ truyền thừa. Bây giờ có thể đạt được. Chỉ có cơ bản nhất tin tức. Kiếm tên tuyệt tiên. Kiếm chủ chậm rãi nói. Ta tại sát phạt bên trên đã trường khống hết thầy. Một kiếm này. Là sát phạt đại đạo cực hạn Một kiếm này tên. Ta chỉ muốn hỏi một câu. Phải chăng có tiên. Nếu như có. Hắn có thể hay không bù đắp được ở ta một kiếm này. Trong đầu là kinh thiên kiếm thuật diễn hóa. Cường hoành đến thiên địa run rẩy lực lượng chém ra. Ba. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. bắc đánh minh Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục ai lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, đạo lứ là người trùng sinh, bị ta nghe lén tiếng lòng không sáu, chương 153, hắn đốn ngộ canh ba, một thanh kiếm ảnh hiện ra hủy diệt chi ý, mang theo vô tận sát phạt chi khí, một kiếm chém ra, thiên băng địa liệt, một kiếm này, sát phạt hết thầy, Trần Quân chỉ cảm thấy, ý thức đều muốn bị giết chết. cũng chỉ là kiếm chủ quán chú mà thôi. Vậy mà liền có như thế cường hoành uy năng. Đây vẫn chỉ là giữa thiên địa vỡ vụn tàn niệm. Hắn hít sâu một hơi đầy mắt chấn kinh. Đây tuyệt đối là mình cho đến nay đạt được mạnh nhất pháp môn. Nhìn một chút trong đầu hệ thống, kiếm chủ tàn niệm hết thảy đều có thể đổi. Tuyệt tiên kiếm thuật, cần tiêu hao 100 ngàn năng lượng, là huyền vũ bản thuật gấp 10. Hắn chậm rãi đè xuống khiếp sợ trong lòng. Một kiếm này quá kinh khủng. Để hắn có loại trong thoáng chốc đối mặt to lớn cử hung cảm giác. Trong đầu giờ phút này bắt đầu càng không ngừng diễn hóa. Một kiếm này cho dù là cưỡng ép quán chú mà đến. Trần quân vậy mà cũng muốn hao phí hồi lâu mới có thể vào cửa. Bởi vì lượng tin tức bề bộn đến không gì sánh kịp. Cần không ngừng tiếp nhận. đương kiếm ảnh hoàn toàn đâm vào trần quân trong đầu kiếm chủ chậm rãi nhìn về phía phương xa không trung ta cảm ứng được thiên địa muốn đại biến trần quân lặng lặng nghe chờ ngươi chân chính hoàn ép nhất đại một khắc này lại tỉnh lại ta để cho ta nhìn xem thế giới này đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi một vật hắn tàn niệm mảnh vỡ đủ để trèo chống mấy lần bị tỉnh lại. Giữa cả thiên địa cơ hồ trải rộng Trần Quân gật đầu Tin tưởng sẽ không quá lâu Ha ha ha Tốt Kiếm chủ cười to Mình ầm ầm chấn động đem mình tàn niệm chấn vỡ Quay về giữa thiên địa Giờ phút này Trần Quân cũng không tâm tư suy nghĩ khác Kiếm chủ tại trong đầu của mình quán chú kinh người như thế Hắn trong nháy mắt đã cả người ý thức hãm sâu trong đó Trong đầu đang không ngừng diễn hóa trong này, hắn thấy được một bước lại một bước xâm nhập. Kiếm khí này phong bạo từ phía ngoài nhất đến ở giữa nhất. chính là một loại dẫn đạo, từ tầng thứ nhất đến tầng cuối cùng. hoàn toàn lĩnh ngộ tất cả kiếm ý. chính là nhập môn tuyệt tiên kiếm thuật. trần quân trong lòng cảm thán càng thêm minh bạch môn kiếm thuật này kinh khủng. bọn hắn tiến vào bên trong đã một tháng thời gian, cho dù là tiên thiên kiếm thể. Tại dạng này đầy trời trực tiếp diễn hóa bên trong. Hao phí một tháng đều không thể nhập môn. Phải biết thần thông trực tiếp ở bên cạnh diễn hóa cùng thông qua điển tịch đi quan sát. Là hai loại độ khó. Nhưng chính là dạng này. Tiên thiên kiếm thể cũng còn không làm đến nhập môn. Cho dù là trực tiếp quán chú. Vậy mà tiếp nhận toàn bộ đều cần thời gian. Đây cũng quá kinh người. Trần Quân khẽ thở dài. Ngồi tại thứ 84 tầng. Bắt đầu lĩnh hội. Cứ như vậy yên lặng không ngừng mà tu hành. Rất nhanh cả ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Trần quân chưa tiến một bước. Lúc này đám người đã triệt để tuyệt vọng. Căn bản không suy nghĩ thêm nữa cái gì truyền thừa sự tình. Xem ra. Đối trần quân tới nói. 84 tầng đều đã là cực hạn. Tuyệt đại đa số người dừng lại tại 50 tầng. cực thiểu số dừng lại tại sáu mươi tầng. Đã nửa tháng chưa tiến một bước. Đối bọn hắn tới nói cũng chỉ có thể như thế. Hiện tại Trần Quân cũng đứng tại nơi đó. Nhìn qua tám mươi bốn tầng là Trần Quân mức cực hạn. Cái này cấp lập chấp gì cũng quá bất hợp lý. Tất cả mọi người lắc đầu thở dài. Cứ như vậy lại qua nửa ngày. Cáp lạc chấp di bước vào thứ 94 tầng. Mà giờ khắc này. trọn vẹn một ngày dưới không đồng mảy may trần quân rốt cục mở mắt ra. Quanh người hắn kiếm khí đại thịnh, Ý sát phạt ngập trời sông thẳng tới chân trời. Trong đầu hiện ra minh ngộ. Như thế nào tuyệt tiên. Một kiếm chém ra. Vạn vật tịt diệt. Tránh cũng không thể tránh. Đây là tuyệt tiên kiếm pháp chân ý. Kiếm chủ quán chú phía dưới. Cũng hao phí trọn vẹn một ngày Mới tiếp nhận toàn bộ tin tức Giờ khắc này Rốt cuộc nhập môn Quanh thân sắc bén kiếm ý muốn nứt mở không gian Trần Quân đứng dậy Tiến lên 84 tầng cũng không phải là cực hạn Không ít người kinh ngạc Nhưng là Cũng không có gây nên nhiều ít oanh động Thậm chí Lúc này chú một người đều rất ít đi Đã kém trọn vẹn 10 tầng. Trần Quân làm sao truy. Không thể nào. Mà khi Trần Quân đứng dậy sau một khắc. Bước vào 85 tầng. Đón lấy. Ở chỗ này làm bộ tìm hiểu một lát. Trần Quân lần nữa đứng dậy. Hắn hướng về phía trước phóng ra. Lúc này không ít ánh mắt nhìn sang. Quá gấp. Không cần thiết cứng ép đi tranh. Không ít người cảm giác. Trần Quân vội vàng sao động. Tựa hộp tại miễn cưỡng tiến lên. Nhưng mà chỗ này kiếm khí phong bảo. Chỉ cần xuất hiện sai lệch chút nào liền sẽ bị trực tiếp tiêu diệt. Mà lại. Hiện tại đi tranh cũng căn bản không có chút nào cơ hội. Hắn cũng không thể xảy ra ngoài ý muốn a Trần quân đang làm gì? Hắn muốn làm gì? Ngắn như vậy thời gian. Làm sao có thể lính ngộ. Lâm sơ ảnh giờ phút này vô cùng nóng nảy. Nhưng mà nàng thân ở hậu phương Cái gì cũng không làm được Tất cả mọi người chú ý Trần Quân bước vào thứ 86 tầng Thế mà là được rồi Từng cách hoàn toàn ngây ngẩn cả người Không nghĩ tới thế mà lại dạng này Thứ năm tầng đến thứ 86 tầng Chỉ tốn ngắn ngủi một lát Này sao lại thế này Từng cách lòng tràn đầy không hiểu Vừa rồi tốc độ này có phải hay không cũng quá khoa trương. Chẳng lẽ đằng sau kỳ thật không khó. Nằm mơ đâu. Cáp lạc chấp di lúc ấy đều hao phí thật dài thời gian. Không sai. Đằng sau tuyệt đối là càng ngày càng khó. Cái này Trần Quân chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người không hiểu bên trong. Trần Quân làm bộ tìm hiểu nửa ngày. Sau đó tiếp tục. Bước vào thứ 87 tầng. Liên tục ba tầng Tất cả mọi người nhìn ngây người Ta Ta có phải hay không nhìn lầm rồi Có người ngoẹo đầu Hỏi hướng bên trên người Có phải hay không sát ý quá nồng nặng Đối khoảng cách đánh giá ra sai rồi Từng cách làm sao cũng nghĩ không thông Làm sao lại tại lúc này xuất hiện siêu việt Mà lại Tốc độ này có phải hay không quá khoa trương một điểm Ta tuyệt đối là nhìn lầm Ngươi đánh ta một bàn tay Từng cách làm sao đều không tin Tốc độ này So trước đó cáp lạc chấp di vượt qua Thời điểm thực sự nhanh hơn nhiều Không thể tưởng tượng nổi Này sao lại thế này Từng cách đầy mắt chấn kinh Lúc này rất nhiều người cũng đã đến Mình có thể cảm ngộ cực hạn Lại thế nào lính hội đều Tuyệt đối không thể tiến thêm một bước Bởi vậy ánh mắt tù vào Giờ khắc này cơ hồ tất cả mọi người nhìn lại, mà lúc này trọn vẹn nửa ngày không hề động qua cáp lạc chấp di lần nữa đứng dậy, cất bước đến thứ 95 mươi năm tầng, phảng phất tại ngươi truy ta đuổi, trần quân không có chút nào yếu thế, tại thứ 87 mươi tầng ngây người non nửa thưởng về sau, lần nữa cất bước bước ra, đi vào thứ 88 mươi tầng, hai người, tựa hồ đang truy đuổi, 89 mươi tầng, 90 tầng. Đường Cáp Lạc Chấp Di tiến vào thứ 96 tầng lúc. Trần Quân đi vào thứ 91 tầng. Lúc này, nguyên bản đã tuyệt vọng đại hạ đám người hoàn toàn ngây dại. Nhìn về phía trước tại chỗ rất xa thân ảnh. Trong thoáng chốc cảm thấy có phải hay không tu hành quá lâu. Đầu mình hỏng. Kiếm khí phong bảo bên ngoài. Tất cả mọi người càng là nhìn phủ. Nguyên bản cho rằng đã mười phần chắc chín cương ngoại á thánh lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Hắn không nghĩ ra. Dựa vào cái gì. Trong lòng hiện ra một cố tương đương dự cảm không tốt. Thời khắc cuối cùng. Sẽ không bị tiểu tử này siêu việt cáp lạc chấp di cầm tới truyền thừa a Sắc mặt âm trầm vô cùng. Nhìn xem kiếm khí trong gió lúc. Trên mặt hắn đều cơ hồ muốn nhỏ xuống nước đây. Mà Bình Vương càng là đầy mắt chấn kinh. Hắn nhìn xem kiếm khí trong gió lúc Trần Quân. Hắn đốn ngộ. Chỉ có cái này một loại giải thích. Trần Quân đang không ngừng trong tham ngộ hậu tích bạc phát. Đối kiếm đạo lý giải đạt tới không thể tưởng tượng trình độ. Hắn đốn ngộ. Đồng đều đặt trước tăng 50. Tạ ơn các vị. 8 ca càng. Nhanh một ngàn đi. chuyện trên ngàn chương Ra nhanh.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 Pháp môn này thật có thể viết xuống. Bị cương ngoại hoàng triều á thánh lính ngộ ra một tia cái gì. Giờ phút này nhìn thấy Trần Quân kinh người như thế tốc độ. Hắn tự nhiên mừng rỡ trong lòng. Mà mắt thấy cảnh này. Nguyên bản đã hào hứng giải rác đám người cũng tất cả đều tinh thần tỉnh táo. Từng cái nhìn chằm chập. Nhìn về phía trước. Trần Quân vẫn đang làm bộ cần lính hội. Trên thực tế cách này mỗi một tầng kiếm ý tại hắn nhập môn một khắc này đã sáng tỏ. Tiếp tục cất bước. Thứ 92 tầng. Một chút xíu hướng về phía trước. Tốc độ nhanh đến tất cả mọi người khó có thể tin. đương cáp lạc chấp di đến thứ 97 tầng lúc. Trần quân đi tới thứ 94 tầng. Giờ khắc này. Cơ hồ tất cả mọi người nín hơi. Tất nhiên muốn siêu việt. Cuối cùng 3 tầng. Còn kém ba tầng trinh lịch. Khẳng định sẽ siêu việt. Từng cách đầy mắt chấn kinh. Đừng nói đại hạ đám người. bắc hung cũng cùng nhau ngốc trệ. Trong bọn họ mạnh nhất một cái. Hiện tại bất quá mới đi đến thứ 76 tầng. Một vòng này kiếm ý lính hội. bắc hung không hề nghi ngờ mất mặt ném về tận nhà. Chỉ bất quá. Nguyên bản có cáp lạc chấp di tồn tại. Nhà mình cùng đại hạ đều bị nghiền ếp. Cũng không có gì. Nhưng bây giờ Trần Quân lại có cái sau vượt cái trước tư thái. Việc này chuyển ra. Bắc hung sẽ thành nhất khổ cực bối cảnh tấm. Mặt khác Hoàng Triều tranh đoạt đều có tham dự. Kết quả bắc hung kém trọn vẹn tầng 20. Đơn giản để cho người ta chế nhạo. Lúc này nguyên bản một mực đắm chìm trong kiếm ý thế giới bên trong các lạc chấp di cũng cảm nhận được cái gì. Hắn mở mắt ra. Nhìn về phía Trần Quân Trong lòng một vạn cái không hiểu Dựa vào cái gì Tại sao có thể có người so với mình nhanh hơn Ta là tiên thiên kiếm thể Ta chính là tiên thiên kiếm thể Kiếm đạo bên trên Cách này toàn bộ đại lục đều không nên có người còn mạnh hơn chính mình Nhưng nhìn lấy Trần Quân thân ảnh Giờ khắc này hắn xuất hiện vẻ kinh hoàng Bên trong truyền thừa Chẳng lẽ lại mình không cầm được sao Không Còn kém ba tầng Hắn không có cơ hội Cái này ba tầng sao mà khó khăn Ta hao phí mấy ngày mới minh ngộ Trong lòng của hắn càng không ngừng an ủi chính mình Càng hướng về sau càng khó Đừng nhìn chỉ là ba tầng trinh lịch Nhưng khó như lạc trời Dùng tốc độ nhanh nhất bình phục nỗi lòng Hắn tiếp tục bắt đầu lĩnh hội Chọn vẹn tầm nửa ngày sau khi hắn một mặt vui mừng mở mắt ra bước vào thứ 98 tầng lúc Trần Quân cũng tiến vào thứ 97 tầng Trinh lệch thu nhỏ đến còn sót lại một tầng giờ khắc này tất cả mọi người cơ hồ đều sắc mặt ngốc trệ chuyện này cũng quá bất hợp lý Trần Huyên nhất định phải thay chúng ta đại hạ Cầm tới nhất định có thể đám người phấn chấn Lúc này tất cả mọi người đình chỉ lính hội. Cứ như vậy thằng tắp nhìn phía trước hai cái thân ảnh. Cáp lạc chấp di cả người đều ngây ngần cả người. Hắn thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn về phía trước. truyền thừa cách mình gần như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác sinh ra một loại xa xôi như thế cảm giác. Mình tại tối hậu quan đầu thế mà muốn bị siêu việt. Giờ phút này cảm giác tâm loạn như ma. Hắn ngồi xếp bằng. Lần này. Không chỉ là lính hội xung quanh kiếm khí. Hắn hao phí hồi lâu. Mới rốt cuộc đem nỗi lòng chậm rãi bình phục. Mà nửa ngày về sau. Khi hắn mở to mắt. Rõ ràng phát giác khác thường. Giờ khắc này. Tất cả ánh mắt tụ tập. Nhìn về phía trần quân. Hắn đã đi tới thứ 98 tầng Cùng cấp lạc chấp di đã ở vào cùng cấp độ. Trần trần kinh hô đại hạ đám người bộc phát ra kinh người gieo hò. Trần Huyên, chúc mừng Trần Huyên, chúc mừng Trần Huyên. Có người kêu to, cao giòn quát. Trong lòng kích động lộ gió trên mặt, cáp lạc chấp di cả người hoàn toàn ngây người. Phía sau hắn, cương ngoại một đám tu sĩ đồng giảng ngây người. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới cáp lạc chấp di lại bị người vượt qua. Mà liền tại các lạc chấp di cảm giác tâm thần đều muốn bị đánh tan thời điểm Trần Quân tựa hồ lại sớm một bước minh ngộ Muốn đạp vào thứ 99 tầng Muốn siêu Việt Thời khắc cuối cùng phản siêu Thật bất khả tư nghị Trên thực tế Trần Quân cố ý như thế Muốn cho các lạc chấp di trồng lên tâm ma Để hắn sau này nhìn thấy mình liền nhớ lại một màn này Cáp lạc chấp di dù là không có kiếm chủ truyền thừa ngày sau cũng nhất định là đỉnh tiêm đại năng. Trần Quân tự nhiên muốn từ đạo tâm bên trên cho hắn lớn nhất đả kích. Mà nhìn xem Trần Quân thân ảnh. Nhìn xem Trần Quân tựa hồ muốn tiếp tục hướng phía trước. Cáp lạc chấp di giờ khắc này chỉ cảm thấy cả cuộc đời ra một loại kinh người cảm giác thất bại. Vì cái gì? Không. Không có khả năng. Ta đường đường tiên thiên kiếm thể. Lại bị ngươi siêu việt Tại kiếm khí này phong bảo Cuối cùng vậy mà để ngươi cầm tới truyền thừa Không Đây quả thực so giết chết Mình còn muốn làm cho người khó mà tiếp nhận Giết chết Vân vân Giết chết Hắn đột nhiên nhớ tới tam hoàng hướng á thánh lời nói Ai đạt được truyền thừa Đồng đều không được xuất thủ cướp đoạt Nhưng là Hiện tại ngươi còn chưa đạt được truyền thừa Ngươi ta hiện tại cùng chỗ thứ 98 tầng. Giờ khắc này hắn không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười tại kiếm khí trong gió lúc quanh quẩn. Cáp Lạc Chấp Di trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Kiếm này nhìn qua bình thường, tựa hồ là từ phàm nhân đồ sắt chế tạo thành. Tạo hình bên trên cũng cơ hồ không khác, chính là trong phố xá thường thấy nhất phàm binh. Nhưng mà nhìn thấy binh khí này đồng thời Trần quân con ngươi co rụt lại Hắn cảm thấy một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức Đi chết đi Cáp lạc chấp di khẽ quát một tiếng xa xa một kiếm chém ra Ta dựa vào cái gì muốn để ngươi siêu việt ta Nằm mơ đi thôi Chết đi Nơi này là kiếm khí thế giới Nơi này là ta sân nhà Không có bất kỳ người nào có thể cùng ta chống lại Ở chỗ này, một mình ta có thể giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Kiếm khí quét ngang mà ra. Trong tay sắt thường chi kiếm yêu nguyên giản gì tự nhiên. Một kiếm này tựa hồ không có cái gì uy năng. Cùng phàm nhân đối vô khí chạm ra một kiếm tựa hồ không có khác nhau. Nhưng mà một nháy mắt trần quân quanh thân lông tơ đứng đấy. Kinh hồng kiếm thuật màu xanh trần vực trong nháy mắt triển khai. Trần quân rút kiếm. Đồng dạng một kích chém ra chống lại. Màu xanh kiếm ảnh ấm vang rơi xuống. Tại kiếm khí trong gió lúc. cái khác tất cả thần thông đều bị áp chế. Còn thửa lực lượng mười không còn một. Bởi vì kiếm khí này phong bảo cấp độ quá cao. Ở chỗ này. Chỉ có kiếm thuật không nhận áp chế. Quanh thân bộc phát ánh sáng vô lượng. Sau một khắc. Ngưng thực màu xanh trận vực. Vậy mà xuất hiện kinh khủng vết tích. Trần quân thậm chí đều không thể cảm nhận được kiếm khí. nhưng mà kiếm khí đã tán. một kiếm này chém ra. vậy mà đem trần vực kém chút trực tiếp chặt đứt. kinh khủng viết sạn trải rộng. kinh hồng kiếm cấp độ quá thấp. lĩnh vực có thiếu. giờ phút này trần quân cũng trong nháy mắt kịp phản ứng. kinh hồng kiếm thuật đối mặt cáp lạc chấp di tiên thiên kiếm thể ở vào cực đại thế yếu. cáp lạc chấp di kiếm trong tay thuật. Chỉ sợ còn không chỉ là thánh thuật đơn giản như vậy. Đồng thời hắn cũng không nghĩ tới. Người này thế mà vô xỉ như vậy. Đủ vô xỉ. Đây chính là cương ngoại sao. Ngược lại là phù hợp các ngươi nhất quán phong cách. Ít xính miệng lưới chi năng. Tranh đoạt truyền thừa. Tranh đoạt. Tranh đoạt. Đây cũng là một loại tranh đoạt. Cáp lặng chấp di cười to. Ngươi ngộ tính vượt qua ta lại như thế nào. Ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này, chỗ này thế giới, chỉ có kiếm thuật không bị áp chế, mà người nào khai tàng cảnh kiếm thuật có thể vượt qua mình đâu. Không tồn tại, tất nhiên không tồn tại, mà lại, ở chỗ này giết người quá đơn giản. Chỉ cần để ngươi khí tức hỗn loạn duy trì không ở quanh thân kiếm ý, chỉ cần kiếm ý xuất hiện một tia sai lầm.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 Cáp lạc chấp di điên cuồng phá lên cười. Ta căn bản cũng không cần giết chết ngươi. Ta chỉ cần để ngươi bị thương như vậy đủ rồi. Ở chỗ này. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi xong. Giờ phút này trong lòng thoải mái vô cùng. Mình cầm tới truyền thừa đồng thời. Còn có thể giết chết đại hạ một cái tuyệt thế yêu nhiệt. Đây là bao lớn cống hiến. Cương ngoại hoàng triều chủ giáo đại nhân. Nhất định sẽ cho mình kinh người ban thưởng Vừa nghĩ lấy lại là một kiếm chém ra Mang theo hỗn độn chi ý Tại tiên thiên kiếm thể tác dụng dưới Một kiếm này trực tiếp uy năng tiêu thăng Cáp lạc chấp di cũng không có chân chính lính ngộ môn kiếm thuật này tinh túy Nhưng mà bởi vì tiên thiên kiếm thể nguyên nhân Một kiếm này vậy mà trực tiếp nhảy lên tới kinh khủng cực cảnh cấp độ Đây là tiên thiên kiếm thể ưu thế cử lớn Bất luận cái gì kiếm thuật, bọn hắn có thể bằng nhanh nhất tốc độ nhập môn. Bất luận cái gì kiếm thuật, dù là không có lính ngộ, đều có thể vô duyên vô cớ trực tiếp tăng lên một cái cấp độ. Mà ở nơi như thế này, còn có xung quanh kiếm khí gia trì, tiên thiên kiếm thể, có thể điều động thiên địa kiếm khí. Đây là kinh khủng thánh thuật, kiếm chạm hỗn độn, mịt mờ xương mù chi khí tỏ khắp. Mờ mịt chi quang bên trong là kinh người cảnh tượng. Một kiếm đánh ra. phảng phất thiên địa sơ khai. Trần quân quanh thân kiếm ý phun trào. Trong tay trục tinh xuất hiện. Lúc này đã không có biện pháp. Lại dùng phàm binh hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếp cận thánh binh cấp độ trục tinh âm vang bộc phát. Điểm điểm tinh thần chi lực phun trào. Trên thân kiếm sao trời lói lên. Trần quân quanh thân màu xanh lính vượt quét ngang mà ra cùng hỗn độn kiếm ảnh va chạm. Trục tinh chiến minh. Trong đó có linh. Trần quân quanh thân linh lực điên cuồng trào lên. Trục tinh ra trì phía dưới bột phát gấp bội. Một kiếm chém ra. Thiên địa ồ ồ. Im ớm tịch diệt bên trong. Có không gian đổ sụt. Nhưng mà tiếp xuống. Lại trong nháy mắt bị xung quanh kiếm khí trừ khử. Trần quân chỉ cảm thấy thể nội dung mạnh. Vừa rồi trong nháy mắt thậm chí kém một chút khí tức tiết ra ngoài kiếm ý có thiếu. Mà cáp lạc chấp di một kiếm chém ra đồng thời. Bình vương trong nháy mắt giận dữ. Trường thương xuất hiện. Hắn chỉ hướng cương ngoại hoàng triều Á Thánh. Phá hư quy củ. Cương ngoại hoàng triều tôn này Á Thánh khí tức quanh người thình thịch phát ra. Nhàn nhạt mở miệng. Cái gì quy củ. Hắn đã nhìn ra. Cáp lạc chấp di ở vào tuyệt đối thượng phong. Nơi này chính là tiên thiên kiếm thể sân nhà. Cái kia gọi trần quân đại hạ người. Chết chắc. Kiếm khí trong gió lúc. Bọn hắn những này á thánh đều còn không thể tiến vào. Ai cũng cứu không được trần quân. Cười lạnh mở miệng. tranh đoạt. tranh đoạt. Cái này không phải liền là tranh đoạt. Chẳng lẽ lại chỉ có thể dựa vào ngộ. Đại hạ hoàng triều biên cương vương gầm thép. Cho cười. Nếu là như vậy. Sao không tam phương thiên tài trực tiếp đánh nhau chết sống còn lại người cuối cùng là được. Hắn là nhân hoàng đỉnh phong. Giờ phút này nhìn thấy cái này cảnh tượng muốn rách cả mỹ mắt. Quả thực là hỗn chứng lô giấy. Nếu như vậy cũng là tranh đoạt. Cái kia còn lĩnh hội cái gì. Giết cái ngươi chết ta sống. liền thừa một người. không phải càng tốt hơn, mà lại, trận chiến đấu này quá không công bằng, nơi đây khủng bố như vậy kiếm khí, đại tu sĩ cũng tất nhiên không địch lại, chớ đừng nói chi là cùng dai, tiên thiên kiếm thể tới đây, đây không phải gian lận sao, giờ phút này bình vương trong tay ngân thương phía trên đạo lực phun trào, tiên thiên kiếm thể, tại kiếm khí trong gió lúc ý thế hiếp người, Ngươi nói cái này gọi tranh đoạt. Hắn làm bộ muốn xuất thủ. Cho cương ngoại hoàng triều tôn này á thánh một kích. Nhưng mà tiếng nói vang lên. Cương ngoại hoàng triều á thánh khí tức thình thịch bộc phát. Tựa hồ căn bản không có để ở trong lòng. thề ước đã định. Cáp lạc chấp di chưa từng vi phạm qua bất luận cái gì ước định. Ngươi dám ra tay với ta. Ngươi muốn tìm lên đại hạ cùng cương ngoại chân chính chiến tranh sao. Hai phe mặc dù là thủ truyền kiếp. Nhưng bây giờ vẫn chỉ là phạm vi nhỏ xung đột. Nếu như là chiến tranh chân chính. Tuyệt không phải hiện tại cảnh tượng nhưng so sánh. Ngươi, bình vương xứng sờ. a thánh xuất thủ xác thực đại biểu một cái hoàng triều Nhưng là hai nước chân chính chiến tranh cứ như vậy lên. Không có khả năng. Bất quá hắn vẫn còn do dự. Trong lòng mặc dù thịnh nộ. Nhưng hắn biết mình xuất thủ cũng không giải quyết được vấn đề. Hơn nữa nhìn trên người đối phương khí tức. Hắn ầm ầm có bất an. Cái này cương ngoại hoàng triều á thánh. Tựa hồ còn thắng qua mình. Vì một cái cơ hồ hẳn phải chết thiên tài xuất thủ. liền vì một hơi. Tựa hồ. Không đáng giá. Mà trên thực tế. Trần Quân đang quan sát Bình Vương phản ứng. Kiếp trước Bình Vương mưu phản bị diệt cửa tộc. Một thế này nhìn đại hạ hoàng đế tựa hồ cũng không phải minh quân. Mặc dù từ lâm sơ ảnh trong miệng biết được hạ hoàng đế đã làm được rất tốt. Nhưng là... Nhìn xem bên này cương cảnh tượng. Trần quân vẫn là có hoài nghi. Sẽ có hay không có khả năng. Bình vương có thể làm được tốt hơn. Để cho ta nhìn xem. Bình vương sẽ như thế nào. Lúc này trong hư không... Dạ vĩnh đứng bình tĩnh tại nơi nào đó nhìn xem. Tử điện tại áp nhân chi thành. Khoảng cách rất gần. Hắn đã sớm cảm nhận được sung thiên kiếm khí. Bởi vậy ở chỗ này đã hồi lâu. Hắn mỉm cười phải xem lấy bình vương. Sớm đã dự liệu được sẽ có kết quả như thế nào. Dạ vĩnh nghĩ đến ngàn năm trước. Ngày đó. Vĩnh dạ chi tướng để cho mình nhảy lên trở thành toàn bộ đại hạ hoàng triều yêu nhiệt nhất thiên tài. mình vĩnh dạ tướng bao trùm nửa cái bắc châu. mình là có sự ghi chép đến nay kinh khủng nhất. phạm vi rộng nhất vĩnh dạ tướng. ngày đó so sánh. kinh động đến tôn thượng. đồng thời, cũng kinh động đến bắc hung. cương ngoại cùng ấm bà hoàng triều. có nước tin truyền đến. vĩnh dạ tướng người. Từ trước đều là tuyệt thế đại hung. Vĩnh giả tướng lịch sử ghi chép bên trong giải rác mấy người. Không có chỗ nào mà không phải là cùng hung cực áp. Cơ hồ là một người thành đạo thiên hạ nửa diệt. Ấm bà Hoàng Triều gửi thư. Đại hạ nếu như muốn bảo đảm tên yêu nhiệt này. Chính là cùng mấy phương là địch. Bắt hung cùng cương ngoại đồng dạng. xử tử hắn. Hoặc là giao ra hắn. Từ chúng ta xử lý. Đây là vì tất cả mọi người Vì toàn bộ đại lục Trên thực tế bọn hắn ở đâu là vì cái gì đại nghĩa Chẳng qua là sợ mình quá mức kinh khủng Sợ mình trưởng thành Bởi vậy muốn sớm diệt sát Chỉ bất quá mình vĩnh giả chi tướng Cho bọn hắn đại nghĩa lấy cớ Thế là Tại giả vĩnh còn hoàn toàn không biết gì cả lúc Hắn bị từ bỏ Ném vào không người biết được vị trí người hộ đạo từ đây biến mất. Từ ngày đó bắt đầu, trong thiên hạ có vô số người tới tìm hắn, muốn giết hắn, một cách hoàng triều, vì một đoạn thời gian hòa bình, từ bỏ một cách yêu nhiệt. tựa hồ cũng tình có thể hiểu. Dạ vĩnh hồi tưởng đến chuyện cũ, không khỏi lộ ra nụ cười lạnh lùng. Thế nhưng là đối cách kia yêu nhiệt tới nói bị từ bỏ chính là mình toàn bộ a. Nếu như không phải ác nhân chi thành thành chủ thu lưu, ta đã chết trăm ngàn vạn lần. Trong lòng của hắn phấn hận, mình cả đời này kinh lịch nhiều ít. Không ai có thể biết, ta trải qua đau nhức Ta đều sẽ trả lại cho các ngươi. Hắn hận đại hạ thắng qua hận bắc hung cùng cương ngoại. Rõ ràng ta thiên tư chắc tuyệt. Rõ ràng ta cử phẩm tướng cổ tịch ghi chép đến nay đệ nhất. Cũng bởi vì ta mở ra là vĩnh giả tướng. Cũng bởi vì bắc hung. Cương ngoại cùng ấm bà hoàng triều vài câu uy hiếp. Các ngươi liền từ bỏ ta như vậy tuyệt thế yêu nghiệt. Ngươi có tư cách gì làm cái này đại hạ tôn thượng. Ngươi có tư cách gì làm đại hạ hoàng vị. liền người như ngươi. Cũng xứng sao. Ta đại hạ như không có chút nào huyết tính. Dựa vào cái gì sừng xứng đại lục. đại hạ cách này vài vạn năm đến ngoại trừ thiên nhiên hình thành tuyệt địa cùng trời hố địa phương khác đường biên giới khắp nơi lui về phía sau bởi vì các ngươi chỉ biết là co đầu rút cổ sẽ chỉ dàn xíp ồn thỏa hắn nhìn về phía bình vương trong lòng cười lạnh đây là đại hạ ở vào quyền lợi vị thứ hai tồn tại hiện tại cơ hồ có thể thay mặt đi hết thảy sự vụ người người này Nhất định cũng cùng năm đó cái kia hạ hoàng Trọng suy tư Bình vương quả nhiên không có xuất thủ Ai Không có ý nghĩa Mà lại tình trạng xác thực không vượt ra ngoài ước định Trách chỉ có thể trách lúc trước suy nghĩ không chu toàn Bỏ sót tình hình như vậy Hắn không khỏi thở dài Trần quân liền muốn chết như vậy ở chỗ này Quả thật làm cho hắn có chút phiền muộn Nhưng mình không có cách cũng không muốn vì hắn làm những gì tranh một hơi cái này có gì hữu dụng đâu thấy cảnh này dạ vĩnh nở nụ cười tư không bên trong không ngạc nhiên chút nào cách lựa chọn này đã nhiều năm như vậy vẫn là như thế a hắn nhẹ giọng thở dài đại hạ bệnh bệnh nguy kịch một thiên tài mắt thấy muốn chết tại mắt của ngươi ra dưới đáy. thế mà chỉ dám nói mấy câu Máu của ngươi tính đâu? Dù là ngươi thân là đế vương. Máu của ngươi tính đâu? Không nên cùng ta nói chuyện gì ẩn nhẫn cùng dấu tài. Đại hạ dấu tài mấy vạn năm. Biên cảnh tuyến lui về phía sau mấy vạn dặm. Ngươi giấu tài mang tới là cái gì? Bị càng làm càng ý đến khi dễ cùng thăm dò danh giới cuối cùng thôi. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắt đánh minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây Thu Phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố Sâu Mời Nhảy. Thỉnh Thế Diên Ninh. Đạo Lứ là Người Trùng Sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng không 06. Chương 156. Chạm Tiên Thiên Kiếm Thể Canh 3, Ba Hai cả. Hắn nhìn xem Bình Vương. Quay đầu nhìn về phía Đại Hạ Hoàng Triều. phảng Phất thấy được một đầu toàn thân tràn đầy vết sẹo nhỏ bò sát. Đại hạ tại các ngươi loại người này trên tay. Cũng quá đáng thương. Giờ khắc này. Nhìn về phía Trần Quân ánh mắt bên trong mang theo chút đồng tình. phảng phất có đồng mệnh tương liên cảm giác. Năm đó ta còn có cơ hội sống sót. Nhưng ngươi không có. Kiếm khí phong bảo bên trong. Cho dù là hắn cũng không dám nói năm đó có thể đối kháng tiên thiên kiếm thể. Đây là thiên nhiên sân nhà. cùng dai ai cũng không thể địch giờ phút này không chỉ là hắn bình vương bên người cách kia một đội quân đội từng cách đồng giảng trong lòng phấn khái vừa rồi bọn hắn thịnh nộ quân trận cơ hồ trong nháy mắt tập kết liền đợi đến bình vương xuất thủ liền có thể bộc phát đại hà lưu truyền một môn cấp độ cực cao quân trận bọn hắn tập kết phía dưới hội tụ lực lượng có thể để thủ lính ngắn ngồi chống lại a thánh Mặc dù chỉ là ngắn ngồi chống lại Nhưng cũng có thể xưng kinh khủng Vừa rồi Bọn hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Làm xong linh lực đổ xuống mà ra không giữ lại chút nào chuẩn bị Lên chiến sự lại như thế nào Không phải Chơ mắt nhìn xem một cái tuyệt thế yêu nghiệt chết tại trước mặt Lại không phản ứng chút nào sao Thế nhưng là Nhìn qua Bình vương xác thực trong lòng cứ như vậy nghĩ Lúc này từng cái chỉ cảm thấy biệt khuất vô cùng Vì cái gì ta đại hạ từ trước muốn như vậy Vì cái gì Luôn luôn ta đại hạ như thế Ngàn năm trước đem dạ vĩnh từ bỏ Ngàn năm sau Một cái tuyệt thế yêu nhiệt phải chết lại không có đồng hợp tác Tôn này trấn thủ biên cương trọn vẹn ngàn năm nhân hoàng Giờ phút này cảm giác tức giận ngút trời Nếu như mình là Á Thánh, nếu như mình là Á Thánh, thì tốt biết bao. Mình tuyệt sẽ không như thế, mà lúc này kiếm khí trong gió lúc, cảm ứng được một màn này. Trần Quân mặt không biểu tình, giấu tài, không có chút nào huyết tính, nói thế nào đều có lý. Trần Quân không có ý định chỉ bằng một sự kiện nhìn một người. Đương nhiên, hắn quả thật có chút thất vọng. Nếu như đổi bất kỳ người nào khác, đều cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cách tuyệt thế yêu nhiệt vẫn lạc, còn không đáng được ngươi bình vương xuất thủ sao? Dù là xuất thủ không có chút ý nghĩa nào, nhưng rất nhiều thứ. Chính là biết không ý nghĩa cũng muốn đi làm. Trần quân nhìn một chút bình vương bên người. Cái kia biên cương nhân hoàng cùng cái kia một đội quân sĩ. Thất vọng của bọn hắn. Rõ ràng như thế Trần Quân cũng không phản đối dấu tài Cũng không phản đối ẩn nhẫn Nhưng là Rõ ràng những hành vi này sẽ rét lạnh rất nhiều người tâm Nhìn những binh sĩ kia dáng vẻ Chỉ sợ loại sự tình này không phải lần đầu tiên Hắn thở nhẹ một hơi Quanh thân kiếm ý phun trào Không có ý định lại giấu rốt Nhìn về phía cáp lạc chấp di nhẹ nhàng mở miệng Hôm nay ngay ở chỗ này giết ngươi, đây là kiếm đạo vô thượng bảo địa, ngay ở chỗ này chém giết cái này tiên thiên kiếm thể, tại hắn cho là mình ưu thế nhất địa phương, giết hắn. trong đầu, linh thuật cột, đem kinh hồng kiếm thuật độ thuần phục một mạch toàn bộ chuyển đổi. trong đầu, liên quan tới kinh hồng kiếm thuật đủ loại lý giải tại trích đi, cấp tốc chuyển biến thành đối tuyệt tiên kiếm lý giải, Độ thuần thuộc chuyển hóa. Kinh hồng kiếm thuật 1, một, một một Tuyệt tiên kiếm 1, 1, 1, 1. Hải lượng độ thuần thuộc chuyển đổi đến đến tuyệt tiên kiếm thuật. Cũng chỉ là để môn kiếm thuật này tiểu thành mà thôi. Một môn lĩnh vực cấp độ địa kiếm thuật. Chỉ có thể để tuyệt tiên kiếm tiểu thành. Có thể tưởng tượng kinh khủng. Trong đầu hiện ra đủ loại minh ngộ. Giờ khắc này. Trần quân nhìn về phía thế giới lại không giống nhau. Tuyệt tiên kiếm thuật nhập môn chỉ có kiếm khí. Mà tiểu thành liền có thể ngưng tụ tuyệt tiên kiếm kiếm ảnh. Mà nghe được Trần quân. Cáp lạc chấp di cười to. Phản phất nghe được trên thế giới buồn cười nhất trò cười. Ngươi váng đầu sao. ùn um ảo. Trần quân trong tay trục tinh lắc một cái. Đầy trời sát phạt khí hiện lên. Sát phạt khí nồng hậu dày đặc lại thâm trầm đến phàng phất hết thảy mất đi sức sống. Ngay cả không gian đều tải vù vù. Giữa thiên địa đạo âm tương hợp. Nhưng mà đạo âm tựa hồ cũng bị diệt sát. Một kiếm này. Tựa hồ không có gì không hủy. Không có gì bất diệt. Nhìn thấy một kiếm này cắt lạc chấp di trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Nguyên bản hứng hờ cùng mừng rỡ giờ phút này trong nháy mắt ngưng ghét. quanh người hắn kiếm ý điên cuồng phun trào, hỗn độn sơ khai một kiếm chém tới, mịt mờ kiếm khí bên trong ẩm sâu mờ mịt sương mù, giờ khắc này giữa thiên địa có đạo âm tương hợp, lễ nhạc chi minh ồ ồ, kiếm ảnh chỗ hướng, huy hoàng chi quang sáng chói, uy thế trực áp nhật nguyệt, quy tắc mảnh vỡ bốn phía, kinh người phù văn ký hiệu khắc họa trên đó, trần quân kiếm quang cuồn cuộn, mang theo vô tận sát khí, tư không vỡ nát, lộ ra u ám khí tức, giữa thiên địa tổng minh đạo âm đã bị sát khí chôn vùi, tất cả quy tắc mảnh vỡ phù văn ký hiểu hết thảy bị sát khí chôn vùi. đây là sát phạt một đạo tử cao vô thượng kiếm thuật, bất kỳ cái gì tồn tại tại trước mặt nó chỉ có bị chôn vùi vận mệnh. giờ khắc này, hai môn tuyệt thí thần thông giao phong, tuyệt gì yên tĩnh. đây là phù văn áo nghĩa ở giữa quyết đấu mịt mờ hỗn độn chi khí đè ớp xé sách. sát phạt chi khí tuôn ra nó tại trinh phạt giết chóc mịt mờ hỗn độn chi khí bên trong trần quân tựa hồ thấy được thiên địa sơ phân lúc cảnh tượng một kiếm này vậy mà tại diễn hóa thiên địa hỗn độn khí tuôn ra thiên địa sơ khai một kiếm này đang diễn hóa hỗn độn Đang diễn hóa thế giới Một kiếm này bên trong bao hàm toàn diện Trần Quân thậm chí cũng vì đó cứng lại Đây là như thế nào một thanh kiếm Ở nơi đó Trần Quân thấy được vạn vật Hoa điểu trùng ngư Phi cầm tẩu thú Nhân yêu trùng duyệt, Không chỗ không có Không chỗ nào mà không bao lấy Môn kiếm thuật này phẩm giai quá cao Đây là tiên thiên kiếm thể đặc hữu gia trì đây là thế giới chi lực tại hoàng ếp. một kiếm này chém ra mang theo kinh khủng hỗn độn chi khí. mang theo một tia thế giới chi lực. một kiếm này phảng phất rút khô cáp lạc chấp di tất cả linh lực. hắn một nháy mắt khí tức uể hoài không chỉ một phần. kiếm ảnh ầm vang đụng vào nhau. trần quân trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. trong miệng ho ra máu cứng ép ổn định kiếm ý. không phải sẽ bị xé xách. Giờ phút này trong nháy mắt minh bạch, mình vẫn còn có chút xem nhẹ người này. Tiên thiên kiếm thể quả nhiên ở loại địa phương này cơ hồ đứng ở bất bại. Nếu như không phải mình có treo, tất nhiên muốn nuốt thần ở đây. Giữa không trung thở phào một hơi. Trong mắt siêu thiên lưu chuyển, mặc dù có kiếm khí che đẩy cùng áp chế. siêu thiên chỉ có mười không còn một uy năng, nhưng vẫn là có thể tạo được một tia yếu ớt tác dụng. Đồng thời miệng nói âm uống ra Phật môn trí cường thần thông lục tự chân ngôn hoành ếp Vẫn là bị áp chế Nhưng nhiều ít có thể đưa đến một tia quấy nhiễu hiệu quả là đủ rồi đạo âm ủ ủ Quy các văn tự hoành nôn Mang theo Phật môn chi vận Tay phải diễn hóa tuyệt tiên kiếm thuật Sát phạt chi khí tuôn ra Ngang ngược chi ý cơ hồ muốn ăn mòn tâm thần Giờ khắc này thì sát cùng hung lệ Ngoan độc cảm giác càng không ngừng ăn mòn tâm thần Nếu như đạo tâm không kiên sẽ bị loại ý chí này trực tiếp trưởng khống Nhờ có lúc ấy nhìn lâm sơ ảnh thật nhiều mắt Trần quân giờ phút này cảm giác một trận hoảng sợ Không có đoạn thời gian đó đạo tâm một Một Một Mình chỉ sợ lúc này đã xong Lâm sơ ảnh thân thể cứu mình mệnh Kiếm này sát ý quá kinh khủng. đạo tâm không kiên định xảy ra vấn đề lớn. Trần quân quanh thân lực lượng mãnh liệt vọt ra. Trong đầu. Liên quan tới nơi đây hết thảy đồng loạt trào lên mà tới. Giờ khắc này không giữ lại chút nào. Trần quân muốn đem mình một thân tinh huyết chém ra. Thần tàng của gan bành trướng. Tâm chi thần tàng không ngừng bạo liệt tuôn ra ngập trời khí huyết ra trì. Thần tàng của tì đang không ngừng khôi phục Trần Quân thân thể. Giờ phút này chính Trần Quân đều cảm giác một trận tim đập nhanh. Nếu như không phải là của mình ngũ tảng mở ra đến loại trình độ này. Căn bản khó mà chống đỡ được. Ai có thể chém ra dạng này một kiếm. Trừ mình ra. Cho dù có người lính ngộ. Cũng không được. Sát phạt một đạo phù văn tại thành hình. Giữa thiên địa quy tắc mảnh vỡ tại vù vù. Một kiếm này mang theo không có gì sánh kịp kinh khủng sát ý. Kinh khủng đến phá hủy hết thầy sát phạt kiếm ảnh hiện hiện. Không gian bị chôn vùi. Phù văn ký hiệu bị phá hủy. Hung lệ khí tức nhích nhân tâm phách. Cáp lạc chấp di giờ phút này sắc mặt đại biến. Hắn đồng dạng quanh thân lực lượng tuôn ra. Cả người đã đang liều mạng. Trong lòng một vạn cách không hiểu. sao có thể có người ở chỗ này cùng mình chống lại ta chính là tiên thiên kiếm thể a hắn gầm thét ta là tiên thiên kiếm thể ở chỗ này ta mất bại ta mất bại hắn cơ hồ điên cuồng quanh thân kiếm văn đại thịnh cả người trong nháy mắt tựa hồ thành một thanh kiếm phảng phất là nghe được hắn lời nói giữa thiên địa có kiếm ý chen trúc có kiếm đạo hàm ý quyển tập mà đến Cáp lạc chấp di trầm rãi giơ kiếm, ra sức chém xuống, cả người đã thoát lực, một kích này, kém chút sút khô nó sinh cơ, hắn không dám có chút may mắn, tuôn ra linh lực cùng quán chú mà đến kiếm ý đem hắn thân thể đều vỡ ra, nhưng hắn không dám dừng lại, giờ khắc này, trên người hắn tự nhiên kiếm văn vậy mà xuất hiện một tia vết sản, một kiếm này chém ra, để hắn bỏ ra đạo văn nước ra đại giới. A, hắn phát ra kinh thiên gào thét, cực kỳ thống khổ, diễn hóa thiên địa sơ khai một kiếm âm vang chảm đến, mang theo nhẹ nhẹ thế giới chi lực, mang theo uy thế kinh khủng hoàn ấp, tuyệt tiên kiếm nghinh tiếp, chính diện chống lại, do người sát ý bộc phát, Trục tinh run rẩy. Dù là nó chỉ có một bước chính là thánh binh. Giờ phút này cũng cảm giác khó mà gánh chịu lực lượng kinh khủng như vậy. Tại chỗ này kiếm khí trong gió lúc. Cáp lạc chấp di có thể dẫn động. Trần quân đồng dạng đạt được gia trì. Giờ khắc này xung quanh kiếm khí vậy mà không chịu nổi hai loại kiếm ý. Tại trần quân cùng cáp lạc chấp di trong đụng trạm bị thanh không. Ngắn ngồi quét ngang. Quanh một tiếng vang thật lớn. Mặt đất xung chuyển. Tam triều sơn giờ phút này vùng núi kinh thiên động địa, tựa hồ muốn chia năm xẻ bảy. loạn thạch văng khắp nơi, sát phạt chi khí tại cắt chém, đem hết thầy đều cơ hồ phá hủy, trên đó lít nha lít nhít vết tích tứ tán, hỗn độn khí cơ hồ nghiền nát hết thầy, tại một tia thế giới chi lực trước mặt lôi đài yếu ớt đến không chịu nổi một kích, kinh khủng giao phong va chạm, Phù văn áo nghĩa ở giữa quyết đấu kinh người. Hai kiếm âm vang chạm vào nhau. Không gian bị xé nứt. Lộ ra đen nhánh u ám. Sâm nghiêm thâm thúy. Kinh người sóng sung kích bên trong là tuôn ra quy tắc mảnh vỡ cùng tàn phá phù văn ký hiệu. Phong bảo trong nháy mắt thành hình. Kia là quy tắc mảnh vỡ ngưng tụ. Nghe sợn cả người. Hai kiếm chạm vào nhau. Bén nhọn kim loại xé sách thanh âm rung động. Đạo âm chạm vào nhau đinh tai nhức ấp. Giờ khắc này lễ nhạc chi minh đều bị xé sách. Thanh âm thậm chí xuất hiện thực chất hóa dấu hiệu. Lại bị kinh khủng kiếm ý trực tiếp chặt đức. Hoành ếp một phương thế giới kiếm ảnh cùng phá hủy hết thầy tựa hồ diệt thế sát phạt chi kiếm kịch liệt chống lại. Giờ khắc này kiếm ý giao phong phảng phất toàn bộ thiên địa trung tâm. Hết thảy tất cả tại cái này kinh người giao phong bên trong đều trong nháy mắt đã mất đi sắc thái cùng quang hoa. Không hiểu Tư không bên trong gào thét lên nghẹn ngào phong thanh. tư không tựa hồ cũng tại đổ sụt. Giữa thiên địa phù văn quy tắc bị càng không ngừng hấp dẫn hội tụ lại bị kinh khủng kiếm ý kiếm khí trực tiếp chặt đứt. Điên cuồng áo nghĩa giao phong. Kinh thiên động địa siêu cấp tiếng vang. Loạn thạch nổi lên bốn phía. Đại địa oanh minh dung mạnh không thôi. Tam triều sơn lúc này cơ hồ đều sụp đổ. Nháy mắt sau đó. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Phàng phất hắc áng thôn phê hết thầy. Lại tựa hồ là vô cùng tận cực liệt chi quang để cho người ta trong nháy mắt mù. Giờ khắc này thiên địa bỗng nhiên lâm vào im ứng. tưởng gì trong yên tính hai đạo kinh khủng kiếm ảnh âm vang vỡ vụn. hỗn độn khí bên trong diễn hóa vạn vật tất cả đều tử vong. Kia là tận thế cảnh tượng. Hoa điểu trùng ngư. Phi cầm tẩu thú. Trong đụng trạm tựa hồ có diện mục dữ tợn. Một kiếm này diễn hóa bên trong vạn vật vô cùng chân thực. Giờ khắc này. Tất cả mọi người minh bạch. Khai thiên tích địa bị sát phạt cực hạn xóa bỏ. Cáp lạc chấp di. Chết. Chết rồi. chuyện trên ngắn chương. Ra nhanh. Ra đều. Hậu cung không não tàn. Đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ. Đạo lữ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng không sáu. Chương 157. so cái ngón giữa canh thứ nhất. Nhìn xem ở trung tâm hai cái thân ảnh. Cương ngoại á thánh thanh âm thậm chí đều có chút run rẩy Lời kia cùng nói là hỏi. Càng nhiều là khó mà tiếp nhận sự thật. Tiên thiên kiếm thể Chết tại nơi này. Cái này sao có thể. Chết tại kiếm chủ kiếm khí trong gió lúc. Chết tại tuyệt không nên nên bại địa phương. Giờ phút này ở trung tâm kinh người quy tắc sóng lớn cút cút. Hai cái kiếm ảnh vỡ vụn trong nháy mắt. Trần Quân cũng bị trực tiếp ném đi ho ra đầy máu. Trần Quân chỉ cảm thấy trong cơ thể mình ngũ tạng lục phủ tất nhiên đều vỡ thành cặn bã. Nếu như không phải thân thể cường hoàng căn cơ vững chắc. Dưới một kích này đi chỉ sợ mình cũng chết chắc rồi Kiếm chủ mày may lực lượng Thế mà giống như này khó mà gánh chịu Hắn miệng lớn thở hồn hển Cả người lòng còn sợ hãi Cố lực lượng kia không phải mình có khả năng trưởng khống Thế nhưng là vì giết chết cáp lạc chấp di Hắn căn bản không có cách nào Cáp lạc chấp di tất nhiên cũng giống vậy Căn bản bất lực thôi động Hai người vừa rồi Đều là liều mạng. Trần quân cũng không biết. Sớm tiếp xúc một cái kinh người cảnh giới hàm ý là bao lớn cơ duyên. Giờ phút này thần tàng của tỳ càng không ngừng lưu chuyển. Xung quanh sinh cơ. Không ngừng mà tư dưỡng Trần quân thân thể. Mà hắn lúc này vẫn tại miễn cưỡng chống đỡ lấy kiếm ý. Quanh thân phun trào. Cùng xung quanh bảo trì nhất trí. Quang hoa dần dần tán đi. Tất cả mọi người nhìn về phía trung tâm. Trong nháy mắt vô sớ người kinh hô Mặc dù đã biết kết quả. Nhưng rõ ràng xem đến vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cáp lạc chấp di thân thể đã không tại. Nhục thân bị một kiếm này trực tiếp vỡ vụn. Trên thực tế. Coi như không phải bị sát ý xóa đi. Cáp lạc chấp di cũng không chịu nổi hấp dẫn mà đến đầy trời hỗn độn khí phản phệ. Chỉ là khai tàng cảnh. Không có trần quân dạng này hắc Căn bản không được Thật Cái này Cứ như vậy thắng Đại hạ cả đám nguyên bản đều đã tuyệt vọng Làm sao cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện biến cố như vậy Thế mà cứ như vậy thắng Cuộc chiến đấu này bất quá chỉ là hai kiếm liền phân ra sinh tử Mà lại Kia hai kiếm quá kinh khủng Giờ khắc này Kinh người gieo hò bộc phát ngoại tiểu nhi không đáng giá nhắc tới chúc mừng trần Huynh chúc mừng trần Huynh ha, ha ha ha có người nghĩ chơi xấu không nghĩ tới chơi xấu đều đùa nghị không thắng cùng đi trăm người lúc này tất cả đều xuất phát từ nội tâm vì trần quân kích động mà kiếm khí phong bạo bên ngoài cái kia một đội tướng sĩ cũng đồng dạng đầy mắt kích động nếu không phải quân kỷ nghiêm minh Bọn hắn nhất định chúc mừng đến càng hung Lúc này từng cái nhìn xem Trần Quân Trong mắt đều là kính nể Mà một màn này sau khi xuất hiện Kiếm khí trong gió lúc Trên thực tế dương cung bạc kiếm Mỗi một tầng người Hiện tại cũng đang tùy thời chuẩn bị chém giết. Từng cái sắc mặt âm trầm Đã có người tại lui về phía sau Bọn hắn không lo lắng xung quanh người Sợ chính là Trần Quân hướng lui về phía sau. Đến xếp nhóm người mình. Lúc này nhìn xem Trần Quân thân ảnh. Cảm giác như là ma vương. Khủng bố như vậy lực lượng căn bản không thể nào là khai tàng cảnh tu sĩ có thể chống lại. Người này. Có thể mượn nhờ nơi đây. Hắn đã hiểu được nơi này truyền thừa. Sát phạt đến cực hạn. Chỉ sợ đã trong nháy mắt hoàn toàn minh ngộ kia truyền thừa. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới. Ở nơi như thế này. Tiên thiên kiếm thể xe bại. Chỉ có một lời giải thích. Thứ 98 tầng Trần Quân đã hoàn toàn minh ngộ. Đối chuyện thừa làm được nhập môn. Không phải tại kiếm khí trong gió lúc. Ai cũng chú định không địch lại. Lực lượng như vậy dẫn động. Đại tu sĩ đều muốn nuốt hận. Lúc này Trần Quân cả người cơ hồ quỳ một chân trên đất. Vết máu càng không ngừng vẩy xuống Lộ ra từng tia từng tia kim quang Bộ dáng nhìn qua vô cùng chật vật Nhưng mà không có người sẽ như vậy cho rằng Không có người sẽ cảm thấy trần quân chật vật Toàn trường yên tĩnh Thân ảnh của hắn lộ ra như thế vĩ ngạn Như thế làm cho người kính sợ Mà lúc này Để cho người ta kính ấy thân ảnh chậm rãi nâng lên thân tới Trần Quân nhìn về phía cương ngoại hoàng triều cái kia á thánh. Sau đó giơ lên ngón tay giữa hướng lên phọc. Ngươi muốn chết? Cương ngoại hoàng triều á thánh trong nháy mắt giận dữ. Một trưởng vỗ ra đánh phía Trần Quân. Một trưởng này đánh ra phảng phất thiên địa run rẩy. Nhưng mà một trưởng đánh vào kiếm khí phong bạo bên trên trực tiếp bị trừ khử. Trần Quân cười lạnh hai tiếng. Sở Dĩ làm như thế. Là muốn cho Bình Vương nhìn xem. Tiếp lấy nghỉ tạm một lát. Quanh thân kiếm ý phun trào. Hướng về phía trước. Thứ 99 tầng. Không tiếp tục làm bộ lính hội. Kiếm ý nhất truyền. Trực tiếp bước vào tầng cuối cùng. Giờ khắc này kiếm ý ngút trời. Thiên địa quy tắc tựa hồ tại vù vù. Ăn mừng nào đó một hạng đảo các bản chất chi thuật tìm được chủ nhân mới. Trần quân đem ở trung tâm một điểm quang hoa hấp thu. Đặt vào trong đầu. Giờ khắc này. truyền thừa quy về Trần quân. Tựa hồ có kiếm đạo chầu mừng. Có thiên địa vù vù. Đây là cấp độ sâu bản chất lực lượng. Kiếm khí phong bảo trong nháy mắt quy về hư vô. Lúc này nhìn xem Trần quân thân ảnh. Cương ngoại Hoàng Triều A Thánh hận không thể trực tiếp một bàn tay đem hắn đập nát. Tiểu tử này quá cuồng vọng. ma lại, ngày sau nhất định sẽ trở thành họa lớn. Nhưng là đảo các lời thề đã lập xuống. Trần quân làm đạt được truyền thừa người. Hắn hiện tại đã không thể ra tay. Không phải chống lại đảo các lời thề. Chỉ có một con đường chết. Thiên giai lôi phạt sẽ đem hắn trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn đơn giản khí đến muốn phát điên. nên như thế nào không vi phạm lời thề giết chết tiểu tử này. trong lòng của hắn khó thở. đột nhiên nhớ ra cái gì đó. kiếm, kiếm của hắn. kia là một thanh cực hạn hoàng binh. chỉ thiếu chút nữa chính là thánh binh. chí bảo như thế. ngươi một cái nho nhỏ khai tàng cảnh tu sĩ cũng nghĩ có được. cũng xứng có được. hắn cười ha ha. truyền thừa tin tức ta thủ hẹn sẽ không truyền bá. Tiếp lấy cười đến càng thêm tùy ý. Nhưng là. Cũng chỉ là trong tay ngươi kiếm. Cũng đủ để dẫn tới đếm không hết đại năng truy sát. Một thanh cực hạn hoàng binh. Đủ để cho rất nhiều nhân hoàng bí quá hóa liều. Ngươi xong. Trừ phi có cái gì người hộ đạo một mực đi theo. Không phải ngươi chỉ có thể co đầu rút cổ tái ngươi trong tông môn. Thậm chí. Hắn cảm thấy liền xem như siêu thiên tông cũng sẽ có người không giữ thể diện mặt Muốn cướp đoạt Mà nghe được người này lời nói Trần Quân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Trục tinh xuất hiện lúc Là hắn biết không thể gạt được những này đại năng con mắt Bất quá kiếm khí trong gió lúc lực lượng quá mạnh Không phải chính trục tinh chảm không ra một kiếm kia Hiện tại Cực hạn hoàng binh bại lộ cũng không có cách nào Kiếp trước Cáp lạc chấp di cầm tới truyền thừa. Đại hạ liền thật không có truy sát. Không có tiết lộ tin tức. Thẳng đến hắn thành vị vô địch á thánh. Một thế này. Ta cầm tới truyền thừa. Nhưng hiển nhiên thế đạo liền thay đổi. Trần Quân lần nữa nhìn về phía Bình Vương. Phát hiện Bình Vương tựa hồ cảm giác việc này cùng tự thân một điểm không quan hệ. Ngay cả cái phản ứng đều không có. Tựa hồ ngay cả thịnh nộ đều không có. Trần Quân lần nữa trong lòng thở dài Cái này đại hạ Là bệnh ạ Cái này cùng ở trước mặt bội ước có gì khác Cái này cùng chơi xấu có gì khác biệt Cùng ngươi Bình Vương vừa mới định ra đại đạo lời thề Tiếp lấy liền lấy mặt khác phương thức vi phạm Bị người giấm ở trên mặt nginh ngang nói cho ngươi Giờ phút này cương ngoại hoàng triều tôn này á thánh vung tay lên Đem đến đây lính hội còn thừa lại mấy chục người một quyển chuẩn bị mang đi Mà đồng thời Từ không bên trong Một đôi nhục quyền đột nhiên đem không gian xé sách Một quyển này thu vắt thu gầy Nhưng mà đấm ra một quyển mang theo ngập trời uy thế Nắm đấm trực tiếp đạp nát không gian Từ tư không xuất hiện hoàng kích ra ngoài Đứt gãy từng khúc không gian Một quyền này trực tiếp đánh phía cương ngoại Hoàng Triều Á Thánh Một tiếng nói già nua bá đạo vô cùng Thân là Á Thánh Chẳng biết xấu hổ Nên giết To lớn nắm đấm ầm vang bộc phát Cương ngoại Hoàng Triều Tôn này Á Thánh bỗng nhiên kịp phản ứng Cả người sông ngang một trường đánh ra Tiếp lấy trong nháy mắt bay rớt ra ngoài Liên tiếp lui về phía sau Hắn khí huyết phun trào Nhìn về phía trong hư không đột nhiên xuất hiện người. Thân hình tiều tuổi, Quần áo rách tung tói. Phản phất ăn xin trở về. Là xuyên thiên tông thái thượng trưởng lão. Giờ phút này lão khất cái trong lòng tức giận trùng thiên. Hắn nhìn thoáng qua Bình Vương. Nhìn thoáng qua Trần Quân. Tiếp lấy nhìn về phía gương ngoại Hoàng Triều Á Thánh. Đều mẹ nhà hắn bị người vũ nhục đến trên mặt. Dưới chân trùng điệp đạp mạnh. Không gian bị đạp đến nứt ra. Cả người hắn va chạm mà đi. Thân thể khẳng kheo lại phàng phất chất chứa ngàn vạn lực lượng. Nắm đấm bỗng nhiên vung xuống. Phịt một tiếng kinh thiên đồng địa tiếng vang. Giờ khắc này tam triều sơn ồ ồ chấn động. Phàng phất muốn sụp đổ. Phía dưới rất nhiều đại sơn đều muốn vỡ nát. Cự quyền oanh ra. Có ngàn vạn đồng đều chi lực. Cương ngoại hoàng triều á thánh chỉ cảm thấy tê cả ra đầu Tại sao có thể có dạng này người Đi lên chính là không có mảy may lưu thủ sát phạt Hắn đồng dạng ngoan lệ xuất thủ Nhưng mà tiếp xuống khẽ giật mình Bị chơi sò Lão khất cách một quyền này Dư ba đem hắn mang tới mấy chục tên khai tàng cảnh để tử trực tiếp đánh sách tả tơi thân thể Từ đầu đến cuối Vậy mà mục tiêu không phải mình